Chương 220, Tư Ma ý chúng kê tri bình, Lưu Phong lên sản, 2, Chương 220, Tư mạng ý chúng kê tri bình, Lưu Phong lên sàn. 2. 2, không chờ quan Hùng hỏi lại, Bưu Viên lại nói, quan giáo quý, đây là quân cơ đại sự, không thể truy đi cùng, nghe lệnh là đủ. Quan Hùng cố nén nội tâm kinh nghi, cũng biết lấy thân phận của mình là không thể hỏi thăm quá nhiều. Hít một hơi thật sâu, quan Hùng lĩnh mệnh nói, ta cái này đi an bài. Đại trại vốn là chỉ có 500 binh, quan Hùng lại vừa rút lui, toàn bộ đại trại liền lặng yên không một tiếng động thành không trại. Tư Ma Úy thám tử vừa đến, chỉ thấy trống doanh đại trại cùng đứng thẳng tinh kỳ, không gọi kinh hãi trở về. Đại trại không có mờ hay. Tư Mã Ý lại kinh ngạc nghi, cho dù Quan Bình Quan hương muốn đi Lô Dương trợ trận, cũng không có khả năng để đại trại không có mờ hay, hẳn là có trò lửa. Tư Mã Ý không dám kinh thường. Một mặt phải người đi Thạch Dương phương hướng tìm hiểu quân tình, một mặt lại phải người đi Lô Dương phương hướng tìm hiểu quân tình. Mà tìm hiểu đến quân tình kết quả, cũng làm cho Tư Mã Ý thần sắc trở nên nghiêm trọng. Hắn quân triệt tối phía sau 30 dặm lập doanh trại, sắp nhận Quan Bình Quan Hưng lưu thủ đại trại binh mã, nhất định là lo lắng ta sẽ tập kích doanh trại địch. Vũ viên Lao Thất Phu này quả nhiên không có ý tốt, miệng nói để lộ bí mật, quay đầu lại đem đại trại binh mã cho điều đi. Đây là một điểm tay cầm đều không muốn lưu lại a. Tư Mã Ý khó khăn. Can tư trinh sát miêu tả, Quan Bình Quan Hưng nhánh binh mã này là mang theo lương thảo độ quân Lũ đi. Ý vị này, Quan Bình Quan hương sát suất lớn là thật chuẩn bị đi Lô Dương trợ trận. Đuổi. vẫn là không đổi. Đây là cái vấn đề. Đi đem răng Lăng gần đây tình báo đều mang tới. Tư Mã Ý dặn dò Tư Mã Sư. Tư Mã Ý đối răng Lăng lời đồn đại không thèm để ý, Tư Mã Ý để ý là Lưu Phong đang làm gì. Đối tư Mã Ý mà nói, Lưu Bị quan Vũ bọn người lão Lưu Thiện không giành quân vụ, duy nhất cần kiêng kỵ chính là Lưu Phong. Không bao lâu, Tư Mã Sư bưng tới một cái dương tình báo, đều là chọn lựa qua cùng Lưu Phong có liên quan tình báo. Lưu Phong từ khi hồi Giang Lăng Thành về sau, liền lại không có rời đi Giang Lăng Thành. Tư Mã Sư bổ sung một câu. Tư Mã Ý không để ý đến, chỉ là nhanh chóng đọc qua mỗi một cái tình báo. Sớm nhất đều là nửa tháng trước không có gần nhất nửa tháng tình báo sau. Tư Mã Ý nhíu mày. Tư Mã Sư có chút bất đắc dĩ, "A phụ, cái này Giang Lăng Thành cách xa, có thể biết nửa tháng trước đã rất nhanh." Từ Mã Ý đem thẻ tre qua, nói, "Lập tức phái người đi đi lạc, ta muốn biết Lưu Phong gần nhất đang làm gì." "A phụ, ta không rõ. Coi như Lưu Phong nửa tháng này rời đi Giang Lâm thành, lại có thể thế nào?" Từ Mã sư đối tư Mã Ý chăm chỉ cảm thấy không thể lý giải. Từ Mã Ý quát khẽ nói, "Chớ có chủ quan. Đối thủ của chúng ta là Lưu Bị thiện chiến nhất con trai, không chỉ trợ Lưu Bị khai cương thác thổ, còn đem tiên đế cùng bệ hạ đều không thể diệt đi tôn quyền đều diệt hạ có thể khinh thường. Khinh địch tất bại, đây là binh pháp bên trong từ đầu đến cuối không đổi đạo lý, ngươi hà có thể trong lòng toàn có may mắn?" Bị Tư Mã Ý một trận quát lớn, Tư Mã Sư mặc dù trong lòng không phục nhưng cũng không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể lại đi phái người liên lạc. Bởi vì Quan Bình Quan Hưng là mang theo đồ quân nhu lương thảo đi Lô Dương, lấy Bình Xuân đến Lô Dương khoảng cách, nhanh nhất cũng phải 6 ngày mới có thể đến, nếu muốn duy trì quân tốt thể lực để phòng bị tập kích, thời gian này sẽ kéo dài gấp đôi. Bởi vậy Tư Mã Ý cũng không đòi lấy đi chặn đường Quan Bình Quan Hưng. Lại qua mấy ngày, Giang Lăng tình báo mới nhất tại Tà Hự mật tháng cố gắng hạ cũng rốt cuộc truyền đến Tư Mã Ý trong tay. Nhìn xem trên tình báo Lưu Phong công nhiên cự tuyệt trợ Lưu Thiện Càng là tại Giang Lang thành bại nát. Không phải Du Sơn Ngạn Thủy chính là thu mua lòng người, Tư Mã Ý nỗi lòng lo lắng rốt cuộc rơi xuống. Lưu Phong cái này binh tử, là muốn đương quyền thần a. Tư Mã Sư cười lạnh không thôi, đáng tiếc cuối cùng không có bày ngay ngắn vị trí của mình. Lưu Thiện chính là Lưu bị thân nhi tử, lại há có thể để Lưu Phong một giới con ngôi thiệt quyền. Lưu Phong quá ngu cuồng. Tư Mã Ý khinh thường cười một tiếng, ngày xưa Hàn Tín, công che đương thời, càng từng hướng hắn cao tổ yêu cầu giả tể vương, kết quả lại chết bởi phụ nữ chi thủ, quá ngu cuồng người là không có kết cục tốt. A phụ, chúng ta muốn chia binh đội theo quan bình quan hưng hai người sao? Từ Mã Sư nóng lòng muốn thử. Tư Mã Ý không cần nghĩ ngợi, bây giờ Bình Xuân nguy cơ đã giải trừ, có Vũ Cấm Lưu tại Bình Xuân đủ để cố thủ. Bình Nguyên Vương tại Lô Dương, cha con ta không thể không đi. Người lại dẫn Tiên Phong đi tới Lô Dương, một đường đi theo quan binh quân hùng, không muốn cùng được quá gấp, tránh phản chịu phục kích. Sau đó, tư Mã Ý lại vào thành tới gặp Vũ Cấm. Đối với tư Mã Ý dẫn binh đi Lô Dương trợ trận, Vũ Cấm Lưu thủ Bình Xuân đứng đối, Vũ Cấm cũng tỏ vẻ tán thành, phụ quân tướng quân nhưng đi không sao, bình Xuân có ta ở đây, có thể bảo vệ không lại. Chỉ là gặp Bình Nguyên Vương Còn mời phủ quân tướng quân có thể thay ta hướng Bình Nguyên Vương hỏi thăm sức khỏe. Vũ Cấm cũng không đốc, nếu phải phối hợp Tư Mã Ý ứng đối, như vậy công lao là đạt được. hưởng. Lúc này, Tư Mã Ý điều bên trong thành bên ngoài hơn phân nửa tinh nhuệ, lấy Tư Mã Sư làm tiền phòng, hướng Lô Dương mà đi. Vũ Cấm tắc dẫn còn lại hơn 3000 người lưu thủ Bình Xuân. Mà tại Tư Mã Ý chân trước rời đi, Ngô Phiên chân sau lại đi tới Bình Xuân dưới thành, cầu kiến Vũ Cấm. Vũ Cấm vốn không muốn gặp Ngô nghe được tự sưng cơ mật chuyện báo, chỉ có thể lần nữa để Ngô Phiên vào thành. Ngu phiên, ngươi quỷ kế đã sớm bị nhìn thấu còn tới làm gì? Vũ cấm giọng nói vô cùng vì không thân thiện, tay phải cũng bút bè trôi đào. Vũ phiên lại là nói thẳng mà nói, bây giờ Thạch Dương chống giống, vũ tướng quân sao không trực tiếp cùng tư mã ý tiến đánh Thạch Dương, vì sao phản muốn đồng ý tư mã ý chia binh đi lỗ Dương trợ trợ. Kể từ đó, chẳng phải là hãm vũ tướng quân tại địa phương nguy hiểm. Vũ cấm những mày, ngu phiên, đây là ta trong quân cơ mật, ngươi như thế trực tiếp, liền không sợ ta một đào chặt ngươi sao? Phiên cười nói Vũ tướng quân hiểu lầm ta cũng không phải là muốn điều tra vũ tướng quân cơ mà chuyện, mà là lo lắng vũ tướng quân bị người tìm kế. "Ngươi ý tứ, Tư Mã phụ quân là tại tính kế ta." Ngô Phiên, "Xem ra ngươi thật là chán sống đừng tưởng rằng ngươi từng thi ân tại ta, ta liền sẽ không giết ngươi." Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, Sương Hy là thế nào chết. Vũ Cấm đau một nửa đều đã ra khỏi vỏ. Vũ Phiên không cho rằng sợ, mỗi thời mỗi khác. Lúc đó Tào Tháo còn tại lại Sương Hy lại nhiều lần phản loạn mà đưa vũ tướng quân cái này bạn tốt lợi ích tại không để ý, vũ tướng quân muốn giữ hình quân luật cùng tự thân lợi ích, giết Sương Hy cũng đều vạ. Nhưng hôm nay, ta là đang vì Vũ tướng quân lợi ích mà suy nghĩ, Vũ tướng quân giết ta, lại có thể có ích lợi gì chứ? Không bằng lại nghe ta mới nói, lại làm quyết đoán như thế nào? Thấy Vũ cấm đem đao lại lui về trong vỏ, Vũ Phiên lại nói, quả thật, từ Tư Mã Ý dẫn binh đi Lô Dương trợ trận, cũng có thể kiềm chế Quan Bình Quan hương hai người. Có thể cái này đi Lô Dương chính là Tư Mã Ý không phải Vũ tướng quân, cho dù Tư Mã Ý nguyện ý chia sẻ công lao, Vũ tướng quân cũng phân không có bao nhiêu. Tư Mã Ý lập được công cực khổ sau liền có thể trở về Lạc Dương sau này cũng tất chịu tạo coi trọng, mà Vũ tướng quân ngươi Liên có khả năng cả một đời đều đợi tại Bình Xuân, thẳng đến tốt tại đảm nhiệm bên trên. Nhìn xem là cái tiền tướng quân, trên thực tế lại chỉ là cái bị lưu vong tại Bình Xuân bên ngoài tướng, căn bản vào không được hệ tâm. Sau này Vu tướng quân tại Bình Xuân có cái sai lầm, Lạc Dương gia quyến còn biết vì vậy mà hối tội. Nhưng nếu tiếp thu ta lúc trước đề nghị, kiêm chế quan Bình Quan hương Đại công chính là Vu tướng quân mà không phải tư mà ý. Ta là thật vì Vu tướng quân cảm thấy bất bình a. Vu Cấm trầm mặc. Ngưu câu câu chân luôn nói thẳng đến Vu Cấm trong tâm khảm. Mặc dù đồng dạng là kiềm chế, nhưng đại lỗ Dương kiềm chế vẫn là tại Bình Xuân kiềm chế. Đổi bu cấm mà nói đây là hoàn toàn khác biệt, chỉ là bây giờ tư mã ý đã rời đi, Vũ Cấm muốn đổi ý cũng không thành. Ta đã là cao quý tiền tướng quân, không cần lại ham một chút tiểu công. Bình xuân có ta, ai có thể phá? Ngu Phiên, chớ có loạn ta cố tâm. Vũ Cấm trong lòng dù có hối hận nhưng ngoài miệng lại không chịu thua. Ngô Phiên thấy Vũ Cấm nội khí tiêu lại gần một bước, Vũ tướng quân, liền không có ý định cho mình lưu đầu đường ngươi sao? Vũ Cấm đột nhiên biến sắc, lần nữa giúp nào, Ngô Phiên, ngươi đang tìm cái chết sao? Vũ tướng quân, người ta đều từng bị bắt, cho nên ta cho rằng ta có thể hiểu được ngươi ngươi cũng có thể hiểu được ta. Vũ Phiên không chỉ không nhìn Vu Cấm nào, càng là đặt mông ngồi tại Vu Cấm trên đế, phối hợp chấm nước, nghe được bị bắt hai chữ, Vu Cấm cơn xanh trên trán càng là dữ tợn, cố nén muốn chém giết Ngô Phiên xung động. Ta chỉ là bị bắt, mà ngươi là hàng tướng. Vũ Cấm lực chợt trùng, ngữ khí cũng tại hàng tướng hai chữ càng thêm trọng. Ngô Phiên lắc đầu, Vũ tướng quân hiểu lầm ta cũng không phải hàng tướng. La Yến Vương nhìn chúng tài năng của ta, cho nên hướng Tôn yêu cầu. Hay là nói, ta kỳ thật cũng không thể tính bị bắt, chỉ là Tôn Quần thế ngệu sau bị xem như đáp án điều kiện mà thôi. Vu Cấm càng khí Thì tính sao? Ta là không thể nào hàng. Ngươi cũng đừng có ý đồ xấu." Vu Phiên cười nói, "Vu tướng quân dũng liệt cùng trung Thành, ta là rất hâm phục. Chỉ là Vu tướng quân liền không nghĩ cho con trai của Lạc Dương Lưu con đường ngôi sao. Ta phi sẽ nể chọn Vu tướng quân dũng liệt, có thể chưa chắc sẽ thiện đãi con trai của Vu tướng quân. Ta cũng không phải tới quên Vu tướng quân đầu hàng, ta chỉ hy vọng Vu tướng quân khả năng giúp đỡ cái chuyện nhỏ." Liền lão Xương Thạch Dương có binh mã tấn kết, lừa gạt Tư Ma Nghị rút quân bể. Chờ Tư Ma Nghị rút quân về về sau, lại hợp binh đi đánh Thạch Dương, sau đó dẫn quan Bình Quan Hưng rút quân bể. Kể từ đó, Ta hồi rang lăng sau cùng Yến Vương có bản giao, Vũ tướng quân cũng có thể được thượng mong muốn. Sau này Vũ tướng quân chi tử nếu là tại Lạc Dương không tiếp tục chờ được nữa cứ việc tới tìm ta, bằng vào ta cùng Vũ tướng quân giao tình, bảo đảm hắn cái bình an vẫn là không có vấn đề. Vũ Cấm ha ha, quân lệnh há có thể thay đổi tùy tùy. Ngô Phiên, ngươi cảm thấy tư mã ý sẽ nghe ta sao? huống chi, báo cáo sai quân tình là hậu quả gì, ngươi chẳng lẽ so ta rõ ràng hơn. Ngô Phiên đem nước uống một hơi cạn sạch, ta có thể tại Thạch Dương phô thành thế, tuyệt đối có thể lấy giả làm thật, chỉ cần ta treo lên Yến Vương cơ hiệu, Từ mạng ý chắc chắn sẽ kinh sợ mà quay bẻ. Vũ tướng quân lại thế nào có thể là tại báo cáo sai quân tình đâu? Vũ Cấm thật dài hô thở ra một hơi, "Ngô Phiên, ngươi trở về đi. Hôm nay ta coi như người chưa từng tới." "Vũ tướng quân, làm gì tránh xa người ngàn dặm đâu? Trư Hầu hỗn chiến, đánh tới đánh lui cũng là người một nhà, cũng tỷ như thái tử phi mẹ đẻ vẫn là hạ hầu thị nữ, ta chờ cũng đều được vì chính mình lưu đường nuôi a." Ngô Phiên tận tình khuyên bảo lại quên. Vũ Cấm nghe được phiền, trực tiếp lệnh thân vệ đem cho huynh Bình Xuân thành. Ngô không chỉ không buồn lẫn, ngược lại còn nắm chặt thời gian hô. Vũ tướng quân, vì biểu thành ý, ta sẽ đánh trước ra cơ hiệu. Vũ tướng quân có thể nhất định phải nắm lấy cơ hội a. Đây là cùng có lợi, ta tuyệt không hại ngươi chí ý. Đợi đem Ngô Phiên đưa ra thành, thân bệ không hiểu hỏi thằng, tướng quân sao không trực tiếp giết Ngô Phiên? Vũ cấm lắc đầu, Ngô Phiên chính là Lưu Phong thân tín, như giết Ngô Phiên, Lưu Phong nhất định tức giận mà đích thân đến. Đến lúc đó Lưu Phong cùng Lưu Thiện tạm vứt bỏ tranh chấp chi tâm đồng lòng công phạt, Vương tại Lỗ Dương lại như thế nào có thể cản? có thể bởi vì một cái Ngô Phiên mà hư rồi Bành Nguyên Vương đại sự? Việc cơ bách là muốn trợ Bình Nguyên Vương đương thượng thái tử, không thể phức tạp, Mà ra khỏi thành ngu Phiên, giờ phút này lại là một mặt ý cười. Lần này thấy Vũ Cấm, là ngu Phiên cố ý hành động. Mục đích đúng là thừa dịp tư mạn ý rời đi sau Vũ Cấm không ai thương nghị, cố ý đi giật dây Vũ Cấm, chơi một màn dưới chân đèn thì tối. Đến lúc đó, cho dù có mật thám dò xét được Thạch Dương có đại lượng cơ hiệu xuất hiện, Vũ Cấm cũng sẽ không hoài nghi đến Lưu Phong trên đầu. Binh pháp hư hư thật thật, chỉ cần dùng được tốt, cho dù là thật cũng sẽ bị cho rằng là giả. Tính toán thời gian Điện hạ cũng nhanh đến Thạch Dương ta cũng phải đi cùng điện hạ tụ họp. Vu Phiên giơ giơ hất lên, quay người hướng Thạch Dương mà đi. Như Ngô Phiên nói trước, hai ngày sau, Lưu Phong xuất hiện tại Thạch Dương. Cùng Lưu Phong cùng nhau xuất hiện, còn có Lưu Phong bộ hạ cũ dòng chính, Phương Uyển, Phan Phòng, Du Sạn, Mục Tuấn, Nhạc Cử, Dương Dương Trở tướng, cùng tự thân thành quận lạng yên mà đến Phi quân năm bộ. Thủ Hán Nội Bộ mặc dù có không ít lưu danh sử sách án tướng, nhưng đại bộ phận hãng tướng không phải Lưu Phong dòng chính, lưu Phong cũng không gọi được trung thành. Tự nhiên mà vậy, cơ hội lập công là không tới phiên bọn hắn. Lưu phong muốn lập kỳ công trên cơ bản đều là ưu tiên dùng dòng chính tướng sĩ lợi ích cứ như vậy lớn tự nhiên là ai càng thân cận liền dùng ai nếu không bồi dưỡng được đến đều phản bội không ủng hộ chính mình vậy liền phí sức cũng chính là bởi vì lưu phong đối dòng chính hàng khái, dòng chính tướng sĩ sức chiến đấu mới có thể lâu dài chần đấy Hạng Vũ vì cái gì thất bại không phải hạng vũ giới trướng không có thiện chiến mang tướng mà là hạng Vũ không nợ phân chỗ tốt hạn Vũ liền như là một ít đầu góc có hố lao bản giống nhau đối lao công nhân các loại hạ khác thả giảmg lương cao thuê mới tới cũng không chịu cho lão công nhân tăng lương Lưu Phong bất đồng. Lưu Phong bỏ được cho mình người phân chỗ tốt, cho dù là tư chất quá kém đơ không dậy, Lưu Phong cũng sẽ tại cái khác phương diện trọng điểm chiếu cố. Thí dụ như gia quyến của tướng sĩ, kia cũng là chiếu cố thỏa đáng. Chỉ cần đương đầu đầy đủ khả thái, dưới chướng người sẽ tự phát đi giữ định. Báo, Bầm đại tuân quân, ngu trưởng sử trở về. Nhìn xem phong trần mệt mỏi trở về Ngô Phiên, Lưu Phong cười to dàng nên đón, trọng tường công một đường vất vả. Ngô Phiên cũng cười nói, nhận được điện hạ nhớ mong, Tư Mã đã dẫn binh đi lộ dương, Bình Xuân thành chỉ có 3000 binh mã, điện hạ có thể yên tâm tiền đánh. Sau đó, Ngô Viên lại đem hai lần vào thành truyện, từng cái báo cho Lưu Phong. Cũng không phải Ngô Viên muốn quấy hoàng, mà là Lưu Phong biết được càng kỹ càng, liền càng không dễ dàng ra chỗ sơ xuất. Chiến sự hung hiểm, tập kích bất ngờ càng là hung hiểm. Vạn nhất Ngô Viên phán đoán sai lầm, kia Lưu Phong tập kích bất ngờ bình xuân liền biến thành tư mã y vu cấm mai phục Lưu Phong. Mặc dù lấy trước mắt thế cục suy đoán, khả năng này cực nhỏ, nhưng càng là thời khắc mấu chốt càng không thể sơ hốt chủ quan. May có trọng tường công hai lần bảo hành, nếu không thật đúng là khả năng bị khám phá mối. Lưu Phong không tiếp tán thưởng, lại nói, "Vinh quý thần tộc trọng tường công một đường mật nhỏ, có thể tạm lưu thạch dương độc vận lương thảo độ con lu. Cô muốn đích thân đi tới Bình Xuân nhìn một chút Lao bằng hữu. Chương 221, 10 ngày phá cô thành, Lưu Phong bắt sống Vu Cấm, 1, chương 221, 10 ngày phá cô thành, Lưu Phong bắt sống Vu Cấm, 1, Lưu Phong trong miệng Lao bằng hữu chính là Vu Cấm. Không đến 5 ngày, hơn bạn đại quân giống như thần bình trên trời rơi xuống giống nhau xuất hiện tại Bình Xuân ngoài thành. Nhìn bên ngoài thành treo cao yến quân cờ, Vu Cấm cơ không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này có hiệu, là Lưu Phong. Lưu Phong không phải tại Giang Lăng thành sao? Làm sao lại đống nhiên xuất hiện tại Bình Xuân ngoại thành? Không phải là ngu phiên đang hư trương Thành thế? Vu Cấm lại kinh ngờ nghi. Kinh hãi là Lưu Phong đống nhiên đi vào Bình Xuân thành không hợp với lẽ thường. Nghi chính là ngu phiên lần thứ hai đến Bình Xuân thành người nói. Trong thời gian này, Vu Cấm cũng hoàn toàn chính xác phái người đi điều tra Thạch Dương thành động tĩnh. Mặc dù biết được Thạch Dương thành có đại lượng cờ hiệu xuất hiện, nhưng Vu Cấm vẫn chưa để ý, chỉ coi là ngu phiên tại kia phô trương Thành thế. Nhìn chăm chú lên kia treo cao vương cờ hiệu, Vu Cấm lại có một loại không hiểu kiêng kỵ. Một lần bị giáng cán, 10 năm sợ dây thường. Thành dương một trận chiến, Văn Xính bị chu, Vu Cấm cũng bị bách chạy trối chết. Đừng hốt hoảng. Đây là ngu viên đang hư chương thành thế. Vu Cấm lần nữa đem ngoại thành Hán binh phân loại thành ngu viên đang hư chương thành thế. Đồng thời truyền lệnh chúng quân, chánh tướng sĩ bởi vì kinh sợ mà sơ sẩy thủ thành. Nhưng vào lúc này, một tướng rục ngựa mà đến, khô to chiêu hàng. Đầu tướng nghe, ta chính là Yến Vương dưới trướng Du Kích tướng quân Phương Nguyệt, phụng Yến Vương chi mệnh, chuyên tới để chiêu hàng. Yến Vương chỉ làm cho ta hỏi một câu, các ngươi hàng hay là không hàng? Hô, đầu ngụy quân tướng sĩ càng là kinh hãi. Người có tên, cây có bóng. Lưu Phong mấy năm này uy vọng như mặt trời ban trưa, dù chỉ là một cái danh hiệu đều đủ để trấn nhiếp cương vực. Thật là Lưu Phong đến rồi. Chúng ta có thể thủ được sao? Đừng Hoàng hốt. Tiền tướng quân nói đây là Hán Tặc phô trương thanh thế kế sách, Lưu Phong người còn tại Giang Lâm thành, có thể ngoại thành Hán Tặc quân trận chỉ để, không giống như là đang hư trương thanh thế a. Đừng Đoán thật được Hoàng. Đều nghe Tiền tướng quân. Tiền tướng quân, bây giờ nên làm gì? Sĩ tốt kinh sợ, tưởng ta tâm lo. Nhìn tại Hưu tướng sĩ phản ứng, Vũ Cấm Long mày không khỏi chặt. Nháy mắt ra dấu. Phó tướng lớn tiếng hô thất lên, "Đại nghị dũng sĩ, há có thể hàng nghị hãn cầu tặng?" Phương Mật hô to, "Ngươi chính là người nào, dám rong rạn?" Phó tướng hét lớn, "Ta chính là tiền tướng quân giới trướng phó tướng Bảo Dũng, Phương Mật tiểu nhi, ngươi có lá gan liền đến công thành, chớ có tranh đua miệng lưỡi." Phương Mật cười to, "Tốt, như ngươi mong muốn." Sau đó, Phương Mật dụp ngựa quay đầu, hướng về sau trận hô to, ngụy tặc không hàng, nhanh chóng công thành. Trong chốc lát, tiếng trống lên, binh dương. Sớm đã chờ lệnh sĩ mặc giáp mà trước, Cung thủ càng là hướng về phía trước bày trận ném bắn tên mũi tên như mưa hướng Bình Xuân đầu tượng chút xuống. Phó tướng sắc mặt đại biến, la hét chiến tiễn, mà tại nội tâm, phó tướng lại thầm mắng không thôi. Chiêu Hàng liền khuyên một câu, liền không thể khuyên nhiều vài câu, mặc dù ta sẽ không hàng, nhưng ngươi cái này chuyển biến không khỏi quá quyết chút. Cái này phó tướng không biết là, lưu phong chiến trận kinh nghiệm phong phú, nếu đều lựa chọn tập kích bất ngờ Bình Xuân thành lại há có thể dùng chiêu hàng đến chậm trễ thời gian cho Vu Cấm chỉnh đốn sĩ khí điều binh khiển tướng thời gian. Không Hàng liền đánh, chỉ đơn giản như vậy, hay là nói, Triêu Hàng chỉ là vì để cho đầu tường nghị quân tướng sĩ biết là ai đến, muốn dùng Lưu Phong danh hiệu đến trấn nhiếp đầu tường nghị quân tướng sĩ, chen phép nghị quân tướng sĩ sĩ phó, đã được mục đích tự nhiên không thể lại chậm trễ. Minh Xuân thành nhỏ, phòng ngự so ra kém thọ Xuân thành lớn, thậm chí cũng không sánh nổi hợp phi thành. Như từ Mã Ý không có chia binh đi lỗ Dương, phòng thủ còn có thể thành thạo điều luyện, mà bây giờ, từ Mã Ý chia binh, liên bình Xuân thành điểm ấy quân coi giữ, Lưu Phong liền không có để ở trong lòng. So với Giang Đông, quân cần thời phân phối tứ xuyên mới thể lấy lợi đạo, Lưu Phong dòng chính binh mã đều chỉ cần hô cái khẩu hiệu Bởi vì chúng tướng sĩ đều rất rõ ràng, Lưu Phong từ trước đến nay đều là thượng phạt phân minh, nói lời giữ lời. Chúng tướng sĩ tại Tân Thành quận dạ quyến cũng đều bị Lưu Phong chiếu cố hảo hảo. Cho dù Lưu Phong không tại Tân Thành quận, Lưu Phong Vương Phi Tôn Diễm cũng sẽ đại diện Lưu Phong đi thăm hỏi cần thiết. Cái gì là tự sĩ? Nuôi binh hàng ngày, dùng binh nhất thời. Tử sĩ chính là ngày bình thường bị nuôi, cần thời điểm thay chủ thượng nhiệm mệnh, không chỉ không cần lo lắng khi còn sống chuyện, càng không cần lo lắng chiến tử vợ sau nhi sẽ cùng theo nam nhân khác. Nhìn xem chật nhưng có thứ tự lại sĩ khí như Hồng An Minh, Vũ Cấm nghi ngờ trong lòng cũng dần dần biến mất, thay vào đó chính là kinh hãi. Đây không phải Phô Trương Thánh Thế, thật là Lưu Phong đến rồi. Nếu là Phô Trương thanh Thế, chỉ biết phất cờ họ giao, không có khả năng thật công thành. Mà trước mắt những ngày Hằng Minh thì là từng cái hung thần ám sát phảng phất muốn đem Bình Xuân Thành cho ăn sống ngút tươi. Càng có mũi tên áp chế, ném đá bảy trận, thang mây thiết tường, sông xe số cửa, cùng hung hãn không sợ chết mặc giáp tử sĩ. Chúng thế, Phiên không phải đến cầu hợp tác, là cố ý lừa gạt Tư Mã Ý chư binh rời đi. Lưu Phong muốn không chỉ là lưu hiện tại Lỗ Dương không thể thắng, còn muốn bật thành lập công. Đây là đem ta trở đều coi là trai cỏ. Vũ Cấm trong đầu nhanh chóng phân tích dưới mắt thế cục, cũng đoán được Lưu Phong ý đồ. Nhưng mà, đoán được về bản được. Bây giờ tư mạng ý chiêu binh bên ngoài, Bình Xuân bên trong thành chỉ có hơn 3000 người. Nghĩ dựa vào cái này hơn 3000 người ngăn trở Lưu Phong cường công, cũng không dễ dàng. Hít một hơi thật sâu, Vũ Cấm liên tiếp truyền đạt quân lệnh, không chỉ bao quát thủ thành quân lệnh, cũng bao quát cầu viện quân lệnh. Như đến chính là quan binh quân hưng, Vũ Cấm có tự tin giữ vững Bình Xuân thành, có thể đến chính là Lưu Phong. Vô Cẩm tự tin liền không đủ. Ngoài thành, Lưu Phong dụp ngựa mà đứng, nhanh chóng truyền đạt cái này đến cái khác chỉ lệnh tác chiến. Chưa công thành, cũng bao quát phái binh đi cắt đứt bình xuân hướng lỗ Dương phương hướng phải qua đường. Lưu Phong cần tại tư mã ý trở về trước, nhất cử đoạt lấy bình xuân thành. Tào Phi phái người tại Bình Xuân đến nghĩa Dương một vùng đồn điền về sau, Bình Xuân chính là cái không sai kho lúa. Nói cách khác, Bình Xuân thành là không thiếu lương, vây thành trở Bình Xuân thành lương thực hết phương thức là không làm được. Chưa công công, không có đầu thứ 2 phương thức. Tuy nói Tôn Tử binh pháp bên trong có công thành là hạ sách thuyết pháp, nhưng nếu lên chiến trường liền không có khả năng không công thành, cái gọi là công thành là hạ sách càng tiên về tại đối phó thọ xuân như vậy thành lớn. Như bình xuân như vậy thành nhỏ, có lương tướng chấn thủ lại không thiếu lương thảo, trực tiếp mã mới là hữu hiệu nhất phá thành phương thức. Tiếng la giết tự đến sớm muộn. Hán binh nhuệ khí không giảm. Càng là khêu đèn đánh đêm, thay nhau mà công. Lưu Phong muốn lợi dụng binh lực ưu thế, để bên trong thành vụ cấm mệt mỏi ứng đối. Bất cứ lúc nào, lấy nhiều đánh ý, đều là trên chiến trường dễ dàng nhất thủ thắng phương thức. Dùng ít được nhiều, là bất đắc dĩ thời điểm mới có thể lựa chọn tu thức. Trướng quân, cửa Tây có hán tặc trùng thành. Đêm dài, đột nhiên tới tiếng hô, để vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi Vu Cấm đoán hận không thôi. Vào ban ngày công thành, Lưu Phong một mực đều đem binh lực tập hợp tại cửa Nam, ban đêm tác chiến thời điểm, cũng đồng dạng cường công cửa Nam. Kết quả đến đêm khuya, Lưu Phong vậy mà lại phái binh chạy tới cửa Tây. Chút tài mọn, làm sao có thể giấu giếm được ta? Vu Cấm căm giận giàn, lại tăng phái tướng sĩ đi cửa Tây, mà tại sau nửa canh giờ, lại có tiểu tốt đến báo. Trướng quân, cửa Đông có hán tặc thành. Lại tới. Vu Cấm cái kia khí a mặc dù trong lòng biết Lưu Phong cố ý như thế, nhưng Vu Cấm lại không làm sao được, cũng không thể không chia đi phòng thủ. Đến rạng sáng, lại có tiểu tốt đến báo, Tướng quân, cửa bắc có hán tặc trùng thành." Nghe được tiểu tốt tiếng hô, Vu Cấm sắc mặt cũng biến thành xanh xám. Bình thường công thành, vì phòng ngựa bên trong thành quân coi giữ tìm đường sống trong chỗ chết, đều sẽ lưu một con đường sống đến tan rã bên trong thành quân coi giữ sĩ khí. Chương 221: 10 ngày phá cô thành, Lưu Phong bắt sống Vu Cấm. 2. Chương 221: 10 ngày phá cô thành, Lưu Phong bắt sống Bưu Cấm. Hai, đối với tiện chiến tri tướng mà nói, có rất ít bốn mặt cường công thời điểm. Mà bây giờ, Lưu Phong lựa chọn bốn môn cường công, là Lưu Phong không hiểu binh pháp sao? Không có khả năng. Như Lưu Phong không hiểu binh pháp, đương thời cũng không có mấy người hiểu binh pháp. Vu Cấm có thể đoán được là, Lưu Phong đối Bình Xuân thành nhất định phải được. Lặp lại 3 ngày, Bình Xuân bên trong thành quân coi giữ bắt đầu trở nên hoảng loạn, mà Hán binh khí thế lại bởi vì mắt Trần có thể thấy phần thắng mà trở nên càng thêm phấn khởi. Tướng quân, Hán thế công quá mạnh. Nếu như binh không đến, chỉ sợ sống không qua 10 ngày. Phó tướng ngữ khí lo lắng, hai mắt cũng bởi vì thức đêm mà che kín tơ máu. Vũ Cấm lạnh lùng nghiêm mặt. Phó tướng đều có thể xem hiểu chiến trường thế cục, Vũ Cấm tự nhiên có thể xem hiểu. Nhưng mà, cho dù Tư mạng Ý nghe hỏi dẫn binh trở về, nói ít cũng phải 10 ngày, đây là cầu viện người mang tin tức có thể thuận lợi nhìn thấy Tư Mã Ý điều kiện tiên quyết. Đại chiến thời điểm, còn dám phế nói loạn ta của tâm, ta tất sát người lấy chính quân uy. Vũ Cấm không có nói cho phó tướng phương án giải quyết, mà là mặt lạnh lấy quát lớn. Vũ Cấm luôn luôn liền trọng quân luật, cái này một quát lớn lập tức đệ phó tướng không dám nói nữa. Có thể hay không giữ vững bình sơn hành, phó tướng không biết. Nhưng nếu là vi phạm vô cấm quân lệnh, kia phó tướng nhất định sống không được. Vu cấm hít một hơi thật sâu. Làm thực lực quá cách xa thời điểm, kế sách là rất khó có hiệu quả. Dường như trường xa chi chiến khăn vàng theo có kết doanh bị quan quân một muội lửa đốt bại tình huống chỉ là số ít. Cho dù là thiện chiến như Lưu Phong, ngày xưa tại đối mặt giang lăng khôn cảnh lúc quyết định thắng bại cũng không phải kế sách mà là dũng mãnh. Kế sách chỉ là lên cái phụ trợ tác dụng, quyết định thắng bại vẫn như cũng là hai bên tướng sĩ ai trang bị tốt hơn ai càng dũng mánh. Mà dưới mắt, luận trang bị Ngụy Quân cũng vô ưu thế. Luận Dũng Mạnh, Ngụy Quân đồng dạng vô ưu thế. Ngay cả phụ trợ dùng kế sách, Vu Cấm đều chúng Lưu Phong kế. Chư có bình xuân thành thành trì địa lợi bên ngoài, Vu Cấm không có bất luận cái gì ưu thế. Tự nhiên, trừ lấy nghiêm trọng quân luật gấp thúc quân tâm tử thủ thành trì bên ngoài, Vu Cấm cũng không có còn lại phá cục kế sách. Ra khỏi thành cùng Lưu Phong chém giết, Vu Cấm không phải Trương Liêu, cũng không phải Từ Hoàng, không có kia lực. Trái lại, Lưu phong mới là cái tia hi vọng nhất Vu Cấm ra khỏi thành chém người. Thân là Hiến Vương đại tướng quân Lưu Phong, bây giờ không cần lại xung phong đi đầu tiên đăng công thành. Nhưng nếu muốn ở ngoài thành tác chiến, Lưu Phong chắc chắn sẽ lại lấy sông vào trận địa chi dũng cưỡng ép phá trận. Hán quân thế công, một ngày so một ngày mãnh liệt, binh xuân bên trong thành quân coi giữ thương vong cũng một ngày so một ngày tăng nhiều. Mà tại thông hướng lỗ dương trên đường, từng cái huy quân người mang tin tức, hoặc là bị bắt lấy được là bị giết, lại không một người đào thoát. Đến ngày thứ 9, Lưu Phong sai người chọn huy quân người mang tin tức thủ cấp, đẩy bị bắt sống huy quân người mang tin tức tụ binh đi vào dưới thành, lần nữa chiêu hàng. Đầu tiên nghe, tiến vương có đức sinh, muốn các ngươi tiếp cấm tự thành. Đặc mệnh ta lại đến chiêu hàng. Phương mượn dụ ngựa hô to, "Vô Cấm công hàn, là bởi vì Vô Cấm chi tử còn tại Lạc Dương, Vô Cấm nếu là chiến tử, Vô Cấm chi tử liền có thể kế thừa tất cả đỉnh hầu tất bị, cả một đời áo cơm không lo. Mà ngươi chờ tử chiến vẫn thành tướng sĩ, không chỉ nhi tử không thể phong hầu, trong nhà phụ nữ còn phải bị xứng làm vợ người khác, há không đáng buồn? Tam phi phụ tử, xoán hắn làm ngụy, lại khắc khe dân chúng, như thế bạo ngược người, các ngươi chẳng lẽ còn phải vì chi chịu chết sao? Các ngươi có thể kiên trì chính ngày, đủ để chứng minh các ngươi đều là chân chính sĩ." Yến Vương thích nhất Dũng sĩ, như các ngươi chịu hàng, Yến Vương tất lấy hổ lệ đối đãi. Biết ta trở vì sao tự chiến ngày cũ vẫn như cũ sĩ khí không bại sao? Bởi vì ta chờ vợ con, một mực tại Tân Thành quận bị Yến Vương bảo hộ, áo cơm không lo. Ta trở cũng không lo lắng sau khi chết thêm bên trong phụ nữ biến thành vợ người khác, càng không lo lắng con cái không người nuôi, Yến Vương đều sẽ thay chúng ta nuôi. Cuối cùng một khuyên, như hàng, sau này chúng ta cùng nhau hiệu lực Yến Vương, cùng hưởng phủ quý, nếu không hàng, phá thành chỉ, ngọc đá cùng nữa. Các ngươi người mang tin tức đều bị chặn đường, các ngươi cũng đừng nghĩ việc quân. Lấy tư mạng ý tài trí, buồn có thể đoán được Yến Vương sẽ đến tiến đánh Bình Xuân Thành, nhưng hắn vì đi tàu duệ trước mặt biểu hiện trung tâm, không cố Bình Xuân Thành nguy hiểm khang khang chêu binh lỗ dương trợ chuyện, thậm chí còn phân đi Bình Xuân Thành binh mã. Dũng tâm hiểm ác, chỉ bất quá muốn để các ngươi tìm cái chết vô nghĩa mà thôi." Một lời nói, âm vang có lực, thật giả pha tạp. Bốn la sĩ si khí Đê Mê Ngụy quân tướng sĩ, bị phương nguyệt cái này một lời nói đả kích, sĩ si khí càng thêm đê mê. Tựa hồ là sợ nghe được Ngụy quân tướng sĩ không nhiều, Lưu Phong lại phái người bốn bắn vào chiêu hàng Y lấy chờ quân tướng sĩ chi tâm. Trong lúc nhất thời, Ngụy Quân Thành Nghị Quân Tướng Sĩ trở nên lòng người bàng hoàng. Cho dù Vũ Cấm trả mấy cái tiểu quân hầu, cũng không thể ngăn cản lời đồn đại liên truyền, ngược lại bởi vì mấy cái tiểu quân hầu tử vong mà đối Vũ Cấm sinh ra bất mãn. Người chết rồi, con trai của ngươi có thể phong hầu. Chúng ta chết rồi, chúng ta nhi tử đi làm nô lệ, trong nhà phụ nữ đạt được làm vợ người khác." Dựa vào cái gì? Nếu như hán quân thế công không lớn, Nghị Quân Tướng Sĩ cho dù có loại ý nghĩ này cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nhưng hôm nay hán quân thế công quá mạnh, Nghị Quân Tướng Sĩ, sĩ khí đè mê, bất mãn trong lòng cùng oán hận cũng liền như nước vỡ đê bình thường, không chặn nổi. Dựa vào cái gì Lưu Phong giới tướng tướng sĩ chết rồi, Lưu Phong nuôi hắn nhóm mợ con, chúng ta chết rồi, liền cái gì đều không có rồi. Người không sợ phân chia ít chỉ sợ phân chia không đồng đều, từ xưa chí lý. Lưu Phong chỉ cấp Bình Xuân thành Ngụy quân tướng sĩ nửa ngày thời gian suy xét, đồng thời lại rút đi cửa Bắc binh mã, cùng đem binh mã mai phục tại bên ngoài Bắc Môn khu vực cần phải đi qua. Lấy Ngụy quân tướng sĩ bây giờ sĩ khí, vây ba thả một chiến thuật cũng có thi triển không gian. Bên trong thành lương thực lại nhiều lại có thể thế nào? Quân lực không đủ, mình chứa đựng lương thực chính là đối thủ kho lửa. Theo hắn quân lần nữa tấn công mạnh, bên trong thành ngụy quân tướng sĩ cũng biến thành tâm tư gì biết. Vu Cấm cũng cảm giác được phe mình quân tâm biến hóa cùng lưu phong vây ba thả một ý đồ, không cam tâm nắm chặt chuôi đao, lại muốn chạy trốn sao? Vu Cấm đỏ mắt lên. Thạch Dương thành chạy trốn, Vu Cấm không có nhận trách phạt ngược lại còn tăng quan, nguyên nhân trừ Vu Cấm không phải chủ tướng bên ngoài cũng có tạo phi lo lắng Vu Cấm sẽ sợ sợ hỏi tội mà lại hàng. Nhưng hôm nay, Vu Cấm là Bình Xuân chủ tướng, nếu là bỏ thành mà chạy là tuyệt đối muốn bị hỏi tội. Quái tử Mã Úy trung kế chế binh. Vũ Cấm rất rõ ràng, như Tào Phi muốn tại tư mạng ý cùng Vũ Cấm bên trong chọn một cái họ trách, tất nhiên là họ trách Vũ Cấm. Bây giờ, đầu hàng là xỉ nhục, Vũ Cấm không muốn lại vì chạy trốn muốn bị họ trách, còn biết dính líu đến Lạc Dương bạo con. Chưa từ chiến, Vũ Cấm đã không có lựa chọn nào khác. Mà thôi, mà thôi, hôm nay cùng lắm thì chết, làm gì sợ hổ. Hạ quyết tâm, Vũ Cấm đã không còn chần trở. Cửa Nam, người khoác trọng giáp nhạc cử, lần nữa trèo lên đầu tượng. Làm Lưu Phong cực kỳ coi trọng hãn tướng một trong, nhạc cử biểu hiện cũng không thể Lưu Phong coi trọng. Mỗi lần tiên đang xông vào trận địa, cũng là Lưu Phong giới trướng tấn thăng nhanh nhất một cái, tích lũy quân công đã vượt qua Phương Nguyệt chờ cũng đem. Phải biết Phương Nguyệt chờ người cùng Lưu Phong 10 mấy năm, mà Nhạc Cử đi theo Lưu Phong 10 mấy năm. Ta chính là Yến Vương dưới trướng đánh và thắng địch tướng quân Nhạc Cử, ai dám cùng ngươi ta quyết nhất tử chiến. Nhạc Cử một tay trọng thuần một tay trọng đao, dũng mãnh chi khí, không ai cần nổi. Mấy năm sinh tử ma luyện cùng Lưu Phong tự mình chỉ điểm, Nhạc Cử chiến lược cá nhân cũng có biến hóa về chất. Nếu nói 7 năm trước Nam quận chi chiến Cử chỉ có thể tính cái muốn tiến bộ bình thường tiểu giáo. Như vậy bây giờ Nhạc cử, đã có đầy đủ tư cách xưng làm mãnh tướng. Theo sát phía sau Dương Hừng, nghiêm thành mấy người cũng leo lên thành lâu. Những người này đều là lưu phong trong quân tân tú, có muốn tiến bộ dạ tâm, có lưu phong thưởng thức, trên chiến trường đều là mười phần dũng mãnh. Tướng quân, các thực lực quân đội lớn, đầu tường nhanh thủ không được." Phó tướng thối lui đến Vu Cấm bên người, nức khí kinh sợ. Vừa mới phó quân thấy Nhạc Cự hung mãnh như chém dưa thái rau, trong lòng không cam lòng muốn vụ cận đem này đánh lui, lại bị Nhạc Cự cho đánh rách Vu Cấm nhẹ, đã an của vua, làm vì con chết thành vài người tại, thành phá người vong. Vu Cấm rút ra chiến đao, cũng đã gia nhập chiến trường. Phó tướng lo lắng Vu Cấm có mất, vội vàng đũi nẻo. Nhưng mà, chiến trường xu hướng suy tàn, không phải Vu Cấm một lời hét dữ liền có thể thay đổi. Làm phát hiện Vu Cấm gia nhập về sau, Nhạc Cử, Dương Hưng đám người hai mắt nhau nhau loé ánh sáng. Như giết Vũ Cấm, có thể phong hầu. Đánh bại thắng địch tướng quân Nhạc Cử ở đây, kẻ ngăn ta chết. Nhạc Cử một thuần động bay bên người Ngụy tốt, như Maniu và giống nhau phóng tới Vu Cấm. Dương Dương, nghiêm thành cho tướng, cũng nao nao đũi Chiến đao va chạm, Nhạc Cử cảm nhận được Vu Cấm khí lực không bằng chính mình, không khỏi nhiệt miệng, vu cấm, người già rồi. Vu Cấm cũng đầy 60, mà nhà Cử chính là trắng niên. Đều nói quyền sợ trẻ trung, chiến trường cũng như thế. Như Vu Cấm không phải tiền tuyến quân, kia trong quân đội chính là già yếu tàn tạ lão, mặc dù có phong phú thống binh kinh nghiệm nhưng đã không còn có tráng niên lúc dũng mãnh. Giếng ngươi là đủ. Vu Cấm dù lão nhưng không chịu nhận mình già, lệnh leo xuất luôn về sau, chiến lao hung hang bổ về phía Nhạc Cử. Cảm nhận được Vu Cấm tự chiến chi ý, Nhạc Cử cũng không dám chủ quan. Dường như bậc này lão tướng Không có chỗ nào mà không phải là tráng niên lúc trên chiến trường chém giết đi ra chủ quan kết quả chính là chết. Cái này nếu là thành Hàn nước Nam Thanh, vậy thì phải bạn cổ lưu thối. Theo chém giết tiếp tục, vu cấm chung quanh thân binh cũng càng ngày càng ít. Một lát sau, Dương Hưng cùng Nghiêm Thành cũng gia nhập chiến đấu, cùng nhạc cử tề chiến vũ cấm. Đánh nhạc cử một người, liền đã rất phi sức. Bây giờ còn muốn đánh nhạc cử, Dương Hưng cùng Nghiêm Thành ba người, vũ cấm lập tức trở nên ngàn cân treo sợi tóc. Bắt s Nếu là chiến tử, thân vệ còn biết ra sức chém giết lấy báo vu cấm ấn đạo. Nếu là bị cầm, thân vệ liền phải sợ ném chuột vỡ bình từ bỏ chém giết mà đầu hàng. Chỉ bằng các ngươi ba người, cũng muốn cầm ta. Vu Cấm giận mà hô to, tiếng nói mà rơi. Lại là một tiếng tiếng hô vang lên, như lại thêm ta đây. Đến chính là Hãn tướng Hà Nguyên. Tứ tướng bế công, vu cấm lại vô chiêu giá chi lực. Chỉ thấy nhạc cử một cái man nhi va chạm, trong tuấn lại trực tiếp đem vu cấm tay cầm đụng chặt cướp. Dư Gưng, Nghiêm Thành cùng Hà Nguyên ba người cùng lên, hai người để lại, một người buộc chặt. Nhạc Cử lại cắt lấy chiến bảo nhét vào Vu Cấm trong miệng. Động tác thành thạo vô cùng, xem xét liền không ít phối hợp. Vu Cấm đã bị ta chờ bắt sống, người đầu hàng không giết. Nhạc Cử giật cuốn họng hô to. Vu Cấm rãy rụa không thể, lại không cách nào gọi hàng để thân binh tiếp tục chiếm giết, chỉ có thể dương mắt nhìn mất tất dung các thân binh. Nhạc Tử lại thừa cơ gọi hàng, Yến Vương cùng Vu Cấm có cũ, ngày xưa cũng từng đem rượu môn hoan, dù bởi vì lập trường bất đồng mà không thể không từng giết, nhưng chỉ cần các ngươi không còn cố chống lại, các ngươi tâm cùng ngày xưa cũng nghị, tất sẽ không giết Vu Cấm. Như các ngươi chấp mê bất độ, Vậy ta cũng chỉ đánh đem Vũ Cấm lập tức chấm chết, nhắc cử là hiểu là người. Lời này vừa ra, Vũ Cấm Tân binh rốt cuộc không có chiến ý thân binh chức trách là hộ vệ chủ tướng, để chủ tướng bất tử là duy nhất hy tâm. Vũ Cấm thân binh ném vũ khí, đầu tường còn lại Ngụy quân tướng sĩ cũng càng không có tâm tư phản kháng. Nhìn xem vì đầy đất Ngụy quân tướng sĩ, Vũ Cấm kia phẫn nộ ánh mắt cũng biến thành đối phế. Vậy mà, lại bị bắt. Theo Vũ Cấm bị bắt cùng cỡ Ngụy quân tướng sĩ đầu hàng, cửa Tây cùng cửa đông cũng không có kiên trì bao lâu. Từ cửa Bắc chạy trốn Ngụy quân tướng sĩ, cũng bị bên ngoài Bắc đường, hoặc chết hoặc hàng chưa từng chạy thoát một người. Đến hoàng hôn, Lưu Phong dẫn binh vào thành, nhìn xem chói go thần sắp hệ mại bu cấm, Lưu Phong trực tiếp sai người khởi ra bu cấm chói buộc, lại sai người bưng tới hồ vàng ghế để Vu Cấm ngồi xuống. "Vu Tư Quân, có thể mượn hàng." Lưu Phong ngữ khí chân thành. Vu Cấm hừ lạnh một tiếng, "Ta chịu đại ân trọng, há có thể hàng ngươi." "Đây cũng là." Lưu Phong lại châm một đêm rượu, tự mình đưa tới Vu Cấm trước mặt, "Nếu hàng ngược lại sẽ rơi cái phản chủ mà hàng đều rảnh. Đến, uống đêm nay đi rượu, cô tự mình tiễn ngươi lên đường." Vũ Cấm trực tiếp bưng chén lên, đem rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đem bát rượu hướng dưới mặt đất một nã, "Lưu Phong, có thể mau giết ta." Vừa dứt lời, Vũ Cấm liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, khi ngạc nhìn về phía Lưu Phong, chỉ tới kịp nói một cái "ngươi" chữ, liền trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Trọng Tương Công cho thuốc, thuốc kỉnh thật đúng là mãnh liệt, như Vũ Cấm như vậy gấu hổ chỉ tướng, một bát liền nã. Lưu Phong trong giọng nói mang theo ý cười, sau đó sai người chuẩn bị ca múa, trực tiếp trong phủ Tấu nhạc nhảy múa, ngoài cho đến đêm khuya, múa nhạc mới kết thúc. Sau đó, Xe như chết mù cấm được mang ra, từ Vũ Cấm tại Bình Xuân thành tiểu thiếp chăm sóc, mà một màn này cũng trùng hợp bị Vũ Cấm Thân binh nhìn thấy. Cùng lúc đó, một tin tức cũng tại Vũ Cấm Thân binh bên trong truyền ra, chủ quan chính là Vũ Cấm Tâm lo lạc dương vợ con cho nên không dám đầu hàng, lại lo lắng không đầu hàng sẽ để cho đi theo thân binh không có tính mệnh, sầu lo phía dưới buồng cái xe mềm. Công tâm kế hạ. Vũ Cấm các thân binh rốt cuộc nhịn không được đẩy ra mấy cái đại diện tới gặp Lưu Phong, muốn Lưu Phong cứu Vũ Cấm tính mệnh. Các người đối Vũ Cấm Chu Tâm, cô đã biết hết. Nhưng mà Vũ Cấm binh bại bị bắt, bất luận hắn phải chăng đầu hàng đều sống không lâu cô nhiều nhất có thể toàn thành danh của hắn. Đối bu cấm mà nói, thanh danh thắng tính mạng của hắn, này tử tính mệnh lại càng hơn thành danh, câu nguyện giúp người hoàn thành ước vọng, cho một cái vẹn toàn đôi bên phía phát. Nhưng nếu các ngươi nguyện thay cô hoàn thành một sự kiện, sau này cô đánh vỡ lạc dương về sau, có thể thệ đại bu cấm chi tử, cũng mời tiên tử phong hắn là hậu, ẩm tự tôn hắn. Nhìn xem quy trên mặt đất bu cấm thân bình, Lưu Phong thiện nói ngứa hẹn. Chương 222, thừa tập kích bất ngờ. Lưu Phong Ngụy truyện phá Thọ Xuân, 1, chương 222, thừa tháng tập kích bất ngờ, Lưu Phong Ngụy truyện phá Thọ Xuân, 1, đến Vũ Cấm ở độ tuổi này, sinh tử kỳ thật không quan trọng. Nhất là Phan Thành bị bắt về sau, Vũ Cấm nhân sinh cũng chỉ còn lại có lấy công chủ tội. Hết lần này tới lần khác mấy năm này thời vẫn không đủ, không chỉ không thể là công, ngược lại còn tội càng thêm tội. Thủ Thạch Dương ném Thạch Dương, Thủ Bình Xuân ném Bình Xuân. Ném Thạch Dương thời điểm còn có văn xĩnh gánh chủ trách, Xuân Vũ Cấm liền thoái thác tội lôi. Cho dù Lưu Phong Vũ Cấm, Vũ Cấm cũng không mặt mũi lại trở về là Dương. Ngược lại Vũ Cấm nếu có thể như ngày đó bằng đức giống nhau khẳng khái chịu chết, còn có cơ hội để nhi tử tại quê nhận tiền đãi. Lưu Phong là hiệu công tâm. Giang Ba Câu liền đem Vũ Cấm thân binh cho thuyết phục, không muốn đi nghị đến cứu Vũ Cấm tính mệnh, chỉ cần tại quê còn tại lập dương, Vũ Cấm liền không có khả năng còn có cơ hội còn sống. Nếu Vũ Cấm vì tại quê tính mệnh mà không muốn hàng, như vậy thành toàn Vũ Cấm thanh danh lại thay tại quê tương lai thu hoạch được một cái hứa hẹn, mới là Vũ Cấm các thân binh hẳn là nghĩ chuyện. Thay Lưu Phong làm việc là không trùng với Tả Ngụy. Không, cái này căn bản không dính nội bên cạnh. Mấy cái này thân binh Không chỉ lâu theo bu cấm, ngày bình thường cũng đều thâm thụ vu cấm giải đồi. Là thân binh, cũng là tự sĩ. Trung tâm chỉ biết nhằm vào vu cấm một người. Lưu Phong cũng không có lập tức mở ra điều kiện, chỉ làm cho đám người đi nghỉ trước cùng suy nghĩ. Thép tốt muốn dùng tại trên lưới đao. Đã có người muốn chủ động cầu hiệu lực, Lưu Phong tự nhiên không thể làm phí. Đợi mấy người rời đi, phụ trách thanh lý tịch thu được phương duyệt đưa tới thu được danh sách, như Lưu Phong đó trước. Bình Xuân thành chữ hàng có đại lượng lương thảo, đều là tảo phi mấy năm này tại Bình Xuân đồn điền đo được. Mạc tướng còn thu được một phong thư, là từ thọ Xuân đưa tới thuốc Lương Tin. Phương Nguyệt trong giọng nói có vẻ kích động. Đi theo Lưu Phong nhiều năm, Phương Nguyệt cũng không còn là một cái đơn giản chiến trường há tốt, cũng hiểu được mấy phần binh pháp đạo lý. Ngựa đưa lương cơ hội, đối Tọ Xuân dùng lừa dối. Ừm. Lưu Phong tiếp nhận tin, nhanh chóng nhìn lướt qua. Tin là nửa tháng trước đưa tới. Bởi vì Lưu Phong tập kích bất ngờ thọ Xuân, Vu Cấm còn chưa kịp đem lương thảo vận ra liền ném Nhanh đi bến Đỏ, Cấm thương là vẫn còn, không thể để thương Lưu Phong này hạ thu được phong thư này, Tới quá kịp thời. Như không có phong thư này, Lưu Phong cũng sẽ không tìm được đánh thọ Xuân chiếc cơ. Muốn đánh thọ Xuân, không có thuyền không thể được. Tuy nói thương thuyền chỉ có thể làm đồ quân nhu thuyền, nhưng dùng đến tốt cũng có thể xuất kỳ binh. Phương Nguyệt biết trong đó khẩn yếu, cũng không chậm chế, tự mình đi trong doanh điểm bình mã thẳng hướng bến đỏ. Quả như đoạn trước. Bởi vì Lưu Phong tại bên ngoài bắc môn mai phục binh chưa từng rời khỏi một người, bến đỏ châu Nguyễn Bình còn không biết Bình Xu Phương Nguyệt trong đêm trở về, lần nữa hướng Lưu Phong xin lệnh. "Tin, là Phương Nguyệt tìm tới." Bến đỏ chương truyền, là Phương Nguyệt bật lấy. Đánh lên tọa Xuân Bậc này đại công rơi vào trên đầu, Phương Nguyệt sẽ không nghĩ đến chấp tay nhường cho người. Nhìn xem Phương Nguyệt kia ánh mắt tha thiết, Lưu Phong tối đầu suy nghĩ. "Thật lâu." Lưu Phong lắc đầu, như thế cơ hội chờ chờ, rất khó lại có lần thứ hai. "Ngươi đi một mình, cô không yên lòng, lại cũng không cách nào để lục tốn phối hợp. Ngươi lại đi Triệu Tập Lương thảo, cô muốn thân đi tới tọa Xuân." Như đổi lại là lúc khác, liền Hiện tại bất đồng. Cuộc mật thọ xuân cơ hội vốn là khó tìm. Giờ phút này gặp, thự nhiên không thể có máy may chủ quan. Lưu Phong cũng không muốn vì cho Phương Nguyệt rèn luyện cơ hội, cuối cùng không thể không đến cái chảy nước mắt chạm Vương Nguyệt. Mang tính pen chốt chiến thuật câu, Lưu Phong nhất định phải tự thân đi làm mới có thể bảo đảm chiến thuật thành công. Bình Mã Lương hảo, trong đêm điều động. Hôm sau, Lưu Phong lại gọi Vu Cấm thân Bình, mở ra điều kiện, các người có thể đi tới Lô Dương, tướng thảo duyệt lên án Tư Mã Ý, xưng, mạng ý công, tự điều đi Bình xuân đại lượng binh mã chợ chợ, đến mức Bình Xuân bị cô phá. Tiền tướng quân Vũ Cấm tử chiến bị bắt, tự không đầu hàng, cô yêu này Trụ Dũng, giết dày táng. Như thế, đã toàn các ngươi trung nghĩa chi tâm, lại cứu Vũ Cấm Tính Mệnh, cũng bảo trụ Vũ Cấm chi tử tại quê Tính Mệnh. Các ngươi có thể nguyện. Nói ngắn gọn, Vũ Cấm dạ chết thoát thân. Sau này sẽ không còn có Vũ Cấm người này còn sống ở thế, chỉ biết có một cái mai danh nhận tích lao đầu. Tại điện hạ ân trọng, chỉ là ta chờ dường như cái gì cũng không làm. Vũ Cấm thân binh có chút ngột. Đêm qua trở về về sau, tất cả mọi người đang suy nghĩ lưu phòng sẽ mở ra loại nào điều kiện hà khắc, cũng bị không thể cứu Vũ Cấm Tính Mệnh mà buồn rầu. Nhưng chưa từng nghĩ, Lưu Phong không chỉ đáp ứng bảo trụ vụ cấm tính mệnh, còn muốn toàn vụ cấm thanh danh đến bảo trụ tại khuê tính mệnh. Mã yêu cầu vẹn vẹn chỉ là để đám người trở về chi tiết báo tin. Trừ vụ cấm bị chạm là giả bên ngoài, cái khác cũng đều là thật. Cũng không phải, các ngươi không phải gì đó đều không có làm, các ngươi thay vụ cấm lên án từ mà ý, chính là thay cô ly gián tạo dụệ cùng từ mà ý ở giữa tiến nhiệm. Đi một mình chuyện, luôn luôn không thích miễn các người, chỉ truy cầu đôi bên cùng có lợi, nếu chỉ để các ngươi trả giá mà không để các ngươi thu lợi, các ngươi há có thể tận tâm vì cô làm việc. Cô cảnh cáo cũng nói trước, Nếu như các ngươi không chịu tận tâm lên án Tư Ma ý, cô cũng chưa chắc có thể giữ được Vũ Cấm, nếu như để tử mã ý cảm thấy được Vũ Cấm chưa chết để cô lần nữa thân hãm lợi đồn đại bên trong, kia cô cũng chỉ có thể đem Vũ Cấm trả hướng phụ hoàng cho thấy có lòng. Lưu Phong cái này công tâm thuật là dùng tuyệt. Trừ phi Vũ Cấm thân binh muốn để Vũ Cấm phụ tự chết, nếu không Vũ Cấm thân binh liền phải dựa theo Lưu Phong kịch bản đi lỗ dương lên án Tư Ma Úy mà Lưu Phong đạt được chỗ tốt, cô không chỉ là ly gián tạo dụệ Tư Ma còn có càng lớn tốt, tránh Tư Ma trở về Bình xuân, ảnh hưởng Lưu Phong đánh thọ xuân kế có hạ. Lại tiếp tục đi kinh Châu điều binh không chỉ chỉ hoãn phí ngày còn biết để lộ tin tức nghĩ ra kỳ chiến thắng cũng chỉ có thể dùng đánh bình Xuân binh mã mà điều đi đánh Bình Xuân binh mã một khi Tư mà ý dẫn binh đến cứu Bình Xuân là thủ không được cho nên lưu phong nhất định phải nghĩ cách đem Tư mạng y lưu tại Lô Dương dù là tư mạng ý đã trên đường đều phải đem từ mã loại cho trở về như thế phong phú điều kiện Vũ Cấm thân binh không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt đem mấy người đưa ra thành sau L lưuong lại nổi chống thủ tướng đến quyết định lưu thủ bình Xuân nhâny chỉ là đám người nghe nói muốn đánh Phó Xuân, cả đám đều không quá nguyện ý lưu lại. Thủ Bình Xuân mới bày lớn công lao, căn bản so ra kèm đánh Thọ Xuân. Nhưng vào lúc này, Quan Hùng đứng dậy, nói: "Không bằng từ ta lưu lại thủ thành. Ta nguyên bản là hai vị quan tướng quân lưu lại làm nghi binh luận công thành nổ trại ta không được, nhưng khi nghi binh thủ thành, ta tự hỏi là có thể đảm nhiệm." Lưu Phong chỉ là suy tư chỉ chốc lát, sẽ đồng ý Quan Hùng xin lệnh, nói: "Thay cô giữ vững Bình Xuân 10 ngày, sau 10 ngày có thể bỏ thành mà bệnh. Nếu có thể dọa chạy tư mạng ý, Quan Hùng đừng nói thủ 10 ngày thủ 1 tháng cũng không có vấn đề gì." Như dọa không chạy tư mạng ý, lấy tư mạng ý năng lực, Quan Hùng có thể thủ 10 ngày đều dân nan. Quan Hùng ngang nhiên lĩnh mệnh, rất không phụ điện hạ nhờ bả. Lưu Phong cùng Quan Hùng cũng là quen biết đã lâu. 7 năm trước Quan Hùng vẫn chỉ là tên hộ vệ quan vũ ra quyến giáo đạo thủ quân hầu, mà bây giờ Quan Hùng cũng có đạm phách dẫn binh thủ thành. Chương 222, thừa thắng tập kích bất ngờ, Lưu Phong Ngụy truyền phá Thọ Xuân, 2, chương 222, thừa thắng tập kích bất ngờ, Lưu Phong Ngụy truyền phá Thọ Xuân, 2, Lưu Phong không có tại Bình Xuân chế, đợi đến chờ vật tư xếp gọn về sau, Lưu Phong liền trực tiếp mang theo chúng tướng sĩ xuôi dòng mà xuống, đi Thọ Xuân đến Bình Xuân, đi ngược dòng nước, tốn thời gian được nửa tháng trở lên. Đi Bình Xuân đến Thọ Xuân, xuôi dòng mà xuống, tốn thời gian có thể giảm phân nữa. Mấy ngày sau, một tin tức gần như đồng thời chuyển đến thành Thọ Xuân bên trong Mãn sùng cùng thành Thọ Xuân bên ngoài Lục Tốn trong hai, có vận lương độ quân nhu thuyền xuất hiện tại Thọ Xuân Bắc Hoài thủy. Hai bên cũng không hẹn mà cùng chuẩn đạt chiến đấu có lệnh. Mãn sùng một phương là muốn tiếp ứng đồ quân thuyền, Lục Tốn phương là muốn cướp bóc đồ quân thuyền. Mà tại trên thuyền buôn Lưu Phong thì là lần nữa cho chúng tướng sĩ truyền đạt quân lệnh, trong mắt đều đánh bóng điểm, đều trốn tránh điểm, nếu là bị người một nhà cho bắn chết cô cũng chỉ có thể cho các người phát tiền trợ cấp. Cho cô nhớ rõ ràng, chúng ta hiện tại là bình xuân vận lương đội, đều là không thiện chiến đấu đồ quân nhu binh, chui vào thành Thọ xuân trước, đều đừng đem vũ khí lộ ra tới. Nếu là giả mạo vận chuyển lương thảo bình xuân nguy quân, bị lục tốn coi là kẻ địch cũng là rất bình thường. Lưu Phong không có sớm cho lục tốn trả hỏi, thứ nhất là sợ người mang tin tức bị chặn đường dẫn đến tin tức để lộ, thứ hai là Lưu Phong lục tốn thuận lợi đi vào thành tỏ xuân. Như lần trước, một phương vì cướp đoạt đồ quân nhu thuyền, tại ngoài thủy thiết mai phục, đại lượng mũi tên trực tiếp chạy đổ quân nhu thuyền mà đến, trung gian còn kèm theo ba khỏa bãi dấu hỏa mũi tên. Lúc tốn ra hỏa này, không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối quý a, trả cái gì hỏa mũi tên a. Nhìn xem đằng trước bị nhen lửa thuyền, Lưu Phong thấy một trận đau lòng. Cũng may Lưu Phong sớm có dự phòng, trước thuyền cơ bản chỉ chứa lương thảo, không thế nào mang người. Nhìn thấy hỏa mũi tên, trước thuyền tốt nhau nhau mang theo trôi nổi bật nhẹ cầu chạy trốn. Mà mãn sủng một phương nhìn thấy lục tốn dùng hỏa mũi tên, cũng là nhau nhau gấp mắt. Thọ Xuân Nam bộ cơ bản đều bị Lục Tốn khống chế, Lương Thảo cũng phải sau khi đi phương vào tới. Đây cũng là vì sao Mãn Sủng sẽ cho Vu Cấm đi tin tôi vận Lương Thảo, không sau khi đi phương vào Lương, Thọ Xuân liền sẽ bởi vì thiếu Lương mà tụ không được. Như đến một nhóm lương liền bị Lục Tốn giết một nhóm, kia Mãn Sủng mấy người cũng đừng nghĩ lấy thủ Thọ Xuân trực tiếp bỏ thành mà chạy là được. Tính đến trước mắt, Lục Tốn đã cướp Mãn Sủng hơn 20 lần lương Thảo mặc dù không phải mỗi lần đều thành công, nhưng cũng làm cho Mãn Sủng mệt mỏi ứng đối. Trái lại Lục Tốn một phương, phía sau vận Lương đứng đứng bàn không lo lắng chút nào sẽ bị Mãn Sủng tốt lương. Đây chính là thủy quân tại Giang Hoài Chi địa ưu thế. Mặc dù tướng sĩ sức chiến đấu kém một chút, nhưng Lương Thảo tuyệt đối là vững vững vàng vàng. Ta chính là Dương Bình thái thú Tôn Lễ, nhanh chóng theo ta vào thành. Chém dẫn gian, Tôn Lễ dẫn một chi thủy quân cùng Lưu Phong Đồ quân nhu thuyền đó đầu. Đối với Đồ quân nhu thuyền vị quân tướng sĩ thân phận, Tôn Lễ không có hoài nghi. Một là chiến trường hỗn loạn, không phải do Tôn Lễ tới kiểm tra Lưu Phong đám người thân phận, hai người là Lưu Phong chờ người là đi Bình Xuân mà đến, trừ nếu không Tôn Lễ không có khả năng ở thời điểm này đi hoài nghi Lưu Phong người là mạo kiêu đồ quân nhu truyền vào thành Thọ Xuân, bên ngoài tiếp ứng cương lăng, Châu Kỷ mấy người cũng bắt đầu lướng bên trong thành rút lui. Hừ, Thiện Nghi nhóm này thật tư. Chu Hoàn có chút căm giận, chỉ đốt một phần nhỏ đồ quân nhu thuyền, chiến quả như vậy để Chu Hoàn rất không hài lòng, Tấn Lục Tốn yêu cầu, ít nhất phải thiêu hủy một nửa mới tính công thành. Chỉ mất quá lần này tới vận lương đội quân nhu, phản ứng quá cấp tốc, kịp thời vứt bỏ lựa cháy trước thuyền, chính cho bị hai hỏa đến sau thuyền. Mà thành Thọ Xuân bên trong quân tướng sĩ phản ứng rất cấp tốc, để Hoàn vô pháp lấy được tốt hơn chiến quả. Ngay tại Chu Hoàn chuẩn bị rút lui lúc, bên người một tiểu giáo bỗng nhiên chỉ vào Thọ Xuân cửa thành hô to: "Tướng quân, có biến!" Chỉ nghe, Thọ Xuân cửa thành phụ cận vang lên đinh hai nước góc tề hô âm thanh phủ yến vương lệnh, giết địch. Lại trông thấy, long cõi cuồn cuộn, cuộn từ bên trong thành dâng lên. Một màn này, để Chu Hoàn trận mắt hốt một. Tình huống như thế nào? Lúc này, lại có tàu nhanh sau này phương mà đến, trên thuyền trừ Chu Hoàn binh bên ngoài, còn có mấy cái toàn thân nứt súng nguy tốt. Chu Hoàn binh ngữ khí động: "Tướng quân, vương vào thành nhanh chóng ứng." "Cái gì?" Hoàn mở to hai mắt nhìn. Một cái toàn thân đỡ xuống ngụy tốt trong miệng bưu lấy thua nói lời xấu xa, kia này nó cũng không có bị ngụy chó giết chết, kém chút bị người một nhà cho thiêu chết. Ta là đến lập công không phải tới đo cá. Mấy cái khác cũng đồng dạng là thua nói lời xấu xa. Cái này hỏi một chút, Chu Hoàn mới hiểu được, Bình Xuân đã bị Lưu Phong cho công phá. Nhanh, nhanh cho Lục Đô đốc đưa tin, lập tức tiến đánh Thọ Xuân. Chu Hoàn vừa mừng vừa sợ vừa đội. Kinh hãi là đánh nửa ngày vậy mà là người một nhà. Vui chính là vây công mấy tháng, phá Thọ Xuân cơ hội rốt cuộc đến. Gấp chính là Lưu Phong đã vào thành. Nếu không thể nội ứng ngoại hợp công phá Thọ Xuân, Lưu Phong liền phải thành ca trong chậu. Tiến Vương Điện hạ sao có thể thân mạo hiểm địa, vạn nhất có cái sơ suất, chẳng phải là phí công mọc sức. Chu Hoàn một bên hạ lệnh một bên sốt ruột quát hỏi. Nhưng mà, đáp lại Chu Hoàn lại là ánh mắt khi bị. Điện hạ Chi Dũng, há lại để người có thể độ liệu. Ta trở đi theo điện hạ nhiều năm, khi nào gặp qua điện hạ tham sống sợ chết. Đánh cái Thọ Xuân đều muốn điện hạ tập kích bất ngờ phá thành, các ngươi thật đúng là khiếp đảm." Vốn là Chu Hoàn tại quát hỏi, không nghĩ tới bị xem thường, Hoàn tức giận đến đôi mắt đều sích hồng. Có thể Chu Hoàn cũng không có cách nào phản bác. Lưu Phong đều đem Bình Xuân công phá Giang Đông Trư tướng còn chỉ có thể vây khốn thọ Xuân đi an cấp cho thọ Xuân bận bật liệu đổ quân lui truyền. Mà bây giờ, Lưu Phong lại ngụy truyền vào thành thọ Xuân cho Giang Đông Trư tướng chế tạo phá thọ Xuân cơ hội tốt. Bên trong thành, Mãn Sủng lại kinh lại kinh ngạc. Lưu Phong, Lưu Phong làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? To lớn kiếp sợ cùng nghi hoặc, để Mãn Sủng đại náo tại chỗ đứng máy. Bình Xuân có bu cấm, Nghĩa Dương có tư mà ý, gần đây nhất đạt được tình báo là Lưu Phong chúng tạo lời đồ đại kế không thể không trở về Giang Lăng. Kết quả Lưu Phong thần binh trên trời rơi xuống giống nhau xuất hiện tại Thọ Xuân. Rất nhanh, Mãn Sủng nổ khí lại xông tới đại não. Từ đầu tới đuôi, Mãn Sủng đều không nghĩ tới Lưu Phong sẽ ngụy trang thành binh xuân vận lương đồ quân truyền tới tập kích bất ngờ Thọ Xuân. Nhất lệnh Mãn Sủng đau lòng mà oán hận chính là, Lưu Phong nhánh binh mã này vẫn là Vương Lăng chờ người cứu trở về. Cứu địch nhân bảo hành, trong thiên hạ đại khái cũng chỉ có Mãn Sủng lần này. Nhìn xem Lưu Phong mang binh bay thẳng cửa Nam hướng cùng bị ngăn ở ngoại thành Vương người, đoán được Lưu Phong, Lưu Phong chiếm cửa Nam, dẫn lục tốn đại quân thành muốn là bị Lưu Phong thừa cơ vào thành, như lại để cho Lưu Phong chiếm trước cửa nam, Thọ Xuân cũng liền thủ không được. Truyền lệnh tăng bá, ngăn lại Lưu Phong. Tuyệt không thể để Lưu Phong chiếm trước cửa nam. Thành Thọ Xuân bên trong, ban về sức chiến đấu nhất dũng mãnh cũng liền tụ tăng bá cùng tăng bá thái sư quân. Đạt được quân lệnh tăng bá, mặc dù vẫn không rõ vì cái gì Lưu Phong đống nhiên vào thành, nhưng theo sát mà đến tiếng la giết để tăng bá không có dư thừa cơ hội suy tính. Hai bên binh mã va chạm, chỉ còn lại tiếng cùng đao dưa. Ngoài cửa nam, còn tại trong suy nghĩ cách Cũng như thế nào mới có thể hiệu suất cao chặt đường hướng Thọ Xuân vận chuyển lương thảo đồ quân lưu thuyền. Chợt nghe được một tiểu giáo đội va xâm nhập, báo đô đốc, Chu tướng quân gia lệnh tiểu nhân khẩn cấp đưa tin, Yến Vương điện hạ đã vào thành Thọ Xuân, mời đô đốc lập tức phát binh công thành. Lục Tốn hai nhiên mà lên, Yến Vương điện hạ như thế nào xuất hiện tại thành Thọ Xuân? Trong tướng tôn hoàn chờ người, cũng là kinh hãi không thôi. Nói bùa cái gì? Thành Thọ Xuân kiên cố vô cùng, ta trở vây mấy tháng tìm khắp không đến bất luận cái gì cơ hội, Vương điện hạ làm sao liền vào thành rồi? Tiểu giáo nữ khí vội vàng bên trong lại mang 3 phần thân phụ. Yến Vương điện hạ phá Bình Xuân Thành, tướng quân sĩ đều dấu ở Bình Xuân Thành đổ quân nhu trong thuyền, Chu Hoàng tướng quân đi chặn được lúc, đúng lúc gặp thành Thọ Xuân Nghị binh cũng ra khỏi thành tiếp ứng, đám kia Nghị binh liền đem Yến Vương điện hạ đổ quân nhu thuyền đều cho tiếp ứng vào thành. Nghe tiểu giáo giản thuận, bất luận là lục tốn hay là trong trưởng trừ tướng, đều cả kinh cũng tiện. Vô ý thức, đám người lại nghĩ tới Lữ Mông áo trắng vượt sông. Mặc dù biểu hiện phương thức bất đồng, nhưng bản chất là giống nhau. Dù sao, nếu không phải Lữ Mông áo sông công kích là Đồ cũng sẽ không bị lên án ngàn năm. Nếu Lữ Mông áo trắng vừa xông công kích là Tà Hụy hoặc là đã là đối địch trạng thái Lưu Bị, thanh danh tuyệt đối có thể cất cao đến cùng Lục Tốn một cái cấp bậc. Đâm lưng đầu mình, cho dù tốt kế sách đều phải giảm một nửa hiệu quả. Đô đốc, Tiến Vương Điện Hạ vào thành, đã là kỳ ngộ cũng là phong hiểm, hôm nay nếu không thể phá Thọ Xuân, Tiến Vương Điện Hạ liền nguy hiểm. Chúng ta cũng nguy hiểm." Tôn Hoàn ngữ khí nghiêm trọng. Lục Tốn cũng là lương phát lệnh. Giang Đông chư tướng có thể hòa bình quy thuận Đại Hán còn có thể nhận trọng dụng, đều là bởi vì Lưu Phong tồn tại. Giả sử Lưu Thọ Xuân có ngoài ý muốn, Như vậy Giang Đông Trư tướng vận mệnh cũng sẽ nhận tác động đến. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng lụm. Lúc này, cho dù ngày bình thường nghĩ cản trở bảo toàn quân lực cũng không dám lại có giữ lại. Trong trường trung tướng giáo, cũng theo đó nhao nhao xin lệnh. Lục Tốn càng biết trong đó lợi hại, cũng biết Lưu Phong tại sao phải tự mình vào thọ Xuân mà không phải điều động đừng đem vào thọ Xuân cấp độ sâu nguyên nhân. Giang Đông Trư tướng có thể khí thế mạnh mẽ công phá hợp Phỉ, là bởi vì kia 30 vạn đất gấm tứ xuyên, mà vây mấy tháng đều không thể làm gì được tọ Xuân, là bởi vì bảo quân lực bản tính khó sửa đổi. Trư tướng đều cảm thấy tọ Xuân có phá. Tự nhiên ai cũng không muốn đem dòng chính tinh binh đều tiêu hao hầu như không còn. Như Lưu Phong phái chính là Phương Nguyệt, cho dù Phương Nguyệt thành công vào thành trang Đông Trư tướng cũng chưa chắc sẽ tận tâm tận lực đi cứu Phương Nguyệt. Như vậy tập kích bất ngờ Thọ xuân cơ hội cũng liền lắng phí. Có thể nhập thành chính là Lưu Phong, vậy liền bất động. Tiễn Vương đều vào thành trang Đông Trư tướng ai không dám hết sức. Muốn chết. Để Tiễn Vương mạo hiểm, là chúng ta chi tội vậy. Lục Tốn lấy ra lợi kiếm, nghiêm nghị hạ lệnh, ta quân lệnh, quân cường công thảo xuân, Như có lui ra phía sau người, chém thẳng không tha, tội này gia quyến lục tốn cũng là gấp, đối giang đông trừ tướng không đến hung ác không được, bất luận là lưu phong đánh hợp vì lục hảo sảng, vẫn là không tận lực tiếp ứng lưu phong hậu quả, đều kích thích trang đông trừ tướng chiến tâm. Mấy bạn đại quân, trùng trùng điệp điệp phóng tới thành Thọ Xuân, hoặc là công kích trên lục địa cửa thành, hoặc là công kích trên nước cửa thành, so với Di Vãng bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt. Điên, nhóm này ngô chó điên, đầu tướng Ngụy quân bị đột nhiên tới cường công đánh chó có chút ngậm. Thái thường trang tướng sĩ, đánh ra ngày bình thường mấy lần chiến lực. Ngay cả Tôn Hoành đều khoác trọng giáp xông vào phía trước nhất, hung hãn không sợ chết. Mà trung thành, Lưu Phong đồng dạng dũng manh có cản, mang theo một đám hãn tướng hung tốt một đường giết tới cửa nam. Mãn Sủng cho kỳ vọng cao tang bá, không thể ngăn lại Lưu Phong. Theo cửa nam ngụy quân bị giết tán, cầu treo cũng chầm chậm rơi xuống. Giết a. Tôn Hoàn Sung phong đi đầu, khoát trọng giáp bay thẳng đi bảo. Không thể phá vỡ thành thọ xuân phòng thành bài trí, chỉ còn lại hai bên đều không có địa lợi chiến đấu trên đường phố. Ta chờ ăn lộc của vua, làm trung quân sự tỉnh, thành tại người tại, thành phá người vong, cùng lắm thì chết. Mãn Sủng quang kiếm đột mâu, lại lấy cung cái tên. Trong lúc nhất thời, thẹn vợ Xuân bên trong, lâm vào một màn hỗn chiến. Trận đấu cũng không có bởi vì cửa thành bị công phá liền kết thúc, ngược lại trở nên càng thêm khốc liệt. Theo thời gian nhanh chóng lưu động, bên trong thành dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mụ binh cũng đang không ngừng giảm bớt. Mãn Sủng càng là thối lui đến Thọ Xuân trong cung điện. Ngày xưa viên thuật tu hoàng cùng bị Mãn Sủng đổi thành nội thành, bằng vào nội thành thành lâu, cũng là chiếm mấy phần địa lợi, nhưng cũng chỉ là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Mãn Ban Ninh, đại thế đã mất, làm gì lại ngoan cố chống lại tử thủ? Không bằng đi ra cùng cô quyết nhất tự chiến, cô có thể toàn người chi danh. Lưu Phong cởi dành được chiến mã cùng Trường Thương, hướng cung trên lầu Mãn Sủng gọi hàng. Mãn Sủng mặc dù binh bại, nhưng ngai bụng tức giận uốn tại trong lòng ngực, chỉ cảm thấy bất khí khó nhịn, nơi nào chịu nghe, hô to mắng, Lưu Phong cầu tặc, có lá gan liền đến công, chớ có tranh đua miệng lưỡi. Lưu Phong cười to, vu cấm đều bị cô trạm cô chẳng lẽ còn sẽ sợ người không thành. Chuyên một mình lệnh, bất luận chết sống, bắt sống Mãn Sủng hoặc chém giết Mãn Sủng người, thưởng gấp tứ xuyên bạc phong đỉnh Không có dư thừa chiêu hàng. Lưu Phong cũng chỉ là vì để cho chúng tướng sĩ thấy rõ ràng Mãn Sủng dáng dấp ra sao, miễn cho đi vào thời điểm bị Mãn Sủng trốn thoát rơi. Trước kia là thực lực không đủ, cho nên muốn thả đi Tào Nhân mãn sủng chờ người. Bây giờ Tôn quyền đã diệt Lưu Phong đã không cần giữ lại mãn sủng chờ người. Bậc này Tả Huy lão tướng, chết một cái liền thiếu đi một cái. Sau này bác phạt thời điểm cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nếu để mãn sủng chạy lấy Tào Phi cá tính sẽ không giết mãn sủng, ngược lại sẽ còn tiếp tục trọng dụng mãn sủng, kia đối sau này bác phạt cũng là rất phiền phức. Nghe Lưu Phong cô lệnh, không sợ chết hãn tướng tiêu tốt nhào nhào nhấc lên cái thang rồi xoay người về phía trước. Lấy cung lâu cao độ, không cần mắc khung thẳng mây, bình thường nhẹ bậc thang liền đầy đủ. Đối mặt Lưu Phong đại quân cường công, Cái này vốn là không đủ hiểm trở, cung lâu cũng không thể chống đỡ bao lâu. Chém giết gian. Phía sau lục tốn đội vã chạy đến, nhìn xem Bình Yên vô sự Lưu Phong thở nhẹ nhõm một cái thật dài, lực khí cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm túc quên can. điện hạ, người bây giờ thân hệ thiền kim tri trọng, có thể nào như thế mạo hiểm. Muốn nội ứng ngoại hợp tốt xấu cũng phải người sớm cho ta biết án nếu như ta không thể kịp thời phối hợp cường công, điện hạ hôm nay liền nguy hiểm. Chương 223, chém giết mãn sủng, Lưu Thiện cũng không đạt được, mục chương 223, chém giết mãn sủng, Lưu Thiện cũng không đạt được, mục tận dụng thời cơ. Lưu Phong không có giải thích nhiều, chỉ là nhàn nhạt hồi bốn chữ. Từ xưa đến nay, đại chiến dùng binh, nói chung lấy chính hợp, lấy kỳ thắng. Hai quân đối chọi, rất quý củ, người công ta thủ, người thủ ta công. Không có mới hoa việc cũng chỉ có thể rằng có Liều Tiêu hao, thẳng đến một phương trước hao hết mà xuất hiện xu hướng suy tàn. Muốn giành thắng lợi, liền phải dùng kỳ, dùng kỳ liền phải mạo hiểm. Giống như Tào Tháo sẽ tại quan độ tự mình mang theo kỵ binh đi đánh lén Viên Tiêu độn lương Ô Sở đông dạng. Giả sử Hứa Du là đến trái hàng Tào Tháo chuyến đi này trực tiếp liền tự chui đầu vào lưới. Cẩm Bảo Thảo biên thiệu đều không cần đánh vào hứa viện thiên hạ đều phải trông chừng mà hàng. Nhưng mà, Tào Tháo vẫn như cũ đi, bởi vì Tào Tháo rất rõ ràng, không mạo hiểm, liền thắng không được. Đông Lý, Lư Phong vô cùng rõ ràng, không mạo hiểm, liền bạc không được Thọ Xuân. Lấy Giang Đông chư tướng kia dưỡng thành quen thuộc từng người tự chiến, phá cái hợp phi đều phải Lưu Phong mang theo 30 vạn đất gấm tứ xuyên thân lên. Phá Thọ Xuân, quá để cao đám người. Chiến trường chính là cực mệnh địa phương, cược thắng chính là chiến thắng, cược thua, cùng lắm thì chết. Lo lắng quá nhiều người là rất khó bắt lấy trên chiến trường chớp mắt là qua chớ cơ. Lục Tốn muốn nói lại thôi, nội tâm lăn lộn lời nói đến bên miệng lại rụt trở về. Khuyên. Lưu Phong nếu là vua, còn có thể quên. Lưu Phong thắng còn thế nào khuyên. Giáo một cái đánh thắng trận như thế nào tránh bại trận. Ngẫm lại đều không hợp thói thường." Theo thời gian trôi qua, cung lâu chiến đấu cũng đến hồi cuối. Nho nhỏ cung lâu, căn bản ngăn không được như Lang Như Hổ Hán Quân. Nhất là Lưu Phong dòng chính, càng là dũng manh phi phàm, không chỉ cung trên lầu ủy tốt sinh ra ý sợ hãi, còn liên đới chấn nhiếp Giang Đồng tướng sĩ. "Tướng quân, mau chạy đi!" Mãn Sủng tả hữu thân binh, nóng đội Mã Quyên. Đã thấy Mãn Sủng đẩy ra thân binh, quát trốn. Ta chính là bệ hạ bổ nhiệm trinh Đông tướng quân, tựuyện Châu lúc ta liền theo tiên đế, an lộc của đua, trung quân sự thịnh, binh bại sĩ thành cùng lắm thì chết, hắn có thể nói trốn. Mãn Sủng là cái rất cố chấp tính tình. Ngày xưa tại Phản Thành lúc chim bạch mã thể cùng tướng sĩ cùng tồn vong, để quan vũ không công mà lui. Lưu Bị đánh Phản Thành lúc cũng là kiên trì đến cuối cùng mới cùng Tào Nhân cùng nhau bị bắt. Lần đó bị bắt được, cũng thành Sủng cả đời Bây giờ, Thọ Xuân thủ, như lại bỏ thành mà chạy. Mãn Sủng chính mình cũng xem thường chính mình. Thân binh bất đắc dĩ, chỉ có thể ra sức bảo vệ Mãn Sủng. Mãn Sùng muốn báo Tào Tháo tạo phi phụ Tử tri ân, Thân binh đồng dạng muốn báo Mãn Sủng tri ân. Người sống một đời, nên có gây nên mà có việc không nên làm, như sâu kiến sống tạm bợ cử chỉ, không phải Mãn Sủng mong muốn. Cho dù muốn chết, cũng muốn chết được đường đường chính chính. Nếu vào chiến trường, liền tuy lúc phải có ra ngợi bọc thây còn rất lộ. Theo Thân binh lần lượt chiến tử, Mãn Sủng lâm vào chúng vây bên trong, trong tay trường bị máu tươi cùng mồ hôi nhu dần. Nhìn xem trung binh hung thần ám sát Hàn Bình, Mãnh Sủng tự biết hôm nay thai kiếp khó thoát, không khỏi cất tiếng cười to, đại nghị Trinh Đông tướng quân Mãnh Sủng ở đây, ai dám lên trước cùng ta quyết nhất tử chiến. Thân dù lão, dũng mãnh còn tại. Nhạc Cử đang muốn hướng về phía trước kết quả Mãnh Sủng tính mệnh, Phương Nguyệt lại là đưa tay ngăn lại, sau đó phái người thông báo cung lâu bên ngoài lưu phòng. Như Mãnh Sủng tại loạn quân chiến liệt, Phương Nguyệt tự nhiên sẽ không ngốc đến đi ngăn cản Nhạc Cử. Một cái ngăn cản liền có thể dẫn đến mình một cái tốt chết. Có thể giờ phút này Mãnh thân đây, cũng không có bệ, trước chắc ý nghĩ tự nhiên cũng liền bất động. Phiền mệnh cần biết rõ, còn sống mãn sủng phải chăng so chết mãn sủng có giá trị? Không bao lâu, Lưu Phong dụp ngựa mà tới. Nhìn xem bị vây nốt mãn sủng, Lưu Phong ngựa khí lại dường như thấy bạn cũ giống nhau, Mạn Mạn Ninh, người vô sinh đường. Mạn Sủng đỏ ngầu mắt, như thú bị nốt gầm nhẹ, "Lưu Phong, đánh với ta một trận." Lưu Phong nhẹ nhàng lắc đầu, cô chính là đại hạ nghiến vương, đương triều đại tướng quân, coi như công mệnh đánh với ngươi một trận, cô các tướng sĩ cũng sẽ không để cô mạo hiểm. đối thị phụ tử Dũng, cô ban tưởng ngươi còn thời." Mạn thảm cười một tiếng. Sau đó vậy mà trực tiếp nắm mâu liền đâm về Lưu Phong, hô to mà giống, ta chính là đại ngụy trinh đông tướng quân Mãn Sủng, chỉ có thể chết bởi đối thủ, hã có thể tự hủy thân thể tóc ra. Lưu Phong cầu tặc, nhận lấy cái chết. Nhìn xem trùng sát mà đến Mãn Sủng, Lưu Phong tả hữu tướng sĩ nhao nhao hướng về phía trước, vô số thân trường mâu đâm xuyên Mãn Sủng, lại có mấy tiên bắn tủng Mãn Sủng. Tuy là địch tướng, còn đáng tính chi. Chuyến cố lệnh, hậu táng Mãn Sủng. Tự Dĩ vãng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà lựa chọn bắt sống sau đó đi cùng Tào Phi trao đổi lợi ích, mà lần này, Lưu Phong cũng không có ý định bắt sống mãn sủng đến cùng Tào Phi trao đổi lợi ích. Một cái chết đi mãn sủng, so một cái còn sống mãn sủng càng có lợi hơn tại Bắc phạt. Với Lưu Phong bây giờ vi vọng cùng Đại Hán bây giờ thay thế, đã không cần lại đi cùng Tào Phi nói lợi ích. Chém hết Tào Huy Lao tướng, chấn nhiếp Tào Huy Tiểu tướng, mới có thể ở trên quân sự thu mạch được ưu thế lớn hơn. Theo mãn sủng hủy diện, Xuân bên trong chiến đấu cũng tới gần tại hồi cuối. Đến hoàn hôn, Bên trong thành dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống lại Ngụy tốt cũng bị đều tiêu diệt. Mà biết được mãn Sủng bị trảm Vương Lăng, Châu Kỳ, Già Quỷ, Tang Bá chạy người, càng là cả kinh nhau nhau chạy trốn. Châu Kỳ vận khí kém điểm, trực tiếp bị bắt sống. Vương Lăng, Già Quỷ, Tang Bá chạy nhanh, đuổi không kỳ. Từ Châu Thứ Sử Châu Kỳ cũng là xem như đầu phỉ ngư, bán luôn, giao cho người đi thẩm vấn. Châu Kỳ không có như mãn Sủng giống nhau một chết, Lưu Phong cũng không có giết Châu Kỳ. Một là Châu Kỳ không gọi được Tả đại tướng, hai người là Châu Kỳ từ Châu Thứ Sử thân phận. Dường như loại này thứ sử Tại nhiệm kỳ gian tất nhiên sẽ bổ nhiệm môn sinh cố lại tại Từ Châu chứ không đảm nhiệm chức vị quan trọng, giữ lại Châu Kỳ bệnh so giết Châu Kỳ càng có giá trị. Ai phải chết, ai có thể bất tử, lưu phong được chia rất rõ ràng. Màn đêm buông xuống, Thọ Xuân xếp đặt buổi tiệc, lấy khao tam quân tướng sĩ. Sáng sớm hôm sau, Lưu Phong lưu lại lục tốn thủ Thọ Xuân, lại chọn Tôn Hoàn cùng Chu Hoàn nhị tướng cùng với quân tốt một vài người, cùng dòng chính mấy ngàn người trở về Bình Xuân. Sở dĩ chọn tướng quân là bởi vì hai người quân tốt tại Giang chư sĩ bên cũng được sừng tụng Lưu Phong sẽ không là cái ném hạt vừng nhặt dưa hấu người, hạt vừng muốn, dưa hấu cũng muốn, mà tại một bên khác. Cùng Lưu Thiện tại Lô Dương rằng co Tàu Duệ, cũng nhận được Bình Xuân thành phá, Vũ Cấm Tử Chiến bị bắt, cự không đầu hàng mà bị Lưu Phong chém giết quân tỉnh. Mọi người tại đây, đều là hãi nhiên. Tư Mã Ý càng là sắc mặt trắng bệnh. Bởi vì đến đây báo tin tức chính là Vũ Cấm Thân Binh. Giờ phút này, Vũ Cấm Thân Binh đang dùng phẫn nộ ánh mắt kiểu thị lấy Tư Mã Ý, một bên hướng tàu duệ Tiền tướng quân sẽ mất thành bị bắt, đều bởi vì Tư Mã Ý tham công mang đi Bình Xuân thành tinh huyện. Tiền tướng quân lấy 3000 dã yếu giữ gìn Bình Xuân thành 10 ngày, cuối cùng tự chiến đến lọ nước, tiền tướng quân chết được oan a. Thân binh một thanh nước muối một thanh nước mắt, thêm mắm thêm muối lên án Tư Mã Ý nói Tư Mã Ý tham công mang đi Bình Xuân thành binh mã, còn có chút đạo lý, có thể nói Vu Cấm chỉ có 3000 dã yếu, liền lộ ra không có đạo lý. Bất quá thân binh hiện tại chỉ muốn bảo đảm Vu Cấm mệnh, đảm con trai của mệnh, kệ thêm mắm thêm lên án Tư Mã Ý sẽ có hậu quả gì cũng không thể nhìn xem nhà mình tướng quân đổi phế quáng đời còn lại còn muốn lo lắng ra quyến an nguy, sau đó đi giúp Tư Mã Ý nói tốt. Chương 223, chém giết mãn sủng, lưu thiện cũng không đạt được. 2, chương 223, chém giết mãn sủng, lưu thiện cũng không đạt được. 2, đối bu cấm thân binh mà nói, Tư Mã Ý là ai vậy? Tính cái gì câu đi a? Nhìn xem thân binh càng lên án càng mạnh hơn, dù là Tư Mã Ý tâm tính trầm ổn cũng không nhịn được quát hỏi, ta là theo chân quan hương quan Bình Bình Mã đến Lỗ Dương đầu già thảm công chi tâm. tướng quân có 3000 kình tốt tại Bình Xuân, ai có bản sự này 10 ngày phá thành? Ngươi dám báo cáo sai quân tỉnh. Vu Cấm Thân binh nghe vậy phản kích lên, "Ta không có báo cáo sai quân đình. Là Lưu Phong, là Lưu Phong tự mình lãnh binh công thành." Vừa mới nói xong, đám người càng là há nhiên. Tương tệ cũng không khỏi quát hỏi, "Vì sao ngươi vừa mới không để cập tới?" Vu Cấm Thân binh xử lấy cổ, "Đúng lý họ đình, vừa mới như để, ta còn như thế nào lên án Tư Mã Ý tham công hại tiền tướng quân? Các ngươi sẽ nghe sao?" Tương tệ lập tức im lặng. Vu Cấm Thân binh nói không sai, nếu như ngay từ đầu liền nói đến công thành là Lưu Phong, đám người chắc chắn sẽ không kiên nhẫn tại cái này nghe. Bắt đại phó nhỏ luôn luôn đều là vi mô điều tiết khống chế quen dùng phương thức. Trước giải quyết chủ yếu mâu thuẫn, sắp sửa muốn mâu thuẫn ném ở một bên. Lưu Phong tập kích bất ngờ Bình Xuân chém giết Vu Cấm là chủ yếu mâu thuẫn, Tư Mã ý tham công hại chết Vu Cấm là thứ yếu mâu thuẫn, cái gì nhẹ cái gì nặng, xem xét liền biết. Tư Mã ý sắc mặt càng là chẳng bệnh. Mặc dù nội dung đều là giống nhau, nhưng trình tự tuần tự sẽ dẫn đến trách nhiệm phân chia bất đồng. Vu Cấm thân minh như thế một nói, trách nhiệm liền tất cả Tư Mã Úy. Thậm chí, còn biết ảnh hưởng đến lỗ dương chiến sự. Sau đó một đỗi trách đều là Tư Mã Úy sai. Nếu không phải Tư Mã Úy tham công Bình Xuân liền sẽ không ném vũ cấm sẽ không phải chết, chếttà duệ tại lô Dương liền sẽ không lâm vào bị động nếu như tư mạng ý biết lưu phong càng là thừa cơ tập kích bất ngờ phá Thọ Xuân đoán trưởng tại chỗ đều có thể mất đi không mang như thế hố người Chiến trường thắng bại vốn là khó lượng. ấn mâu thuẫn luận quan điểm có thắng liền nhất định sẽ có bại. mà bây giờ mâu thuẫn tiêu điểm đều tập hợp tại tư mã ý trên thân nếu như lại có kẻ thù chính trị lửa cháy thêm dầu thậm chí đều có thể đem tư mã ý tham công khuyết điểm tăng lên đến mã ném ngay đình chỉ độ đơn tổn thất, lần này tà ngụy tổn thất là lớn hơn ra cắt lượng lần Bắc phạt thứ nhất thất bại. Tào Duệ nhìn về phía Tư Ma Ý ánh mắt cũng có mấy phần trách cứ. Đối Tào Duệ mà nói, Tư Ma Ý phải chăng tham công không quan trọng, trọng điểm chính là không thể thay Tư Ma Ý chối đít. Lúc đầu tại Lỗ Dương chống cự Lưu Thiện liền đã rất lệnh Tào Duệ tâm phiền hiện tại lại có thêm một cái Lưu Phong phá bình sơn trại u cấm, cái này phiền lòng trình độ cũng không nhỏ. Tiền tướng quân Chu Dũng, cô sẽ tấu mời phụ tiền tướng quân truy phòng, tướng quân tri tử, cô cũng chắc chắn tiền đãi. Tào đuổi cấm thân binh ra. Sau đó Tào Duệ lại nhìn về phía Lưu Diệp, "Tương thế, tình thái, tao sẵn cho ngươi. Chu bị, xem ra chúng ta lại bị Lưu Phong cho lựa gạt." Tào Duệ chậm chậm mở miệng, trong giọng nói có ngưng trọng cũng có tức giận. Chỉ là không biết, Lưu Phong là đang cùng Lưu Thiện đạt công vẫn là đang cùng Lưu Thiện cố ý giả dạ dạng làm bất hòa. Bất đồng đáp án sẽ ảnh hưởng Tào Duệ kế tiếp ứng đối. Như Lưu Phong chỉ là đang cùng Lưu Thiện tranh công, Tào Duệ hoàn toàn có thể không thèm đếm xỉa đến Lưu Phong phá bình xuân vu cấm được này, chỉ cần đánh bại Lưu Thiện, Tào ngược lại còn có thể đạt được cao hơn hy vọng. Có vu cấm so sánh, mối càng nổi bật ra Tào Duệ cơ trí có thể lưu phong cùng lưu thiện cố ý giả dạng làm bất hòa, vậy liền không giống. Mang ý nghĩa, Lưu Phong tùy thời đều có thể đi Bình Xuân thẳng hướng Lộ Dương, hay là trực tiếp phá nghĩa Dương Tam Quan đi nhữ nam canh co công kích dính xuyên, cho Tào Duệ đến cái trước sau giáp công. Đám người nheo nheo cúi đầu trầm mặc. Cái này nếu là phán đoán sai ảnh hưởng không chỉ là Tào Duệ tiền đồ, vẫn là góp lời người tiền đồ. Thế thế, Tào Duệ ngữ khí cũng có chút bất hiện, chư vị đều là đại ngụy anh tài, sao hôm nay gặp được được khó, lại cũng không nói một lời rồi. Thấy mọi người vẫn như cũ không chịu mở miệng, Tào Duệ trực tiếp nhìn về phía Tư Ma Hĩ. Tư mã phủ quân, ngươi lại nói nói, Lưu Phong là đang cùng Lưu Thiện đoạt công vẫn là đang cùng Lưu Thiện cố ý giả dạng làm bất hòa. Tào Duệ trực tiếp điểm danh hỏi tham, Tư mã ý không thể không nhắm mắt nói, điện hạ Lưu Phong luôn luôn giàn trá. Bất luận là đoạt công vẫn là cố ý bất hòa cũng có thể. Cái này lập lờ nước đôi trả lời, để Tào Duệ rất là khó chịu, Tư mã phủ quân, đây không phải cô muốn trả lời. Tư mã ý cũng rất bất đắc dĩ. Hiện tại bản thân cũng còn không nghĩ rõ ràng vì cái gì Lưu Phong sẽ xuất hiện tại Bình Xuân còn chém giết Vũ Cấm, lại thế nào khả năng đoán được rõ ràng Lưu Phong là đang cùng Lưu Thiện đoạt công vẫn là đang cùng Lưu Thiện cố ý giả dạng làm bất hòa. Điện hạ, xin cho ta nghĩ lại. Tư mã ý nhắm mắt nói. Tào rệ không khỏi vô bàn đứng dậy, nghĩ lại. Vũ Cấm đều chết. Bình Xuân đều ném. Các người một cái tự xưng là tài trí chi sĩ thậm chí ngay cả Lưu Phong ý đồ cũng còn đoán không được, Hà không biết xấu hổ. Bị tao rệ một trận đổ ập xuống quá tr Tư Mạo Ý cuối đầu không dám phát biểu, lưu Diệp, Tương Thế cũng là nhao nhao mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm, không nghĩ lẫn vào. Dù sao chuyện này cũng không phải có thể tùy tiện đoán được. Cái này lúc, Cao Sảng góp lời nói, Điện Hạ, ta cho rằng việc cấp bách không phải đi truy cứu Lưu Phong ý đồ, mà là phải nhanh một chút cùng Lưu Thiện quyết chiến một trận. Bất luận Lưu Phong là tranh công vẫn là cùng Lưu Thiện dạ dở như bất hòa, chỉ cần Điện Hạ đánh bại Lưu Thiện, Lưu Phong liền tất nhiên sẽ công cao đóng chủ. Đánh bại Lưu Thiện, Điện Hạ liền có thể lên làm thái tử, so ra mà nói, đem cái bình xuân chết cái vu cấm chỉ là việc nhỏ không cần điện hạ phân tâm. Như Vũ Cấm ở đây, tất nhiên muốn chọc giận được rút đao chém người. Nhìn một cái, cái này nói chính là tiếng người sao? Ta chết chỉ là việc nhỏ. Tương thể cũng thừa cơ quên đủ, điện hạ, giáo tham quân nói có lý. Việc cấp bách là đánh bại Lưu Thiện, còn lại mọi việc đều có thể tạm thời gác lại. Lưu Diệp thì là trực tiếp nhân kế, có thể cố ý phái người đi lưu thiện trong quân giải lời đồ đại, sương lưu phong tranh công chiếm Bình Xuân, bây giờ càng là muốn tập kích bất ngờ dĩnh xuyên. Nếu Lưu thiện cùng Lưu Phong là thật bất hỏa, tất nhiên hiểu ý gấp mà khiêu chiến, nếu Lưu Thiện cùng Lưu Phong là dạ vợ bất hỏa, chắc chắn sẽ tiêu căng mà sơ sẩy đề phòng, điện hạ tất có thể tập trung tinh huệ, cùng Lưu Thiện quyết nhất từ chiến, nhất định đánh bại Lưu Thiện. Lưu Diễm cũng là nguyên nhân, quản ngươi Lưu Phong dùng cái gì chiêu, ta chỉ lo trợ Tào Duệ đánh bại Lưu Thiện, chỉ cần đánh bại Lưu Thiện, Tào Duệ liền có thể lên làm thái tử, Tào Duệ lên làm thái tử, hết thể đều có thể lại nghị thượng sách đường lối. Có thể Tào Duệ làm không được thái tử, đi ném không ném Bình Xuân đối Tào Duệ mà nói thật không có gì ảnh hưởng. Cũng tỉ như Tàu Thực vẫn luôn không quan tâm Tào Phi ném bao nhiêu thành trì, chỉ quan tâm có thể hay không rời đi phong quốc lần nữa xuất sĩ, Tào Trương bị một lần nữa bắt đầu dùng sau cũng không quan tâm có thể hay không đánh bại Lưu Phong, chỉ quan tâm có thể hay không cùng bình tự trọng mà sẽ không lại trở lại phong quốc. Đại tộc xuất thân, cơ bản đều là ý nghĩ này. Quốc gia như thế nào, không quan trọng. Ta như thế nào, mới trọng yếu. Lại những người này đều có cái điểm giống nhau, chỉ cần ta bên trên, ta liền có thể đi. Dù là có viên Thiệu Lưu biểu theo quyển nhi vì vết xe đổ, cũng thay đổi không được anh em nhà họ Tào muốn chống ngoại xâm trước hết phải ổn định nội bộ mà tính. Lưu Diệp góp lời, đạt được đám người ủng hộ. Như Vu Cấm ở đây, tất nhiên hiểu ý lạnh. Dù là thân binh đều điều chỉnh nói chuyện thứ tự trước sau cũng không ai thật đi hỏi trách Tư mạng Ý, thậm chí đều không đi điều tra Vu Cấm là có hay không chết rồi, dường như Vu Cấm chết không có chút giá trị đồng dạng. Tư Ma Ý tránh thoát một kiếp, âm thầm lau mồ hôi lạnh, lại cứng rắn ra đầu xin lệnh nói, "Điện hạ, không bằng ta dẫn binh đi Bình Xuân phương hướng kiểm chế Lưu Phong, để tránh Lưu Phong ngư ông đắc lợi." Tao duyệt lại là hư lạnh một tiếng, hiện tại đi Bình Xuân thì có ích lợi gì? Chỉ cần cô có thể tốc độ bại Lưu Thiện, coi như Lưu Phong muốn làm ngư ông thì có ích lợi gì? Dưới mắt chính là tập trung binh lực đánh với Lưu Thiện một trận thời điểm, ngươi nếu có thể lấy công chủ tội, cô sẽ thay ngươi chịu lấp, ngươi nếu không chịu hết sức, đừng trách cô tấu ngươi một cái tham công liệu linh chi tội. Tư Mã Ý vội vàng thể, sẽ tận tâm tận lực trợ Tào Duệ đánh bại Lưu Thiện. Chỉ là cái này nội tâm, Tư Mã Ý lại cảm thấy một trận bị khuất cùng tức giận, trở ngại Tào Duệ là chuẩn thái tử lại không cách nào phát tiết đi ra. Trở lại doanh trường sau, biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ Tư Mã sư, cũng lạ kinh ngạc không thôi. Cái này sao có thể? Lưu Phong làm sao lại xuất hiện tại Bình Xuân? Á phụ rõ ràng đã rất cẩn thận. Từ Ma Úy Tại đi lô dương trước, còn chuyên thúc dục mật thám báo cáo Lưu Phong tại Giang Lăng tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cẩn thận như vậy vậy mà còn Lưu Phong đạo, cái này khiến Tư Mã Sư cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng cảm thấy một trận kiêng kỵ cùng lo nghĩ. "A phụ, ta cho rằng Lưu Phong ý đồ nhất định không tại Bình Xuân, đánh gái Bình Xuân hoàn toàn không cần thiết lớn như thế phí khổ tâm." Tư Ma ý Tại trở về trên đường cũng tại tỉ mỉ suy nghĩ Lưu Phong ý đồ, giờ phút này nghe được Tư Mã Sư phản đoán, đối trong lòng suy đoán cũng có càng nhiều khẳng định. "Ta cũng có này lo lắng." Từ Mã Úy ngư khí trầm trọng. Lưu Phong luôn luôn tiện lừa dối, lần trước chính là để Lưu bị cùng Lưu Thiện làm nghi binh, hắn chạy tới tập kích bất ngờ Trường An. Lần này lại lập lại chiêu cũ tập kích bất ngờ Bình Xuân, Bình Xuân phía sau Nghĩa Dương Bá quan đoán Trường cũng không giữ được ta suy đoán, Lưu Phong có thể là muốn đi nh Nam quanh có đi đánh Hứa Đô. Cũng chỉ có đánh xuống Hứa Đô, này chiến lược giá trị mới có thể cùng Trường An đánh đồng. Từ Mã sư lại là lắc đầu, ta cùng A phụ suy đoán bất đồng. Hứa Đô chiến lược giá trị mặc dù cùng Trường An có thể đánh đồng, nhưng Lưu Phong như đánh Hứa Đô chỉ là một mình xâm nhập, giả sử Lưu Thiện thật cùng Lưu Phong bất hòa, chưa chắc sẽ cứu Lưu Phong. Tự tôn quyền triệt để đầu hàng về sau, Lưu Phong căn cơ liền chuyển dời đến Giang Đông, tôn quyền bộ hạ cũ cơ hồ đều vì Lưu Phong sử dụng, con trai của Lưu Phong Lưu Lâm cũng bị Phong nô hầu, Lưu Phong trên thực chất tương đương với thay thế tôn quyền thành mới ngôi vương. Tư Mã Ý kinh hãi, Từ Nguyên chỉ ý, Lưu Phong đánh bình Xuân là vì lấy Thọ Xuân. Tư Mã Sư gật đầu, Lưu Phong ngay từ đầu chính là ôm đánh hợp vì lấy Thọ Xuân mục đích mở ra chiến sự, về sau thấy Thọ Xuân có lấy, trước hết bình định Thọ Xuân phía huyện, Thọ Xuân thành Cô thành. Mà lúc này đây, vậy hạ lại hợp đối Lưu Phong dùng lời đồn đại kế, Lưu Phong bị ép trở về Ta suy đoán, Lưu Phong hồi Giang Lăng Thành sau là cố ý cùng Lưu Thiện chấp chấp, sau đó ép buộc Lưu Thiện thân chinh lỗ dương, Giang Lăng Thành lời đồn đại thậm chí còn có thể là Lưu Phong tại lửa cháy thêm dầu. Lưu Phong đã tại lửa gạt ta chờ cũng tại lửa gạt Giang Lăng Thành mạch quan sĩ dân, mật thám dò xét được Lưu Phong cũng có thể là chỉ là cái thế thân. Ta lại nghe nói, Lưu bị suy xét đến Lưu Phong cái này huyện bương không có thực tế đất phòng, liền đem Tân Thành quận trực thuộc cho Lưu Phong, Lưu Thiện Tân sử dụng binh mã là sẽ không điều động Lưu Phong tại Tân Thành quận chính binh mã. Lưu Phong cũng liền có tập kích bất ngờ bình xuân các loại có lợi điều kiện. Bình Xuân phía bắc lại có Hoài Thủy nối thẳng Thọ Xuân, giả sử Lưu Phong bắt trước lực Ngô náo trắng vượt sông, lại tập kích bất ngờ Bình Xuân sau lại ngụy trang thành bận lương truyền vào Thọ Xuân, mãnh súng tất không thể ngăn. Tư Mã Sư kỳ càng nói ra đối chiến sự suy đoán. Hậu chi hậu ra dưới, trên cơ bản cũng 89 phần 10. Tư Mã Ý nghe được hái nhiên đứng gậy, nếu như Lưu Phong lấy Thọ Xuân, Hoài Thủy phía nam đem không phục quốc gia tất cả, ta được lập tức đi tìm Điện hạ thương nghị. Tư Mã Sư ngăn lại Tư Mã Ý, a phụ hiện tại đi tìm Điện hạ thì có ích lợi gì? Điện hạ chẳng lẽ còn sẽ để Lưu Thiện mặc kệ, đi cứu Thọ Xuân? mã ý như mày cho dù không cứu Thọ Xuân cũng phải thừa cơ đoạt lại bình Xuân chỉ cần có bình Xuân tại cho dù lưu phong đạt được Thọ Xuân cũng có thể đối nó cấu thành lý hiếp tư mã sư thở dài A Phụ ngươi chẳng lẽ đã quên đi đến lô dương mục đích điện hạ lên làm thái tử mới là trước mắtẩn yếu nhất chuyện trước khi đến tư mã ý quát lớn tư mã sư đến đếnê sau lại bị tư mã sư phản quyền tư mã ý trong lúc nhất thời có chút mê người lô Dương bên ngoài theo lưu diệp lời đồn đạiấ áp dụng trước khi cũng nhận được lưu phong phá bình Xuân tin tức chỉ là cùng lưu diệp dữ liệu không giống Chư vị phản ứng lại như sớm phải như vậy giống nhau. Triệu Vân không hiểu hỏi thằng, giữ Đức, ngươi có phải hay không có chuyện gì cả ta?" Chư vị trong mắt nhất chuyện, giả vờ ngây ngốc, "Từ Long, ngươi đang nói cái gì? Ta vừa rồi có chút lơ ngãng, không nghe rõ." Triệu Vân mặt trong nháy mắt một hắc, đều biết mấy chục năm lửa gạt quỷ đâu. Chư Phi cười ha ha một tiếng, tử Long, không phải ta có việc gạt ngươi, là thái tử có việc gạt ngươi. Thái tử để ta giữ bí mật, ta cũng không thể nói bậy a không bằng như vậy, ta đi chung với ngươi thấy thái tử, như thái tử nói có thể không cần gạt ngươi, ta cũng liền không rối gạt ngươi." Triệu Vân Hồ nghi nhìn xem Trương Phi, thật chứ? Trương Phi ôm Triệu Vân bà bay, nói: "Từ lòng, ta một cái đại quê mùa, chẳng lẽ còn sẽ gạt người sao? Đi đi đi, cùng đi gặp thái tử." Nguyên Bản Lưu Thiện nên đợi ở huyện thành về sau Lưu Thiện cảm thấy vừa đi vừa về đưa tin không tiện lợi, thế là cũng đi vào tiền tuyến đại trướng, bất quá cụ thể chỉ huy vẫn như cũng là Trương Phi đang phụ trách. Lưu Thiện chỉ phụ trách dựa theo đám người đề nghị đến hạ lệ. Huynh trưởng Phá Bình Xuân, quá tốt rồi." Lưu Thiện bỗ tay cười một tiếng, nơi nào còn có lửa phần cùng Lưu Phong bất hòa dấu hiệu. Nhìn xem Trương Phi cùng Triệu Vân quăng tới hồ nghi ánh mắt, Lưu Thiện lại hùng giữ một đạp cái bàn, yến vương rất là đáng ghét, lại đến vào công. Chỉ là cái này sức sẹo phản ứng, lại thế nào khả năng giấu được Trương Phi cùng Triệu Vân. Triệu Vân thở dài, "Điện hạ, ngươi chỉ cấp dục đức nói không cho ta nói, là sợ ta sẽ để lộ bí mật sao?" Lưu Thiện sững sờ, "Cô không cho Tam thúc nói qua." Triệu Vân cũng là sững sở, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Phi, nếu không phải Lưu Thiện ở trước mặt, Triệu Vân đều nghị truy người. Đã nói xong đại quê mùa không là người, lại là ta. Trương Phi cười hắc, hắc "Quả như ta sở liệu." Điện hạ Yến Vương nếu đều phá bình xuân cũng sẽ không cần lại che giấu. Trong quân lời đồn đại nhất định là tạo Duệ phái người đến giải ta cùng Tử Long phải biết cụ thể hơn mới có thể kịp thời làm ra ứng đối. Chương 224, hội sư Lô Dương, Lưu Phong định trang hoải lại thế, 1, chương 224, hội sư Lô Dương, Lưu Phong định trang hoải lại thế, 1, dự đức. Triệu Vân Đông cảm giác im lặng. Ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lấy ta làm thương làm. Ngươi chữa bát xà mâu là dùng được không tiện tay sao? Tử Long, ta không cần ngươi, cái này gọi nhu lực. Trương Phi mặt không đỏ tìm cung Chỉ là lý do này nghe được Triệu Vân càng có một cỗ muốn truy người xung động, thay cái cao đại thượng từ cũng không phải là gạt người đúng không. Lưu Thiện lúc này cũng có chút ngộng, không cẩn thận nói lộ ra miệng, cơm ép đến câu hiến vương rất là đáng ghét, lại đến đoạt công còn bị Trương Phi cho nhìn thấu. Dẫu, không đạt được. Nhìn xem Trương Phi cùng Triệu Vân lần lượt chầm chầm đến ánh mắt, Lưu Thiện tở giải, huynh trưởng nói rồi, việc này không thể tiết ra ngoài. Trương Phi trứng mắt, không thể tiết ra ngoài, ta tan đồng Có thể ta cùng Tử lòng là người ngoài sao. Từ Long tại trường bạn pha chính là ôm thái tử từ tào tháo trong đại quân chém giết đi ra. Ngày xưa Tôn quyền bội tử nghĩ ngạch thái tử đi giang đông làm con tin, cũng là ta cùng tử Long đem thái tử chặn đứng. Lưu Thiện không dám cùng Trương Phi ánh mắt đối mặt, yếu ớt mà nói, phụ hoàng cũng không biết. Ngộ ý liền Lưu Bị đều cùng nhau lừa gạt lừa gạt những người còn lại không nhiều bình thường. Trương Phi cùng Triệu Vân lẫn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Thái tử, lớn lên. Nghĩ tới đây, Trương Phi đổi phó giọng điệu, nếu tử cho rằng việc này không thể tiết ra ngoài, vậy ta cùng Từ Long cũng không hỏi. Mời thái tử cầm cái quyết đoán phải làm thế nào ứng đối trong doanh lời đồ đại? Nhìn Lưu Thiện phản ứng này, không quản thừa không thừa nhận, đều xác minh Trương Phi trong lòng suy đoán. Suy xét đến Lưu Thiện bây giờ thân phận, Trương Phi cũng không có đường nghịch, tỷ khí không phải muốn Lưu Thiện làm mặt thừa nhận cùng báo cho. Lưu Thiện dù sao cũng là thái tử, là thái tử. Cho dù Trương Phi thân phận không tầm thường, cũng không thể đi quyền thần sự tình. Thấy Trương Phi không còn truy vấn mà luận, Lưu Thiện nhẹ nhàng thở ra, chắp tay thỉnh giáo, tam thúc cho rằng cô nên như thế nào. Tiếp tục tạm thế, Trương Phi trực tiếp lấy ra có tính khả thi phương án. Tao duệ giải lời đồn đại, nhất định là nghị kích thái tử nóng đội mà khiêu chiến, càng là nóng vội liền càng dễ dàng chúng kế, nếu như thế, thái tử có thể tương kế thừa kế, ứng tạo duệ mong muốn. Thái tử có thể nổi chống tụ tướng, ta lại làm lấy chúng tướng sĩ trước mặt, vạch tội Yến Vương ngưng ngạnh, cứ đoạt thái tử công lao tử lòng có thể phối hợp ta cùng nhau bị tội, trước kích thích chúng tướng sĩ phân kích, sau đó cùng tao duệ phát chiến. Chứ ví dụ ý đơn giản sáng tỏ. Nếu tao duệ muốn để Lưu Thiện nóng cầu thành, như vậy liền giả tạo ra Lưu Thiện nóng cầu thành giả tượng, để tao duệ dựa theo Lưu Thiện bố trí đi làm việc. Tao duệ nghĩ giải câu đến câu cá. Vậy liền để Lưu Thiện làm bộ đi căng câu. Chờ tao duệ hưng phấn cho rằng con cá mắc câu lại bay nhảy một cái hung hôi, để tao duệ chỉ có thể nhìn không lưới câu dương mắt nhìn. Lưu Thiện suy tư một lát, lại hồi tưởng lại Lưu Phong căn giặt, hai bên xác minh lẫn nhau dưới, đồng ý Trương phi đề án. Liên theo tam thúc chi ý, cô sẽ dốc toàn lực phối hợp. Theo chống quân tiếng vang lên trong doanh trại chưa tướng giáo lần lượt mà tới. Hoàng Trung cái thứ nhất đến, người còn không có bảo, như trống lớn âm thanh trước hết vang lên. Điện hạ, chính là muốn lao phu xuất trận tiêu chiến. Hoàng Trung người giả nhưng tâm không giả. dù cũng thông minh, Nhưng hao phí tinh lực việc bắt bẫy cơ bản đều giao cho phó tướng phụ tập. Hoàng Trung tại trong doanh mỗi ngày trừ ăn cơ ngủ, chính là rụt ngựa tàn bộ. Lấy Hoàng Trung cái này thân thể nhi, chỉ cần không mệt nhọc tâm lực không gặp ngoài ý bớn, đừng nói 70 sống đến 90 đều không ai sẽ hoài nghi. Thân thể nhi tốt lại vô ưu vô lự thời điểm, liền dễ dàng trường thọ. Ngược lại động não lại bởi vì các loại việc bắt bẫy quân thân, mọi chuyện tự thân đi làm, cuối cùng mất vả lâu ngày thành tật mà mất sớm. Nghe được Hoàng Trung xin chiến âm thành, Lưu có lo lắng, "Lão tướng quân, đi giang lang trước chính là cùng cẩn thận ngươi chỉ là theo quân hộ vệ cô." không thể thật đi sông pha chiến đấu. Hoàng Trung đem áo giáp đập đến vang ầm ầm, điện hạ, lão phu bảo đao chứa lão, tiên nhọn của lợi, giống nhau cháng tốt cũng không sánh nổi lão phu. Lời còn chưa dứt, phùng tập âm thanh vang lên theo, lão tướng quân, ngươi chờ chút quân công cho chúng ta những tiểu đối này đi. Như sông pha chiến đấu cũng còn cần Lao tướng quân ra trận, ta chờ tiểu đối hạ không biết xấu hổ. Trương Nam cũng theo sát mặt tới, phụ hòa nói, phùng tướng quân nói có lý. Giết gà sao lại dùng châu, chỉ là duệ, không cần lão tướng quân tự thân lên trận. mà đến tá, nghe nói nghĩ lên trận, nhao nhao học tập. Trương Nam tội phòng Hoàng Trung, chủ quan đều không khác mấy, Hoàng Trung là trấn giữ trung quân trấn nhiếp đạo trích không cần dùng giao mổ châu điếc cả. Lưu Thiện cũng thừa cơ thuyết phục Hoàng Trung, tóm lại liền một câu, theo quân có thể, xông vào trận địa không được. Dù sao Hoàng Trung chính là lấy sông vào trận địa nghe tiếng có thể chiếm giữ cao vị, cũng là dùng hung hãn không sợ chết sông pha chiến đấu thật chiến tích mà đến. Có thể nói, Hoàng Trung chính là Lưu Bị trong trận doanh hạ tầm sĩ quan tầm thường. Quan Vũ Trương Phi Triệu Vân mặc dù cũng dũng mãnh chiến, nhưng dù sao đi theo Lưu Bị mấy chục năm cho dù lập công lên chức đều có thể bị lên án là dựa vào quan hệ thăng có thể Hoàng Trung bất đồng. Hoàng Trung là Lưu Bị đánh Tây xuyên trước đó mới chính thức gia nhập. Gia nhập trước đó, Hoàng Trung vẫn chỉ là đi theo trường sa thái thú Hàn Uyển cùng nhau đầu hàng Hàn tướng. Thành đô chi chiến hậu, Hoàng Trung tụ phong thảo lỗ tướng quân, lệnh quân sơn một trận chiến về sau, lại trợ vì Trình Tây tướng quân. Lưu Bị tại Hán Trung Sương Vương luận chư tướng công lao lúc, càng đem Hoàng Trung đề bạt làm hậu tướng quân, cùng quan vũ Trương Phi Mã Siêu thân phận ngang hàng. Có thể có được hôm nay địa vị, đều dựa vào sông vào trận địa giết ra đến. Đơn thuần xông vào trận địa dũng liệt, hoàng trung nếu là tự xưng thứ hai, quan vũ Trương Phi Triệu Vân đều phải về sau sắp xếp. Thấy trung tướng giáo như thế, hoàng trung cũng chỉ có thể bất đắc di từ bỏ muốn xông vào trận địa ý nghĩ, chỉ có thể không cam tâm đến một cầu, các ngươi nếu là không được, cũng chỉ có thể lão phu tự thân lên trận. Trờ Chu Vi, Triệu Vân, Quan Bình, Quan Hương chờ đến tiếp sau hạch tâm tướng tá đều đến đông đủ về sau, Lưu Thiện chính thức bắt đầu quân nghị. Muốt bầu không khí. Chu Vi mở ra lớn giọng chính là một trận đối lưu phong tội, Càn La công bố, Yến Vương không chỉ tại Giang thu mua lòng người. Càng là trợ dịp quan bình quan hưng nhị tướng dẫn tư ma ý đến Lỗ Dương về sau, thừa cơ đánh lén Bình Xuân. Ta chờ ở đây vất vả, công lao lại làm cho Yến Vương cho chiếm, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Cái này vốn nên thuộc về thái tử quân công, sao có thể để Yến quân chiếm? Triệu Vân cũng thừa cơ phụ họa, Yến Vương ngưng ngạnh, bây giờ lại chiếm Bình Xuân, nếu như thái tử tại Lô Dương không thể thủ thắng, sau này tất mất là người. Ta chờ đi theo thái tử lại không thể trợ thái tử là công, định cũng sẽ bị Yến Vương giới trướng vô danh tiểu tướng Kinh thị. Ta chờ há có thể chịu nhục này. Nghe Trương Phi cùng Triệu Vân kẻ người hoạ. Trư Quan Bình cùng Quan Hưng bên ngoài, ở đây chúng tướng giáo đều là lòng căm phẫn không thôi. Chỉ là một lát sau, Quan Bình cùng Quan Hưng cũng gia nhập lên án. Một xương khó trách Yến Vương sẽ phải ngu phiến đến, lão Sương là phụ đại tướng quân tri mệnh để ta trở đến Lộ Dương, thiệt thòi ta còn tưởng rằng Yến Vương là đến trợ thái tử không nghĩ tới là đến bắt công. Một xương ta trở nếu không thể đánh bại Đào Duệ, Yến Vương chắc chắn sẽ dẫn tới thắng chi quân tới lấy Lộ Dương, đến lúc đó ta trở tại Lộ Dương mấy tháng khổ chiến, cũng chỉ có khổ lao không có công lao. Nhìn xem đại nghĩa lên án lưu phong Quan Bình cùng Quan Hưng hai người, Trư Phi lập tức rõ ràng hai người cũng là biết nội tình. Khá lắm. thái tử gạt ta thì thôi, cái này hai mắt con lại cũng lừa gạt ta. Chương 224, hội sư Lô Dương, Lưu Phong định ra ngoài đại thế, 2, chương 224, hội sư Lô Dương, Lưu Phong định ra ngoài đại thế, 2, bị Trương Phi ánh mắt chừng một cái, quan bình quan hương ám đạo không tốt. Hai người đến Lô Dương lúc, chỉ đem nguyên nhân thực sự nói cho Lưu Thiện, lại phải Lưu Thiện dặn dò không muốn để lộ bí mật, đối Trương Phi lý do thoái thắc cũng chỉ là công bố phục mệnh đến trợ trận. Hôm nay chỉ lo phụ họa, trong lúc nhất thời lại quên Trương Phi không biết rõ tình hình. Hai người tránh đi Trương Phi ánh mắt, liến lặng cúi đầu. Thừa dịp chúng tướng sĩ sĩ khí ngẩng cao, Lưu Thiện của Vân Trương Phi phương án dần dần chuyển đạt chỉ lệnh tác chiến. Chờ chúng tướng giáo giương phần mình lĩnh mệnh rời đi sau. Trương Phi trực tiếp ngăn lại Quan Bình Quan Hưng, mắt hổ trừng mắt hai người, không giận tự uy. Không biết Trương Ti đại cản huynh đệ của ta hai người, có chuyện gì? Quan Hưng mặt không đỏ tim không đập, giả vờ ngây mốc. Trương Phi ha ha, đã lâu không gặp, đối ta lại như thế xa lạ, liền hô một tiếng thúc phụ cũng không mệt ý hô sao. Quan Hưng chắp tay thi lễ, nghĩa chính tử nghiêm, trong quân vô thúc cháu, Trương Ti đại thứ lỗi. Quan Bình cũng nói, nếu là hồi trang lăn hành minh đệ của ta tự nhiên sẽ xưng hô một tiếng thúc phụ, nhưng bây giờ còn tại trong quân, há có thể nhân tư phê công." Trương Phi khẽ miệng giật một cái, chỉ cảm thấy một trận răng đau nhức, "Tốt, bất luận thúc cháu, vậy ta cũng phải hỏi một chút, hai người các ngươi là phụng ai quân lệnh đến Lô Dương?" Quan Bình quan Hưng châm miệng một lời, "Phụng đại tướng quân tri lệ. Trương Phi ra vẻ trừng mắt, "Yến Vương cùng thái tử Bất hòa, các ngươi lại muốn phụng Yến Vương quân lệ. Quan Hưng cường điệu nói, "Trương Ti đại, chúng ta phụng không phải Yến Vương quân lệ là đại tướng quân quân lệ. Trương Phi trước mắt, "Khắc nhau ở chỗ nào?" Quan Hưng không cần nghĩ ngợi. Đại tướng quân chính là bệ hạ bổ nhiệm con trước, ta chờ quy đại tướng quân quản, đại tướng quân có lệnh, không dám không nghe theo, còn Điền Vương quân lệnh, kia được Điền Vương phủ người mới có tư cách phục mệnh. Trương Phi ngứ khí vừa nhắc, ngươi tại lấn ta không hiểu. Quan Hưng ngẩng lên cổ, không dám. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Ngay tại hai bên Dương cung bạc kiếm bầu không khí cứng đờ thời điểm, Quan Bình bỗng nhiên lại đến một câu, Trương Thi đại nếu không tin, vì sao không trực tiếp đi hỏi thái tử, ngược lại muốn làm khó ta chờ huynh đệ. Thấy hai chất tử khó chơi bộ dạng, Phi cũng là bất đắc dĩ. Nhất là Quan Hưng Khi còn bé Quan Hưng còn trong ngực Trương Phi giải qua nước tiểu, kết quả bây giờ lại cũng bắt đầu làm trái lại. Chờ này chiến kết thúc, xem ra như thế nào thu thập ngươi hai người. Trương Phi lựa gạt không đến tin tức, chỉ có thể căm giận mà đi. Cứ việc Trương Phi đã đoán được sự kiện mà người, nhưng không thể chính thai ngay được muốn nghe đến cái này trong lòng cũng kìm nén đến hoảng. Dù sao, không chiếm được chứng thực suy đoán thủy chung là suy đoán, không có đoán đúng hậu nhân trước hiện thành cảm giác thành ưu. Theo Lưu Thiện một phương tạo thế tạo dụệ cùng đám người cũng tích cực bắt đầu quyết chiến chuẩn bị. Hai bên đều kìm nén một hơi, thế muốn để đối phương triệt để quy xuống. Nhưng mà Lần này vận mệnh là không có chiếu cố Tào Duệ. Ngay tại Tào Duệ chuẩn bị cho lưu thiện đến một cái hung mắt lúc, tự những năm mà đến cấp báo cũng chuyển đến Lô Dương. Thọ Xuân cấp báo, Thọ Xuân thư thủ, Trình Đông tướng quân Mãn Sủng, bỏ mình. Vu Cấm chức quan mặc dù cao hơn Mãn Sủng, nhưng luận chức vụ hàm quyền lượng kém xa Mãn Sủng, Mãn Sủng chính là giả tiết. Tại quyền lực bên trên, Mãn Sủng là có thể hiệu lệnh Vu Cấm. Lại thêm Vu Cấm tiền đám người đối Vu Cấm chết cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Nhưng mà Mãn Sủng bất động. Thân là Tào Ngụy Bộ chiến khu giả tiết tướng quân, không chỉ ném Thọ Xuân, còn bỏ mình. Kết hợp với tình báo trinh lẻ thời gian phân tích, Vũ Cấm ném Bình Xuân cùng Mããn Sủ ném Thọ Xuân ở giữa khoảng cách không có vượt qua 10 ngày. Ý vị này, tập kích bất ngờ Bình Xuân lưu phòng, lại quay đầu đi tập kích bất ngờ Thọ Xuân, còn thành công. Cái này sao có thể? Trình Đông tướng quân chính là ta đại nghị lương tướng, như thế nào tùy tiện ném Thọ Xuân? Sơ nghe được quân báo cáo dưệ, một mặt khó có thể tin. Mà khi thấy cụ thể quân báo về sau, Tào Duệ tức thì bị chấn động đến đầu báng mắt hoa. Lưu Phong tự mình ngụy thành, hắn liền không lo lắng bị vây chết tại thành Thọ Xuân sao? Chưa từng xông vào trận địa tiên đang qua Tào Duệ không thể nào hiểu được Lưu Phong hành vi chuẩn tắc. Tào Duệ lý giải, dường như Lưu Phong thân phận như vậy chỉ hẳn là lưu tại trung quân hoặc là phía sau chỉ huy chiến đấu, một khi gặp được chuyện gấp lúc, cũng có thể có cơ hội triệt binh chạy trốn. Hết lần này tới lần khác. Lưu Phong dường như căn bản liền không có đi cân nhắc qua yến vương cùng đại tướng quân cái thân phận này, vậy mà cũng cùng bình thường mãnh tướng giống nhau xông vào trận địa tiên đang xung phong đi đấu. Cái này bán dạy lão nhi nghĩa tử, cứ như vậy ưa thích làm chó sao? Tào tức giận đến chửi ầm lên. Thọ Xuân thất thủ quân tình, trực tiếp xáo nhằm vào dùng binh hoạch. Giang Đông Bốn là nhiều thủy quân chiến thuyền, mà chiếm Thọ Xuân Hán quân lại có thể trực tiếp đi dĩnh thủy cùng như thủy ngực dòng lưu mà lên thẳng đến dĩnh xuyên. Ngày xưa trận quan độ lúc, Tôn Sách liền từng có ý nghĩ như vậy, binh mã chiến truyền đều chuẩn bị kỹ càng liền chờ cơ hội tập kích bất ngờ. Cuối cùng bởi vì bị ám sát mà không thể không từ bỏ. Mà bây giờ, Lưu Phong cũng phải Thọ Xuân. Nghĩ đến Lưu Phong dùng binh phong cách, tao duệ không khỏi dùng mình một cái. Như tại Lỗ Dương cùng Lưu Thiện tương nhau, Lưu Phong trực tiếp dòng lưu mà lên, chẳng phải là hai mặt thủ địch. Mà một bên Tư Mã Ý thì là nghĩ đến Tư Mã Sư suy đoán lại thật làm cho Từ Nguyên đoán đúng rồi. Cùng lúc đó, Tư Mã ý Nội Tâm cũng sinh ra mấy phần đối lưu phong ý sợ hãi. Tư Mã sư suy đoán mặc dù phù hợp binh pháp, nhưng cụ thể áp dụng ra không phải mấy câu liền có thể thành công. Mà bây giờ, Lưu Phong dễ như trở bàn tay liền áp dụng thành công. Không chỉ được Thọ Xuân, còn chảm mãn sủng, cầm Châu Kỳ, để vương ngang, giả quỷ, tăng bá chờ người chạy chối chết. Điện hạ, cùng lưu Thiện quyết chiến kế hoạch được sửa đổi. Lưu Phong phá Thọ Xuân tốc độ quá nhanh, nếu không mau chóng quân phòng thủ nhự thủy cùng dĩnh thủy địa, dĩnh xuyên liền nguy hiểm. Tư Mã ý nghiêm túc gấp lời, Lưu Diễm, tương thể trở người, cung phụ hỏa tư mạn ý góp lời. Mặc dù tư mạn ý góp lời rất làm cho người khác quán hận, nhưng mọi người không thể không đi cân nhắc Lưu Phong nghịch dòng Lưu mà lên phong hiểm. Lấy Lưu Phong bây giờ chế công, bất luận điện hạ phải chăng đánh tan Lưu Thiện, Lưu Phong công cao đóng chủ ý thế đã hình thành đối phó Lưu Phong Lưu Thiện, không cần nóng lòng dùng trên quân sự đối kháng. Trần Quân Chi tự trấn thái, ngưng âm thanh góp lời. Thấy Tào Duệ không nói lời nào, Trần Thái lại nói, dưới mắt hắn tập thế lớn, vì ngăn ngừa gia dung chuyển bất an, chúng ta sẽ liên danh thượng tấu bệ hạ, bệ hạ chính thức phong điện hạ vì thái tử lấy an sĩ dân tri Tâm. Lưu Diệp cũng đội vàng phụ họa, không thể phá Lưu Thiện, không phải điện hạ chi tội, mà là Thọ Xuân mất đi dẫn đến điện hạ không thể không từ bỏ đánh tan Lưu Thiện ngược lại phòng thủ Lưu Phong. Điện hạ không tham tư tâm lại lấy quốc gia làm trọng, điện hạ không vì thái tử, ai nhưng vì thái tử. Đáng người ngươi một lời ta mà câu. Một mặt quên Tào Duệ triêu binh phòng thủ, một mặt hướng Tào Duệ hướng hẹn. Tư Ma Ý cũng phụ họa trấn thái, sương sẽ liên danh tấu mời Tào Phi sắc phong Tào Duệ vị thái tử. Hiển nhiên, đáng người nhất trí cho rằng dưới mắt đã không thích hợp lại cùng Lưu Thiện tranh phong cho chủ Tào Duệ muốn động binh, biết được tin tức Tào Phi cũng sẽ đổi báng triệu Tào Duệ triều bình cố thủ. Mà như đó trước, làm người mang tin tức ra giôi tốc ngựa tướng quân báo đưa đến Lạc Dương hoàng cung, Tào Phi trong mắt đều phảng phất muốn bị tinh rơi. Mãn sủng chết rồi. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Chấn phái Giả Quỳ, Vương Lăng, ta bá chờ người trợ thủ Thọ Xuân, Bình Xuân cùng Nghĩa Dương còn có vụ Cấm cùng Tư Mã Úy tại, đây là báo cáo sai có tỉnh, cái này nhất định là báo cáo sai có tình. Tào Phi thất thố gầm phái người đưa về tỉnh báo cũng không có nói tới tư mã ý cùng Vu Cấm tại Bình Xuân tỉnh muốn cụ thể, chỉ là để một câu Lưu Phong là đi Bình Xuân phương hướng giả trang vận lương binh đến Thọ Xuân. Đây cũng là Tào Phi sẽ gọi thẳng báo cáo sai quân tỉnh nguyên nhân một trong. Như Vương Lăng quân báo đã nói chính là thật đây chẳng phải là mang ý nghĩa Bình Xuân cùng nghĩa Dương Vu Cấm cùng tư mã ý cũng đều bại rồi. Lỗ Dương bên này tình thế một mảnh tốt đẹp, kết quả hiện tại đến tình báo Dương Thọ Xuân ném mãn xuống chết rồi, cái này khiến Tào Phi làm sao có thể tin. Mà tại Tào quân thần lâm vào hỗn loạn trạng thái trong lúc đó, Lưu Phong cũng dẫn binh đến Bình Xuân Thành. Việc được tư mạng ý vẫn chưa phải binh tới lấy Bình Xuân, Lưu Phong âm thầm nhẹ nhàng tỏ ra. Nếu không phải Bình Xuân không có binh mã đóng giữ, Lưu Phong cũng muốn lợi dụng thủy quân ưu thế đi dính thủy cùng Nhự Thủy đi tới Dĩnh Xuyên, dọa một cái tạm phi. Nghĩ lại, tạm phi tại Dĩnh Xuyên kinh doanh nhiều năm, đội vàng mà lên cũng không chiếm được bao nhiêu chiến quả, như bởi vậy lại ném Bình Xuân, ngược lại được không bị mất. Cho nên, Lưu Phong mới quyết định trực tiếp hồi Bình Xuân, trước đem Bình Xuân phía sau nghĩa dương bà quan lấy. Chiếm nghĩa dương ba quan, Bình Xuân liền có thể trở phạt tiền tuyến có lửa. Đơn thuần thống binh tác chiến bản sự, Lưu Phong tự hỏi không thua tại đương thời hùng kiện. Nhưng mà nhìn trung lịch đại bá phạn, cơ bản đều là bởi vì lương thảo không tốt mà bị ép lui mình. Ra cắt lượng tại hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn về sau, mới ngộ ra tại vũ trụ nguyên đồn điện cách hay, chỉ tiếc cuối cùng bởi vì bất và lâu ngày thành tật mà để đồn điện kế hoạch vô tật mà chấm dứt. Lưu Phong đứng ở tiền nhân trên bờ bay, thấy xa, cùng nay một mình xâm nhập, không bằng thận trọng từng bước. Trước đem thích hợp làm kho lúa chiến lược yếu địa vững vàng vàng ăn, là khẩn yếu nhất. Bây giờ đã được tỏ xuân, như lại lấy nghĩa dương Quang, đại hán tại liền thêm gần một bước, giống như câu tiêu kinh điển danh ngôn, Giang Nam lấy Giang Hoài bị hiểm, mà thủ sông người chi bằng thủ hải. Giữ đứng Giang Hoài, liền đứng ở thế bất bại. Nếu tư mạng ý không đến, vậy liền không nên khách khí chuyển cô lệnh, lập tức cướp đoạt nghĩa dương Ba quan, trước đoạt qua người, Phong Đình Hầu. Sau đoạt qua người, Phong Quan Nội Hầu. So với kẻ buôn nước bỏ hàng quan nội hầu, Đình Hầu là mặc dù là Liền hầu bên trong thấp nhất một cái, nhưng là thật có đất phong. Trọng thường phía dưới, bất luận là Lưu Phong dòng chính, vẫn là Tôn Hoàn cùng Chu Hoàn, đều trở nên chiến ý hùng Lưu Phong đem Nghĩa Dương bá quan trong đó hai cái cửa ải phân biệt giao cho Tôn Hoàn cùng Chu Hoàn, cái cuối cùng thì là lưu cho Nhạc Ngự. Luận công thành đoạt quan, Nhạc cử là lưu phong giới tướng trừ lý bình cùng Vương bình bên ngoài, không mãnh nhất tiến chiến một cái. Lưu Phong cũng có ý bồi dưỡng Nhạc Ngự. Lam đại hán cương vực càng lúc càng lớn lại lao tướng dần dần ẩn vào phía sau màn, liền nhất định phải có mới mạnh tướng đến trấn thủ một phương hoặc hiệp đồng tác chiến. Lưu Phong đã đem Vương bình cùng Lý bình đặt ở con trung, Giang Đông một phương mặc dù có lục tốn đại, nhưng lục tốn dù sao cũng là thế gia đại tộc xuất thân, suy xét vấn đề càng thiên về tại lợi ích mà không đối với lưu Phong trung thành. Nhạc cử liền bất động. Đây là Lưu Phong tự trong quân tầng dưới chốt tất nhắc mấy tướng, không có gia tộc giằng buộc, đối Lưu Phong lại có trung tâm, lại thêm đầu não linh hoạt tư chất không kém, có thể bồi dưỡng thành một mình đảm đương một phía đại tướng. Nhạc Cử cũng không có phụ lòng Lưu Phong kỳ vọng cao, mặc giáp tiên đăng, phấn chiến mấy ngày, cái thứ nhất chiếm cửa ải. Tôn Hoàn cùng Chu Hoàn thường ngày trọng điểm, nhưng cũng tại trong vòng 10 ngày cướp đoạt sau hai cái cửa ải. Từ Mễ Dương đến đến Xuân, sông Hoài thượng du cùng Trung Du phía Nam đại bộ phận khu vực đều vì Lưu Phong công chế. Thật lớn thế thế, càng là lệnh sông Hoài phía Bắc tới gần thành trì quan lại sĩ dân hoàng sợ không thôi, sợ Lưu Phong sẽ lần nữa bắt thượng. Lỗ Dương tào duệ, càng là không còn dám trong lòng còn có may mắn, một mặt chia binh gắt gao cố thủ yếu địa, một mặt phải người đi lạc Dương cầu viện. Đến tháng 6, Lưu Phong dẫn cận vệ khinh kỵ đi vào lỗ Dương địa giới. Còn chưa đến Lưu Thiện đại trại, Lưu Thiện liền đã hưng phấn đến rục ngựa ra doanh tới đón tiếp Lưu Phong, càng là cùng Lưu Phong vừa nói vừa cười cũng kỵ hồi doanh. Nơi nào còn có nửa phần huynh đệ bất hòa dấu hiệu. Một mặt này, nhìn thấy không rõ chân tướng trung tướng giáo một mặt ngậm. Huynh trưởng, bây giờ có thể nói rồi sao? Lưu Thiện đè nén hưng phấn. Nguyên bản khi biết Lưu Phong phá bình cấm lới đoàn đại về sau, Lưu Thiện đều chuẩn bị cùng Tào Duệ quyết chiến kết quả còn chưa bắt đầu Tào Duệ một phương liền loạn. Tham thử đánh dò xét mới biết được, Lưu Phong đem thọ xuân cũng công phá. Cái này khiến Lưu Thiện hưng phấn đến một đêm không ngủ, nếu không phải học bẻ lấy Lưu Phong căn dặn, Lưu Thiện đều kém chút nhịn không được muốn để lộ bí mật. Bây giờ Lưu Phong đến Lô Dương, Lưu Thiện cũng nhịn không được nữa. Muốn giữ vương bí mật là rất thống khổ rất tra tấn nhất là tại lời đồn đại bay đầy trời thời điểm. Nhìn xem dần dần trưởng thành Lưu Thiện, Lưu Phong đáy lòng cũng là mừng rỡ. Có thể nói, kia yeah, là huynh trưởng đến nói vẫn là đệ đến nói. Ngươi là thái tử, tự nhiên là ngươi đến nói. Được Lưu Phong hứa chịu, lưu thiện thích hơn, trước mặt mọi người đem huynh đệ bất hòa quả thật nhằm vào Tào Phi lời đồn đại kế sách tương kế tiểu kế báo cho chúng tướng giáo. Lưu Phong thì là đem cấp đoạn Bình Xuân cùng Thọ Xuân công lao cùng án đến Lưu Thiện trên đầu, công bố cô phá hợp vì về sau, bởi vì không thể phá Thọ Xuân mà sổ mượn, may có thái tử nhắc nhở, có thể trước lấy Bình Xuân, lại ngụy trang thành Bình Xuân binh mã tập kích bất ngờ Thọ Xuân. Thái tử lại chịu được lời đồn đại tại lỗ dương lửa gạt Tào Duệ ngồi lâu, đúng là không dễ, cô có thể phá Bình Xuân cùng Thọ Xuân, thái tử làm cư công đấu. Phần công chuyện là Lưu Phong cùng Lưu thiện đã sớm thương lượng xong. Đây cũng là lưu phong trợ lưu thiện lập quân uy phương thức, mặc dù lưu thiện ngay từ đầu không quá tình nguyện nhưng lại nịnh mất quá lưu phong kiên trì, cuối cùng lựa chọn đồng ý mà đối với không rõ chân tướng chúng tướng giáo mà nói, lưu thiện thà rằng chịu được lời đồn đại hám hại cũng muốn làm bộ cùng lưu phong bất hòa, càng là không sợ gian nguy tự mình đến đến lỗ dương đối trận thảo duệ, cho lưu phong tranh thủ đoạt bình xuân cùng đoạt thọ xuân cơ hội, lại thêm lưu phong công bố kế. Sách là lưu thiện nghĩ ra được như vậy, lưu thiện không cầm công nổ đều không thể nào nói nổi. Trương Phi, Triệu Vân, Quan, bình, Quan Hưng cũng lên tiếng phụ họa, dùng cái này để chứng minh lưu phong nói không giả đều là lưu bị dòng chính, Lưu Phong muốn thay Lưu Thiện dựng nền con lui, trừ phi chờ người tự nhiên cũng sẽ phối hợp. Trong lúc nhất thời, Như lại Hán thái tử Lưu Thiện giắt tay đến Vương Lưu Phong, lập kế hoạch lừa gạt lừa gạt Tào Phi Tào Duệ phụ tử, đánh ra đoạt Bình Xuân trạm bố cấm, đoạt thọ Xuân trạm mãn sủng tinh người chiến quả tin tức như vậy, cũng tại mật thắng, cố ý giải dưới, bắt đầu diễn truyền. Đứng núi chịu sáo Tào Duệ, tức thì bị cả kinh nền học nhìn chân trối. Lưu Thiện, lại như thế chiến. Một tươi vọt chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Chương 225, tạm tôi lao binh, Lưu Phong thông ra kế hoạch 1. Chương 225, tạm thời đạo binh, Lưu Phong thông ra kế hoạch, 1. tròn 6 năm, năm 226, hạ tháng 6. Bởi vì chiến sự khoáng lâu lại thêm khí trời nóng bức, trong quân tướng sĩ có nhiều bị bệnh người. Không đành lòng tướng sĩ gặp nạn lưu thiện, quyết định dẫn binh lui về huyện thành. Lúc này, Lưu Phong sáng lập chiến trường thứ hai kiềm chế Tà Ngụy quân lực cũng tùy thời cướp đoạt thọ xuân mục tiêu chiến lược đã đạt thành. Suy xét đến lại công lỗ dương lợi ích không lớn, Lưu Phong cũng đồng ý lưu thiện quyết định, rút tiêu hóa chiến quả, tây Kinh độ Đông Đại Biển Sơn Nghĩa Dương và Quan lại vào sông Hoài đến Thọ Xuân, trừ tận cùng phía Đông Quảng Lăng quận còn tại Tà Huy trong tay, Giang Hoài chi địa cơ bản đều vào Đại Hàn không chế. Nguyên bản Lưu Phong định ra tương dương, Giang Lăng, Vũ Xương tam vị nhất thể công thủ hệ thống, cùng hướng bắt đẩy tới đến lấy biệt thành, Nghĩa Dương, Thọ Xuân Sơn Hà đường còn công thủ hệ thống. Dĩ vãng chiến sự bao quát tập kích bất ngờ trường an chiếm trước ung lượng chi địa, đều chỉ là đang vì Đại Hàn chiếm trước cơ hội sinh tồn. Mà bây giờ, Đại Hàn lựa chọn đã không còn giới hạn tại đánh chiếm Lạc Dương. Tâm tình tốt, đi viện thành cùng Trường An Suất binh lấy hướng là Dương, cùng Tào Phi đến cái chính diện đối quyết. Tâm tình không tốt, đi Thọ Xuân Suất binh, trước bắt trước ngày xưa viên thuật cầm xuống Tào Hựu thế lực bố trí lệch yếu từ châu, sau đó bắt hướng Thanh Châu, Mộ Thủy quân ưu thế xuôi theo gần biển khu bờ sông trực tiếp vào Vũ Châu cùng Liêu Đông, từ bên ngoài đến bên trong, từng bước từng bước xâm chiếm, để Tào Phi mệt mỏi đứng đối. Nói cách khác, sau này chiến sự mới được xưng tụng chân chính phạt Ngụy tháng, tháng, đầu thu, Lưu, Lưu trở về Giang Như Đại Hán thái tử Lưu Thiện dắt tay đến Vương Lưu Phong, lập kế hoạch lừa gạt lừa gạt Tảo Phi Tảo Duệ phụ tử, đánh gia đoạt Bình Xuân Trạm ô cấm, đoạt thọ Xuân Trạm mãn sủng tinh người chiến quả tin tức như vậy, không chỉ tại Lô Dương lưu truyền, cũng tại Giang Lăng lưu truyền. Nguyên bản lời đồn đại nổi lên bốn phía Giang Lăng thành, cũng tại tin tức này sau khi xuất hiện, trở nên như băng phong giống nhau nghiêm trọng. Mơ Mộng Hao huyền lửa cháy thêm dầu để Lưu Phong cùng Lưu Thiện tranh chấp cũng từ trong đó thu hoạch lợi ích còn lại, cả đám đều trở nên sợ hãi. Theo mấy tháng, cuối cùng phát hiện Lưu Phong cùng lưu Thiện thân mật gian, lại liên thủ đem địch ta tất cả mọi người cho lừa rồi. Lưu Phong công cao đóng chủ, có thể Lưu Thiện lần này mới là công đầu. Lưu Phong cố ý để công đầu. kia không càng thêm chứng minh Lưu Phong biết tiền thoái, đối Lưu Thiện không có uy hiếp sao? Tiêu gạo đều thành thằng hề. Giang Lâm Thành, hậu cung đại điện. Lưu Thiện quỳ gối ngô hoàng hậu trước mặt, cúi đầu thỉnh tội. Đối với đám kia tiêu gạo lửa cháy thêm dầu muốn ly tán Lưu Phong cùng Lưu Thiện quan hệ các con lại, Lưu Thiện không có ý nãy chỉ biết có mầm thầm. Không có trực tiếp hỏi tội đều là Lưu Thiện nhân nghĩa. Nhưng mà, đối với luôn luôn từ ái nhân hậu hoàng hậu, Lưu Thiện là hổ thẹn. Lưu mẹ đẻ mất sớm, Tự bảo Tây xuyên sau vẫn mưa dượng ở ngôi hoàng hậu danh nghĩa. Ngôi hoàng hậu lại không còn, đợi Lưu Thiện càng là như thân tử, tất cả sinh hoạt thường ngày chăm sóc đều không sai lầm. Lúc trước hai minh đệ làm bộ bất hòa, chính là từ ngôi hoàng hậu mở tiệc chiêu đãi hai huynh đệ bắt đầu. Đối với cái này, ngôi hoàng hậu thật cảm thấy hổ thẹn, cho rằng không có trận kia tiệc tối liền sẽ không có hai huynh đệ bất hòa. Mặc dù Lưu Phong lo lắng để ngôi hoàng hậu sầu lo sinh tật sớm báo cho ngôi hoàng hậu tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đó đã đi lô giường. Nếu nói hoàng hậu trong lòng không có khí, kia là không có khả năng. Ngôi hoàng hậu cũng là người là người liền có thần tình. Hướng trong nói, Lưu Thiện đây là không tín nhiệm nô hoàng hậu, cho nên mới liên thủ Lưu Phong diễn kịch lừa gạt nô hoàng hậu. Chỉ là nhìn xem quý cô trước mặt tỉnh tội Lưu Thiện, nô hoàng hậu nội tâm lại sinh mấy phần không đành lòng. Thật lâu, nô hoàng hậu thở dài một tiếng, đứng dậy đỡ dậy Lưu Thiện, thái tử cũng không phải bởi vì việc tư mà cố ý lừa gạt bổn cung, đã là vì quốc gia đại sự, buồn cung chịu chút ủy khuất lại đáng là gì? Chỉ là sau này, thái tử không thể lại như thế để bổn cung lo lắng. Lưu Thiện âm thầm thở dài một hơi, cam kết, mẫu hậu yên tâm, như thần sau này định sẽ không lại cố ý lừa gạt. Nhìn xem rút đi non lứt chi sắc nhiều ổn trọng cùng tang thương lưu thiện, nô hoàng hậu lại có chút đau lòng, cách mấy tháng, thái tử chịu khổ. Lưu thiện than nhẹ, so với phía trước tướng sĩ bất vả, nhi thần điểm ấy khổ tính không được cái gì. Mẫu hậu, nhi thần có cái yêu cầu và đáng, muốn cùng mẫu hậu thương nghị. Nô hoàng hậu hỏi, thái tử nếu có việc khó, nói thẳng là được. Lưu thiện ngưng xin nói, chính chiến nhiều năm liền, tướng sĩ có chút bất vả, bây giờ phụ hoàng không tại giang lăng, nhi thần có ý tham hỏi tướng sĩ gia quyến. Suy xét đến tướng sĩ gia quyến bên trong có nhiều nữ quyến, cho nên nhi thần khẩn cầu mỗ hậu cùng nhau đi tới. Lôi hoàng hậu trong mắt lóe lên mấy phần kinh ngạc, nói: "Có thể bệ hạ sớm có nghiêm lệnh, hậu cũng không được can chính." Buồn cung đi tới, sợ có khúc ổn. Lưu Thiện nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không phải. Mẫu hậu chỉ là hiệp trợ nhi thần tham hỏi tướng sĩ ra quyến, mà không phải lén đơn độc tham hỏi, cũng không tính tham gia vào chính sự, thái tử phi cũng sẽ cùng mẫu hậu đồng hành. Lôi hoàng hậu căng kinh: "Thái tử, đây là ai chủ ý?" Lưu Thiện cũng không giấu giếm, nói: "Là huynh trưởng chủ ý huynh trưởng nói, muốn lập trong quân uy vọng, cũng không nhất định thế nào cũng phải tự mình dẫn binh ra trận." tri đại tướng si ra quyến mà để tướng sĩ si trong lòng con có cảm kích tránh lo hâu về sau, so với tự mình dẫn binh ra trận cẳng có thể làm tướng sĩ si tân phụ. Huynh trưởng lại nói, Trung Nguyên mặc dù nhiều có manh tướng hãn tốt, nhưng bởi vì tạo phi phụ tự hạ khất tướng sĩ si gia quyến, càng có gian nhân ở hậu phương hôn phối người xuống phụ, cho nên Trung Nguyên mãnh tướng hãn tốt thường có ly tâm người. Nếu như Nhi thần mang theo thái tử phi cùng mẫu hậu thường xuyên thăm hỏi tướng sĩ si gia quyến, không chỉ có thể để đại hán tướng sĩ si, có thể anh dũng địch, lại có thể để Trung Nguyên mãnh tốt mộ danh hoàng hậu nghe được càng kinh hãi. Do dự một chút về sau, Đô hoàng hậu lại hỏi, Yến Vương như thế đề nghị, chẳng phải là đem vỏ đao đưa đến thái tử trong tay, sau này sinh sát cho lấy đều được chịu thái tử chế hành. Mặc dù như vậy hỏi là tại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quốc tử, nhưng buồn cung không rất có thể rõ ràng Yến Vương cử động lần này chi ý. Lưu Thiện Chi tiếp nói, Nhi thần cũng như vậy hỏi qua. Huynh trưởng nói, không có quân uy hoàng đế là vô pháp quản lý quốc gia, huynh trưởng mặc dù vô tâm cùng Nhi thần tranh đoạt hoàng vị, nhưng cũng không thể cam đoan dòng dõi liền nhất định sẽ không quyến quân đều qua hoàng đế quân uy, mà hoàng đế lại không thể chế hành chắc chắn sẽ có Yến Vương chi loạn thai họa xuất hiện. Lôi Hoàng hậu nhịn không được lại hỏi, nếu Thái tử dòng dõi Dung không được Yến Vương hoặc là tin vào đại thần sam luôn muốn thai họa Yến Vương, lại nên như thế nào? Lưu Thiện Ngữ khí lại nhiều hơn mấy phần thân phụ, huynh trưởng nói, nếu như Nhi thần dòng dõi quá ngu xuẩn lại chỉ muốn đuổi tận giết tuyệt, đó chính là Nhi thần chi tội, Nhi thần sẽ hết sức dạy bảo chứ tự, tránh loại sự tình này xuất hiện. Nhìn xem mạch suy nghĩ rõ ràng Lưu Thiện, Lôi Hoàng hậu trong mắt cũng toát ra vui mừng, một loại dòng thành tài vui mừng. Yến Vương phủ bên trong, cho thân cấu an Chỉ là tại nâng lên một ít người lúc, Khâu An Quốc Ngự Kỳ có chút không cam lòng, điện hạ bên ngoài chính chiến, nhóm này điêu quan nhưng dù sao nghĩ đến muốn dùng ác ngôn đến ra hại điện hạ, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Không bằng trừ chi chấm dứt hậuạn. Một đám chỉ biết động một mép hủ nho mà thôi, không cần để ý, sau này cũng còn hữu dụng được lấy bọn hắn thời điểm. Lưu Phong cũng không có bởi vì đám người này ác ngôn liền tức giận. Chương 225, tạm tôi dao binh, Lưu Phong thông ra kế hoạch 2. chương 225, tạm tôi dao binh, Lưu Phong thông ra kế hoạch hai, nước quá trong ngắt không có cá. Nếu không phải đám người này tồn tại, Lưu Phong cũng không có cơ hội làm động nước mà giấu giếm được Tảo Phi quân thần. Ở vào Lưu Phong vị trí này, tất nhiên sẽ đối mặt rất nhiều lập trường người khác nhau. Giết là giết không bao giờ hết. Như gặp được phiền phức chỉ biết dùng đánh tới xử lý, kia Lưu Phong cũng ngồi không đứng vị trí này. Giống như ngày xưa trận quan độ về sau, tao tháo đốt cháy thông đồng với địch văn võ danh sách bình thường, phương thức xử lý chưa hẳn thế nào cũng phải có đoàn. Suy xét một lát sau, Lưu Phong cho Khâu An Quốc gia lệnh, chuẩn bị chút hậu lễ, lấy yến bương phụ nghĩa cho đám người này lễ, lại thay cô mang câu nói, hợp tác cùng có lợi. Đấu tác đều tổn hại, trung nguyên đất rộng và đồng, Tây vực thương nhân tụ tập, hải ngoại càng có tiên đạo kỳ chân vô số, làm gì gà nhà bôi mặt đá nhóc đến tranh cái này một mớ 3 phần đất cực nhỏ lợi nhỏ. Cấu An Quốc nghe được kinh hãi, điện hạm như thế khiếm tốn, phải chăng quá để cao bọn hắn rồi. Lúc nói lời này, Khấu An Quốc là có khinh phục. Một đám chỉ biết giao môi làm lưới hủ nho, có tư cách gì đi chất vấn Yến Vương kiêm đại tướng quân lại chiến công chói lọi Lưu Phong? Không đến Yến Vương lễ tội thì thôi, vậy mà còn muốn Yến Vương phủ chủ động đi tặng lễ. Dựa vào cái gì? Vang đám người này trưởng một bộ tốt gương mặt Lưu Phong cười khẽ, ngươi gặp qua người trưởng thành kia sẽ cùng một đám tiểu hài tử làm thật. Không tự chèo lên Đông Sơn mà tiểu lỗ, chèo lên Thái Sơn mà tiểu thiên hạ. Cô thấy thiên hạ chi lớn, xa không phải người phàm tục thấy biết, cô muốn định thiên hạ, cũng xa không phải một cái trung nguyên. Có kêu tinh lực đi cùng một đám hủ nho đấu trí đấu dũng, cô không bằng ngẫm lại như thế nào mới có thể trong thời gian ngắn nhất mình định trung nguyên. Thời đại internet từng có câu lưu truyền rất rộng lời nói, thật nhất tần thủy hoàng không biết thế giới địa đồ, nếu như thế giới sớm cái 2000 năm thống nhất vẫn dự, cũng không cần đi lãng phí tinh lực học một cái cơ hồ không dùng đến tiếng Anh. Cái gì học tiếng Anh mới có thể nghiên cứu văn hiến đều là nói nhảm, thuật nghiệp có chuyên về một phía, nghe đạo có tồn tự, nước ngoài mặt trăng sẽ không càng chọn, chỉ biết càng ám. Tuy nói đánh giá cao tần thủy hoàng năng lực cùng ngay lúc đó xã hội phát triển trình độ, nhưng tần thủy hoàng chí hướng là không có bị đánh giá cao. Lưu Phong lớn nhất tư tâm không phải đi tranh hoàn vị, mà là hy vọng toàn thế giới đều bị Hán hóa. Không có chiều đại là có thể vạn thế trường tồn trên cơ bản mấy trăm năm liền một cái luân hồi, thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Có thể Hán văn hóa lại có thể lưu truyền mấy ngàn năm mà kéo dài không suy, coi như hốt tất liệt đến cũng phải bị Hán hóa thành lưu tất liệt. Làm toàn thế giới đều bị hãn hóa có phải hay không lưu thị một mạch làm hoàng đế cũng liền không trọng dụng. Thế giới cần hán hóa, xã hội cần đại đồng. Đây là Lưu Phong tại làm thượng vị giả về sau, lớn nhất tâm nguyện. Trước kia không có, là bởi vì địa vị thấp thực lực đỏi yếu, tự nhiên ưu tiên nghĩ là thế nào xử sự, sự bảo mệnh. Trước tu thân sau tề gia, làm tu thân tề gia tiểu tâm nguyện đã đạt thành tự nhiên mà vậy liền nên theo đuổi trị quốc bình thiên hạ đại tâm nguyện. Lại có cái nào thượng vị giả có thể cự tuyệt lưu danh sử sách vạn cổ lưu danh. Để khấu an quốc tự đi an bài bề sau, Lưu Phong lại trở lại nội viện lâu dài bên ngoài chinh chiến tuyến, Lưu Phong cũng cực ít cùng vợ con ở chung. Đến mức đến bây giờ, trừ trưởng tử Lưu Lâm bên ngoài, Lưu Phong đều không có cái thứ hai con cái. Có đôi khi Lưu Phong đều đang hoài nghi, có phải hay không gia nhập Lưu bị trận doanh liền tự động biến thành sự nghiệp cường, bằng không vì sao Lưu bị trận doanh phổ biến đều là dòng roi thiếu đâu? Có lẽ cũng có cùng Lưu Phong không có như Tào Tháo phụ tử giống nhau trắng trận cấp người vợ nguyên nhân tại. Thời đại này, nhân thế kỳ thật còn có cái rất trọng yếu là tính, sẽ sinh ngôi. Chỉ bất quá, Lưu Phong khinh thường như thế, sinh con dưỡng cái, toàn bằng quyền học. Thời điểm đến Tự nhiên là sẽ có con cái xuất hiện. Lưu Phong trưởng tử Lưu Lâm mặc dù được phong làm nô hầu, nhưng bây giờ mới 10 tuổi, Lưu Phong cũng không có hiện tại liền để Lưu Lâm đi nô quản dự định. Thân là Lưu Phong trưởng tử kiêm tương lai diễn Vương phủ người thừa kế, Lưu Lâm là nhất định gánh chịu kế nhiệm yến Vương trách nhiệm. Cho nên, Lưu Phong đối Lưu Lâm bồi dưỡng cũng là phá lệ đặc biệt. Bất luận là tập văn vẫn là lượm bó, Lưu Lâm đều phải so gia đình bình thường thiếu niên càng cố gắng vui vẻ giáo dục, không tồn tại. Giống như Lưu Phong thân phận như vậy, dám đối tự nữ vui vẻ giáo dục chẳng khác nào tự đoạn cánh tay mặc người chém giết. Đừng nói lưu phong cho dù là gia đình bình thường cũng là không thể vui vẻ giáo dục vui vẻ giáo dục chỉ thích hợp vô pháp tiến bộ lại có phụ mô Vữ tâm không cần cuốn gia đình người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ chúng hoặc là không sinh hoặc là sinh liền phải giáo dục mặc kệ giống như câu kia lời lẽ chí lý quân tử như thế con La Long vẫn là trùng, một cái tốt đẹp giáo dục là phi thường trọng yếu cũng thể như hiện tại dưới ánh mặt trời chó trang Lưu Lâm còn tại viện bên trong kim trung bình tấn mồ hôi lớn như hạt đầu từ cái trán chạy xuống thấy tôn diễn một trận tâm lo nếu không phải lưu phong định vi cụ không thể phá Tôn Diễm thật muốn đem Lưu Lâm gọi trở về phòng bên trong hầm mát, nhìn thấy Lưu Phong trở về, Tôn Diễm xích lại gần kéo lại Lưu Phong, thấp giọng cầu cầu, hy vọng Lưu Phong đối Lưu Lâm không muốn quá quá nghiêm khắc. Đông luyện tam phục, hạ luyện 39, Tiễn Vương phủ trưởng tử cũng không phải tốt như vậy làm, nếu không có một cái cường kiện thể phách, làm biến Vương phủ trưởng tử là sẽ đốn mệnh. Phu nhân chẳng lẽ là nghĩ sau này người đầu bạc tiến người đầu xanh? Lưu Phong nói khéo từ chối đề nghị của Tôn Diễm. Mạch Như gia cát lượng thể phách, sự sách ghi chép đều bất lâu ngày thành tật mã mất sớm. Dường như Tào Tháo cũng chỉ sống ngoài 60 tuổi. Từ Mã Ý đủ giải thọ a, Tư Mã Ý huynh đệ đủ giải thọ a. Kết quả tư Mã Ý tử tôn đều không trưởng thọ. Thiên mệnh báo ứng mà nói Lưu Phong là không tin, như thật có báo ứng, thế giới này cũng chỉ còn lại có đạo đức thánh nhân, không có gì hơn. Người cầm quyền quá hao phí tâm lực mà thể phách lại không đủ để chống chống tâm lực tinh kế, cho nên lại có người ngốc có ngốc phúc kế pháp, bởi vì không cần hao phí tâm lực cho nên sống được lâu. Lại nhìn bây giờ hoàn chung, không chỉ thể phế tốt, còn không hao phí tâm lực, 70 tốt mấy còn nhảy nhót tưng bừng có thể ăn có thể uống lại có thể đánh. Tuy nói trung giao 70 tốt mấy còn sinh cái Trung hội, theo lý thuyết hoàng trung cũng có thể, nhưng hoàng trung thứ nhất là cảm thấy tuổi đời này đi cưới tiểu cô nương trong lòng thướng, thứ hai là cảm thấy tuổi đời này sinh con trai đoán chừng cũng không tâm lực đi giáo dưỡng. Ý niệm thông suốt về sau, hoàng trung cũng rời đi quản lấy vợ sinh con chuyện. Nam Dương hoàng thị cũng không phải không ai. Hoàng trung thật muốn ròng dõi kế thừa gia nghiệp, coi như nhận làm con thừa tự một cái tộc nhân làm con trai đều là chuyện một câu nói. Cho lại Hán vệ tướng quân làm con nối dõi, cái này được một đống người cấp tới làm. Thấy Tôn Diễm mặt có bi quất, Lưu Phong lại cao giọng hướng Lưu Lâm hô hỏi, "Con ta Mặt trời chói trang trên không, còn có thể kiên trì. Nghe được Lưu Phong hô hỏi, Lưu Lâm tinh thần đại trấn. Cứ việc khóc nhiệt khó nhịn, Lưu Lâm cũng là cao giọng đáp lại, hồi phụ vương, hài nhi còn có thể kiên trì. Thiếu như chúng lớn, phu nhân có thể yên tâm rồi. Lưu Phong cười đáp lại Tôn Diễm. Tôn Diễm bĩu môi, "Ừ ừ, Lâm nhi ngày bình thường liền đối Lưu Lang sùng bái cực kỳ, một lòng nghĩ tại Lưu Lang trước mặt biểu hiện ra nam tử khí khái. Mới vừa nghe đến Lưu Lang hồ hỏi, tất nhiên lòng dạ bảnh trướng, coi như sức cùng lực kiệt tất nhiên cũng sẽ làm bộ trẻ dâu." Lưu Phong nụ cười trên mặt càng đậm, nếu con ta có ý tưởng này Vậy thì càng không thể đả kích con ta nam tử khí khái. Phu nhân chớ có lo lắng, nam tử cùng nữ tử bất đồng, nữ tử thiên về cảm tính, cho nên giáo dục lúc càng cần hơn quan tâm che chở, nam nhi lại lý tính, có mình ý nghĩ, cho nên giáo dục lúc càng cần hơn dẫn đạo cùng cổ vũ. Tôn Diễm lại liếc mắt nhìn Tinh Thần trở nên phấn khởi Lưu Lâm, ngầm thở dài. Mặc dù rất lo lắng Lưu Lâm bị Liệp Nhật phơi ra bệnh đến, nhưng Lưu Phong nói được cũng rất có đạo lý. Lưu Lâm có mình ý nghĩ, quan nhiều lắm không chỉ cho phép dễ nuôi hư Lưu Lâm nam nhi khí khái còn dễ dàng để Lưu Lâm sinh ra không kiên nhẫn. Ngược lại là Lưu Phong dẫn đạo cùng cổ vũ càng có thể để cho Lưu Lâm có tính tích cực. Chủ động đi tập văn luyện võ cùng bị động đi tập văn luyện võ, cái này hiệu quả khác biệt là rất lớn. Chính cho chuyên gian. Tôn Thành tự đứng ngoài mà bảo, vừa mở miệng hô một tiếng tỷ phu lại gặp Tôn Diễm cũng tại, lập tức lại ngậm miệng lại, một bên hướng Tôn Diễm hành lễ lại một bên hướng Lưu Phong đánh lấy ánh mắt. Tôn Diễm không khỏi có chút tức giận, làm sao? Người a tỷ ta còn thành người ngoài rồi. Tôn Thành không có hô điện hạm như vậy chính thức xưng hô mà là trực tiếp hô tỷ phu như vậy lén dư ngô, nói rõ chính là việc tư đến tìm Lưu Phong. Kết quả cái này việc tư lại còn cố ý muốn Tôn Diễm. Tôn Thành vội vàng đuối tội, A tỷ hiểu lầm ngu đệ chỉ là nghĩ mời tỷ phu rút một chút, như thế nào đem A tỷ làm mọi nhân. Tôn Diễm nhìn chằm chằm Tôn Thành, một bộ ngươi tiếp tục biên bộ dáng, nói thẳng, muốn cô hỗ trợ cái gì? Lưu Phong không có đẩy ra Tôn Diễm, nói thẳng hỏi. Tôn Thành áp đúng cuối cùng tại Tôn Diễm kia muốn kéo tay háo động tắc lúc bắt đầu rốt cuộc thẳng thắn lời nói thật, tỷ phu, Vu đệ mặt nạ bị người hài xuống. Hả? Lưu Phong cùng Tôn Diễm đều là sửng sợ, bởi vì Thành lớn lên nho nhã tuấn tú lại nữ nhân duyên quá mạnh, lại thêm Lưu Phong cậu em vợ thân phận, muốn gả nữ nhi cho Tôn Thành quan lại danh sĩ rất nhiều. Lưu Phong lại từng cho Tôn Thành ra cái chủ ý, để Tôn Thành mang mặt nạ đi ra ngoài, kết quả chuyển ra ai có thể để Tôn Thành tháo mặt nạ xuống, Tôn Thành liền có thể vì ai cảm mến lời đồn đại. Lúc đầu đây chỉ là cái đầu đường cuối ngõ chuyển ra tin đồn thú vị. Lưu Phong cùng Tôn Diễm cũng chỉ là làm tin đồn thú vị tới nghe, ngẫu nhiên trêu ghẹo hạ Tôn Thành, Tôn Thành cũng chưa từng thừa nhận nói qua lời này. Kết quả hôm nay, Tôn Thành lại tới câu mặt nạ bị người hài xuống. Cái này rõ ràng, Tôn Thành đây là gặp gỡ ý chúng nhân. Là nhà ai nữ tử, lại để Giang Lăng Thành ngọc diện lạnh thương xinh đẹp Tôn Thành cũng cảm mến rồi. Lưu Phong không khỏi trêu Tôn Thành mặt trong nháy mắt xích hồng, cũng không biết là xấu hổ vẫn là nóng độ váng giải thích, "Không, không, không phải, đừng, không phải nữ tử, chẳng lẽ là nam nhi?" Lưu Phong kinh ngạc. Tôn Diễm tay nhỏ che miệng, kinh ngạc nhìn về phía Tôn Thành, kẻ sĩ bên trong thích nam phòng không biết, mặc dù là người khinh thường nhưng cũng là sự thật tồn tại. Sau đó, Tôn Diễm ngữ khí lạnh lẽo, có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép, "Tôn Thành, ngươi nói cái gì mê sảng? Ngươi xứng đáng á phụ trên trời có linh thiên sao? Tôn gia liền ngươi một cái nam nhi, ngươi vậy mà thích nam phong?" Tôn thành bị Tôn Diễm một quát lớn lập tức xử suất, lập tức kịp phản ứng, đội vàng giải thích, sai. Sai. Ta không tốt nam phòng, tỷ phu, ngươi chớ nói lung tung à, đều để a tỷ hiểu lầm là pháp lệnh quân nữ nhi, nhũ danh linh lung. Tôn Diễm lúc này mới kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Lưu Lang, nếu là cùng pháp lệnh quân có quan hệ, ta liền không lẫn vào các ngươi chớ nói, ta đi chuẩn bị chút tiền rượu. Lấy Tôn Diễm ngày xưa cẩn thận nhưng thật ra là không có kịch liệt như thế phản ứng, chỉ là hôm nay đang giáo dục Lưu Lâm truyện cùng Lưu Phong tranh chấp, lại lầm nghe Lưu gẹo nóng đội phía dưới mới hiểu lầm Tôn thành. Đợi đến Tôn Diễm rời đi, Lưu Phong không khỏi nhăn trán, ngươi chẳng lẽ không biết, cô cùng pháp lệnh quân bất hòa. Tôn Thành cười hắc hắc, cho nên mới đến tìm tỷ phu thương nghị a, ta cùng pháp lệnh quân nữ nhi là lưỡng tình tương duyên. Việc này cô giúp không được ngươi. Lưu Phong nói thẳng tự truyện, thấy Tôn Thành sắc mặt một khổ, Lưu Phong lại nói, cô mặc dù giúp không được ngươi, nhưng ngươi có thể đi tìm thái tử. Thái tử muốn tác hợp việc này, dễ như trở bàn tay. Tôn Thành sắc mặt phục vui, thật chứ? Thái tử thật có thể tác hợp? Lưu Phong khoe miệng khẽ nhất. thái tử bây giờ chính là quân uy của thời điểm, chủ trì cái hôn sự chẳng lẽ còn sẽ có sự. Tôn Tòng sự tự từ châu lúc liền theo phụ hoàng lại thêm Tôn Tòng sự chính là Khang thành công môn nhân, con trai của Tôn Tòng sự cưỡi pháp lệnh quân lữ nhi, đây là môn đang hộ đối, lại có thái tử chủ trì, ai dám nói nửa chữ không? Lại thay cô cho thái tử mang hộ câu nói, gỗ có liêm pha lạn tương như đem tương hỏa, bây giờ Yến Vương cùng Thượng thư lệnh bắt hỏa, có tổn hại quốc chi uy nghiêm, thái tử ứng bắt chức tiền nhân mặt cũ, vì Yến Vương cùng Thượng thư lệnh giải đấu. Ngươi bạn, việc tư công sự cùng nhau giải quyết. Hỷ, ta liền biết tỷ phu khẳng định có biện pháp, ta cái này đi tìm thái tử. Nhìn xem rời đi Tôn Thành, Lưu Phong lại nghĩ tới Lưu Sảng cùng Lưu Toản, muốn duy trì một cái chính quyền, chỉ có nhiệt huyết là không đủ, còn phải có sai tổng quan hệ phức tạp lưới. Hoàn quân như thế, thế ra cũng như thế, vì sao Hàn Môn tử cho dù lập công lớn cũng khó có thể hình thành hào môn gia tộc. Trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu chính là Hàn Môn tử tộc nhân quá ít, vô pháp thông qua thông gia đến tạo dựng mạng lưới quan hệ. Bất luận là cái nào luận thế, môn đăng hộ đối lại rắc rối phức tạp quan hệ thông gia quan hệ vẫn như cũng là che chở ra tộc thượng sách. Tuy nói Lương Sơn Bá cùng Chúc anh đại cố sự rất cảm động, nhưng từ lý tính góc độ lên nói, tổ chim bị phá không có lành. Tại trong luật thế, nếu là gia tộc đều không tồn tại cái gọi là tự do yêu đương kết quả cũng chỉ sẽ là nam trưng lưu nấu. Lưu Phong đồng dạng cần thông qua thông gia đến tạo dựng mạng lưới quan hệ. Đúng lúc, Tôn Thành ngoài ý muốn cùng Pháp Chính nữ nhi nhìn vừa ý nếu không tác hợp hai người, Lưu Phong đều thật xin lỗi cái này đưa tới cửa địa bánh. Lấy Pháp Chính tọa tác, chỉ cần không nhiễm phải bệnh niệm nẻo, không gặp trọng đại đại kích, cái này thượng thư lệnh trí ít còn có thể lại là 10 năm. Mà 10 năm này bên trong, Lưu Phong tất nhiên còn biết lần nữa khởi binh bắc phạt. Vì nhắm vào Lưu Phong, tất nhiên còn sẽ có lợi đồn đại xuất hiện. Lưu Phong không hy vọng lần tiếp theo lời đồn đại xuất hiện lúc, pháp chính cũng sống chết mặc bay. Pháp chính mặc dù là cá nhân tại cũng coi trung tâm, nhưng pháp chính trung chính là Lưu Bị là Lưu Thiện không phải Lưu Phong, chỉ có đem lợi ích khóa lại, pháp chính mới sẽ không tại sau này lời đồn đại tái khởi lúc sống chết mặc bay. Cùng Lưu Thiện làm bộ bất hòa kế sách, dùng một lần liền đủ rồi, lại dùng liền ra rồi. Tiếp xuống, Lưu Phong càng có khuynh hướng đem trận doanh bên trong lực lượng đều bệnh thành một sợi dây thừng, để cầu trong thời gian ngắn nhất bình định trung nguyên. Ví dụ như hoàn ấm Bắc phạt, rõ ràng trên quân sự đã thành công lại bởi vì trong chính trị cản tay mà để Bắc phạt cướp đoạt thành trì được rồi lại mất. Tại chính thức Bắc phạt Trung Nguyên trước, Lưu Phong được đem những vấn đề này từng cái lần tránh. Lưu Phong cũng nhanh 40. Như không thể tại sinh thời bên trong Bắc Định Trung Nguyên, chuyện tương lai cũng liền có lượng. Chương 226, ta mị phản công, 10 bạn tiên ti vào Trường An, 1, chương 226, ta mị phản công, 10 bạn tiên ti vào Trường An, 1, Trường võ 6 năm, năm 226, thùm, gió bắc phiêu lạnh. Thành Châu, Tây Hạ chi Bắc. Thành Đa Mấy bạn tiên ti tụ tập trong đại trướng. Kha bị năng cùng bộ độ căn cái này hai bốn hẳn nên gặp mặt đỏ mắt Chu Định, giờ phút này lại như thân huynh đệ giống nhau thân thiết nâng gốc. Mà tại quý vị khách quan, lại có một hán phục thanh niên, trên trán có ba phần kẻ sĩ quen có cao ngạo, chính là Tào Ngụy trấn uy tướng quân, cầm tiết độ Lưu Tịnh quân sự Ngô Chất Chi tử Ngô ứng, hiện vi tán kỵ thượng thị. Ngô Tán Kỵ, tha thứ ta nói thẳng, ta từng nghe đến chút không tốt nghe đồn, Sương cùng hạ bất hòa. Nếu như ta xuôi Nam Trường An mà Trình Tây tướng quân lại sống chết mặc bay, lại nên làm như thế nào? Nâng tốc gian Kha Bỉ Năng nhìn như hào sảng ngựa khí hạ tràn ngập khôn khéo cùng tính kế, làm đàn thành hệ về sau so cường đại nhất tiên ti thủ lĩnh, Kha Bỉ Năng so với còn lại người tiên ti càng có đầu não. Ngày xưa Viên Thiệu chiếm cứ Hà Bắc, không ít chiến bại nghĩa quân cùng lưu dân lưu vong đến tiên ti địa khu, giáo hội Kha Bỉ Năng binh khí cùng chưa biết, cũng mẹ sinh Kha Bỉ Năng dạ tâm. Kha Bỉ Năng càng là thừa dịp Trung Nguyên chiến loạn thời khắc, tận sức tại sáp nhập, thôn tính bộ lạc, cho tới bây giờ đã ủng chúng hơn bạn. Nguyên bản Tào Phi đối tiên ti sách lược là lôi kéo cùng Kha Bỉ Năng có thủ độ độ căn để tiên ti nội loạn tiêu hao, nhưng mà theo lưu bị thế lực không ngừng lớn mạnh, Tào Phi không thể không chuyển biến sức lực. Tự ném thọ Xuân về sau, Trấn Vũ tướng quân Ngô Chất liền hướng Tào Phi thượng thư Dương Tiên Ti vì điều bạn, Lưu bị vì hòa lớn, có thể hướng Tiên Ti hứa hẹn lợi lớn, dù này công phạt trừ an. Tào Phi tiếp thu Ngô Chất thượng thư, lệnh Ngô Chất chỉ tử, tán kỷ thưởng thị Ngô ứng mang lên ấn tín và dây đeo chuyện vàng bạc đi sứ Tiên Ti, hứa hẹn sau khi chuyển thành công có thể đem Tịnh Châu Tây Hà quận cùng Thái Nguyên quận phía Tây bộ phận địa khu đều phong cho năng, mà lại đem Kha Bỉ Năng hứa lớn trong lòng điện dự chờ đem đi nơi khác. Hứa hẹn không còn can thiệp kha bị năng xác nhập, nhậpth tính các bộ lại sẽ thúc đẩy bộ độ căn cùng tố lợi hướng Kha bị năng xưng thần những này địa khu lâu dài nhận tiên ti với nhiều trên thực chất sớm đã không nhận Tàu Phi không chế Bất quá chính thức thừa nhận cùng không nghi thức thừa nhận vẫn là có chỗ khác biệt Ttà Phi lấy phong phương tức đem những này địa khu phong cho kha bị năng trên mặt mũi không có trở ngại, Kha bị năng tắt lấy thần thân phận tiếp tục hướng Tàu Phi tiến cống trên thực tế hưởng thụ chỗ tốt giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn đối Ttào Phi mà nói đánh bại lưu bị thế lực mới là việc cấp bác đến nỗi tiên ti Chờ đánh bại Lưu Bị thế lực lại đi giải quyết cũng không muộn. Kha Bị Năng mặc dù đồng ý hợp kích Trường An nhưng cũng không có ngu xuẩn đến hoàn toàn nghe theo Tào Phi điều khiển, đưa ra yêu cầu để Tào Phi phối hợp xuất binh. Tào Phi đồng ý Kha Bị Năng yêu cầu, để Trinh Tây tướng quân Tào Trường phối hợp tiến công. Như rứt bỏ quân sự, Tào Phi chiêu này chơi đến là rất xảo diệu. Bất luận là Kha Bị Năng cùng Tào Trường, vẫn là Lưu Bị, đều là Tào Phi họa lớn trong lòng. Để ba cái họa lớn trong lòng lẫn nhau công phạt tiêu hào, đối Tào Phi mà nói là có lợi nhất. Chỉ là xem Kha Bỉ Năng thời khắc này biểu lộ cùng nửa khí, đối Tào Phi cũng không tính nhịn. Một bên bộ độ căn thì là không có mở miệng. Làm luôn luôn thân thiện tà ngụy lại cùng Kha Bỉ Năng có thủ riêng tây bộ tiên ti thủ lĩnh, bộ độ căn đồng dạng hy vọng Kha Bỉ Năng tại công phạt trường ăn lúc bị lưu bị thế lực tiêu hao. Lúc này, nên Giả Câm mở miệng, mặt ngoài lấy Kha Bỉ Năng vi tôn, không có người nào là đồ đần. Có thể tự thành một phương thế lực cơ bản đều trang 72 cái tâm nhãn, 96 cái trục xoay. Đô đần sớm đã bị người xử lý. Nô ứng trong lòng xem thường, cái ngoại người, chính là lòng Giả hỏi. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nô ngoài miệng khẩu hiệu lại kêu rất bằng dự, vậy hạ Luân Luân nói lời giữ lời chắc chắn sẽ không có lời. Vì có thể để cho Trình Tây tướng quân phối hợp Tiên Ti Dũng sĩ tiến đánh Trường An, vậy Hạ đã đem Trình Tây tướng quân chi tử Tào Khải phong hầu. Trình Tây tướng quân cũng hướng bệ hạ hứa hẹn, chỉ cần Tiên Ti Dũng sĩ vừa đến, liền sẽ tự mình dẫn đại nghị Dũng sĩ tiến đàng công thành, Trình Tây tướng quân còn nói, Tiên Ti Dũng sĩ chỉ cần ở ngoại thành Ho Hét Trợ Uy liền có thể. Chơi chuyện thuật đều bận, nô ứng lời này phía trước còn bình thường, đến đằng sau liền có khích tướng vị. Để mấy bạn Tiên Ti xuôi Nam Ho Dù là biết rõ nhận tại khích tướng, bị năng cũng không nổi. nói vừa Ta cho nếu hưởng ứng bệ hạ chiếu mệnh, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, Tiên Ti Dung Sí lại há có thể không bằng người Hán. Ta Kha Bị Năng làm việc, chỉ tuân theo công bằng hai chữ." Kha Bị Năng cười to. Quán triệt công bằng, cũng là Kha Bị Năng hùng cứ mặc nam nguyên nhân chủ yếu. Phạm là đánh cướp đoạt được tài vật, Kha Bị Năng đều bình quân phân phối, lại trước mọi người phân phối, chưa từng tư tham, cho nên Kha Bị Năng dưới trướng có nhiều hiệu tự lực. Ngô Ứng một bên ngoài miệng phụ họa, một bên ấy lòng xem thường. Dưới mắt sắc bắt đầu mù đông, Thành đã đến trường an hơn nghìn dặm, đường sá sát rồi, không biết đại vương khi nào xuất binh. Ngô Ứng lại hỏi: Kha bị nâng cười to, nô tán kỵ lo ngại. Đối các ngươi người Hán mà nói, Thu Đông Lúc không tiện dùng binh. Đối với chúng ta người tiên ti mà nói, Thu Đông Lúc chính là dùng binh thời điểm. Sau 3 ngày xuất binh, lời này Kha bị năng ngược lại không có lựa gạt nô ứng. Thảo Nguyên ngựa đi qua mùa hạ thủy thảo tầm bổ sau nhất là béo tốt, lực cơ động cường năng thích hứng chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Lại thêm Thảo Nguyên giá lạnh, Thu Đông Lúc vật tư thiếu thốn, xuôi năm đã có thể chỉnh tết, lại có thể cất đoạt vật tư. Trái lại trung nguyên một phương, Thu Đông Lục tưởng thưởng sẽ giảm bất biên phòng hoạt động, phòng ngự tương đối thư giãn. Ngụy Kha bị năng sau 3 ngày xuất binh ngô ứng âm thầm thở dài một hơi. Đồng thời, nô ứng trong lòng lại nhiều hơn mấy phần kích động, kế này như thành, Á phụ liền có thể trở về Lạc Dương. Sau 3 ngày, Kha bị năng cùng bộ độ căn tận lên Thạch Dương tụ tập hơn 6 vạn tiên thi, đối ngoại danh xưng 10 vạn khống dây cùng chi sĩ tự thành Đá Suối Nam, xôi theo vô định hà Quốc binh tự vận, Điêu Âm, Qua là Xuyên, Hoàng Lăng, đi tới Bị Thủy. Cùng lúc đó, tại Lâm Tấn nghỉ ngơi dưỡng sức thảo trường, cũng treo lên tây chính cửa hiệu. Dưới chương Bất Sở, Dương Thu, Phí Diệu, Tuân, Châu Thái Đoĩ Lăng chờ bắn gõ, cũng là chiến ý mãnh liệt, thế phải đoạt lại Trường An, rửa sạch lục nhã. Tin tức chuyển ra, quan trung chấn động. Tại vị ương cung bảo dưỡng Lưu Bị, nghe hỏi càng là giận dữ, tướng bét vua, sao dám xâm phạm. Lúc này Lưu Bị còn không biết Tào Phi đã du thuyết tiên ti xuôi nam, chỉ cho là là Tào Chương muốn dẫn binh xâm phạm. Đối với Tào Tháo trong miệng nhất dũng manh thiện chiến con trai, Lưu Bị là trong lòng khinh phục. Mặc dù Tào Tháo chết nhiều năm nhưng câu kia bán dạy sá nhi, trường làm nghĩa tử cự nhữ công hộ. Đợi hô ta vàng cần đến, lệnh kích chi, để Lưu Bị cũng rất là khó chịu một giới nho nhỏ vảng cần huyện, há có thể so ra mà vượt tiến Vương hội y. Nếu không phải suy xét đến Lưu Phong tại Kinh Dương chi địa điều chiến mệt mỏi, Lưu bị thật muốn đem Lưu Phong đi đến Trường An cùng Tào Trường đối trận, hung hăng giết giết Tào Trường vì phong. Lúc này, Lưu bị gọi đến đại tư Mã Quan Vũ cùng thừa tướng ra cắt lượng thương nghị dùng binh. Bậy hạ không lo, Tào Trường một giới tiểu nhi, thần thần hướng đòi lại. Quan Vũ không có chút do dự nào, trực tiếp tỏ thái độ, ngữ khí cũng có mấy phần tức giận. Nguyên bản tại Lưu phong đánh tan về sau, thân đến bị nam tạo nên muốn đánh quan Thanh thế. Bất luận là Lâm Tấn Tảo Trương vẫn là Đồng Quan Trương hợp đều chỉ là tại phòng thủ mà không chiến, chưa từng nghĩ Tảo Trương vậy mà chủ động xuất kích, còn treo tây chinh cờ hiệu. Chương 226, Tà Ngụy phản công, 10 vạn tiên ti vào Trường An, 2, Chương 226, Tà Ngụy phản công, 10 bạn tiên ti vào Trường An, 2, Này bằng với là đổi lấy quan Vũ mặt trả vúng, ta không xuất chiến, ngươi đánh không được. Ngươi đi rồi, vậy ta xuất chiến ngươi đến đánh ta nha. Há có thể dung nhẫn? Ra Cắt lượng lại là nhẩu gập So với chinh chiến lập nghiệp Lưu Bị cùng Vũ, Gặp được chiến sự càng thiên bệ tại, đánh. Gia Cát Lượng suy xét vấn đề càng thêm toàn diện. Thưa tướng có ý nghĩ gì? Lưu Bị cũng chú ý tới nhàu gấp lông mày ra Gia Cát Lượng, hòa hoãn ngữ khí. Gia Cát Lượng chắp tay, nói, thần cho rằng Tào Trương cử động lần này quá khất thường. Lấy Tào Trương tại Lâm tấn binh lực, cho dù tăng thêm đồng quan trường hợp, đối Trường An cũng không tạo thành lý hiểm. Tào Trương nếu muốn xuất binh, hẳn là tập kích mấy dối quan trùng trừ viện dụ bệnh hạ phái binh đi cứu, lại tại giáng ngoại phục kích, từng bước xâm chiếm tiêu hao Trường An quân phòng giữ lực về sau, lại xuất binh Trường An mới có đoạt lấy Trường An cơ hội. Mà bây giờ Tào Chương lại muốn trực tiếp tiến đánh Trường An, cái này không hợp với lễ thượng. Hoặc là Tào Trương đang hư trương thanh thế, hoặc là Tào Chương có viện quân sắp tới. Không thể không để phòng a." Quan Vũ bề lệnh, không có gì hơn là Tào Phi điều đại quân, lệnh Tào Chương làm tiên phong, thừa tướng lo ngại. Ra cắt lượng lúc đầu, bây giờ Tào Phi ném vào Xuân, không thể không tại giữ Châu cùng Từ Châu một vùng bố trí cho binh. Lại muốn lo lắng thái tử cùng yến vương lại công lộ dương, cho nên tại Lạc Dương cũng sẽ bố trí đại quân, để phòng Lô Dương bị công phá Dương Mà tại Du một vùng, Tào cũng bố trí đại lượng binh mã để phòng Ở thời điểm này, Tào Phi không có khả năng lại điều đại quân đến tiến đánh Trường An, cũng cũng không đủ đại quân có thể phái. Quan Vũ hơi sửng sở, đối đầu suy nghĩ ra cắt lượng phân tích. Càng là suy nghĩ, Quan Vũ lông mày càng là nhíu chặt. Nếu theo ra cắt lượng phân tích, Tào Phi nếu muốn điều binh đến đánh Trường An, hoặc là điều tụ tập một vùng đại quân, hoặc là điều dự từ một vùng đại quân, hoặc là điều lạc dương lưu thủ đại quân, có thể bất luận là điều chỗ nào đại quân, cũng có thể bị tập kích bất ngờ. Giống như Quan Vũ ngày xưa điều Nam quận binh mã đi đánh Tương Phản, kết quả bị Lữ Mông tập kích bất ngờ Nam quận. Giáo như vậy, cũng làm cho quan vụ không thể không thận trọng đi cân nhắc ra cắt lượng lo lắng." Thật lâu, Quan Vũ ngừng tiếng nói, "Nếu theo thừa tướng suy đoán, Tào Phi tại dự từ bố trí binh mã là không thể điều động tại Lạc Dương binh mã cũng không thể điều động, như vậy có khả năng nhất điều động binh mã cũng chỉ có U Tịnh một vùng. Nếu muốn điều động U Tịnh một vùng binh mã, liền trước hết cùng Tiên Ti hòa Đàm, xem ra là Tào Phi lại cho người Tiên Ti hứa chỗ tốt gì. Nếu không lấy người Tiên Ti quen vui thu đông lúc xôi Nam Cấp bóc tập tính, Tào Phi là tuyệt đối không dám ở nơi này cái mụ điều đi U Tịnh một vùng binh mã." Ra cắt lượng lắc đầu, "U Tịnh một vùng binh mã, Tào Phi điều không được." Cái này hai nơi binh mã khoảng cách Trường An quả xa, nếu là cưỡng ép điều động, không chỉ chỉ hoãn phí ngày dễ dàng để lộ tin tức, còn biết để binh mã mọi bệnh khó mà vì chiến. Quan Vũ cũng nhíu gấp lông mày, như Tào Phi liền đu định một vùng binh mã đều điều không được, kia Tào Chương liền không có việc quân. Liên Tào Chương điểm kia binh mã, chỉ cần Vương Bình cùng Lý Bình nhị tướng liền có thể chống đỡ cản, đều không cần quan mộ thân hướng. Lưu Bị cũng kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát Lượng, thừa tướng cho rằng Tào Trương là phô trường thành thế. Gia Cát Lượng lần nữa lắc đầu, vậy hạ có thể nghĩ tới, Tào Chương quân không tại quan trung cùng con đông, mà tại tái ngoại. Tái ngoại Liêu bị sức sở, lập tức kinh hỏi, thừa tướng chi ý, Tào Phi dẫn dụ người tiền Ti xuôi Nam Trường An. Ra cát lượng bắt đầu, tự đàn thành hoè sau khi chết, Tiễn Ti liền chia ra làm bà, Thái Nguyên, nhận môn các nơi bộ độ căn, Đại Quận, thượng cốc các nơi kha bị năng, cùng Liêu Tây, Thiu Bắc Bình các nơi tố lợi. Về sau Kha bị năng lớn mạnh sáp nhập, thôn tính các bộ, bộ độ căn cùng tố lợi vì cầu tự vệ lựa chọn hướng Tào Phi tìm kiếm che chở, Tào Phi cũng bởi vậy tại hữu tình một vùng bố trí binh đến cân bằng Tiễn Ti các bộ. Nếu là ngày xưa, bị năng ghét hận Tào Phi cản trở hắn sáp nhập, thôn tính Tiễn Ti các bộ không chỉ sẽ không nghe lệnh của Tào Phi, còn có thể trở thành bệ hạ trợ lực. Mà bây giờ, Tào Phi tại Ung Lương Kinh Dương trên chiến trường liên tiếp thất bại, chắc chắn sẽ thay đổi thái độ đối với Kha Bị Năng, chuyển diệt vị phủ, thậm chí kết minh hứa lợi cũng có thể. Kha Bị Năng nghĩ sáp nhập thôn tính tiên ti các bộ, liền sẽ không cự tuyệt Tào Phi thiện ý, dưới mắt lại là thu đông thời khác, Kha Bị Năng không thể đoạt Tào Phi, vậy cũng chỉ có thể đến đoạt bại hạ. Tiên đi. Ti. Lưu Bị miến răng nghiến lợi, cười lạnh liên tục, Tào Phi tiểu nhi, đây là cảm thấy chúng cao tuổi dễ khi dễ rồi. Hắn có thể điều Tiên Ti, chẳng lẽ không thể điều Tây cương? lập tức cho mạnh cởi truyền lệnh khiến cho điều khương binh trợ trận, bởi vì người trung nguyên miệng trợ giảm, thế lực khắp nơi hứa lợi điều động người hồ man gì, vì binh đã là trạng thái bình thường. Lấy trường an trước mắt binh lực, nếu muốn tại đối phó Tào Chương đồng thời còn muốn đối phó Xôi Nam Tiên đi, lưu bị là lực lượng không đủ. Có thể lưu bị cũng không phải loại lương thiện. Nhất là có khương nhân Trung Hạo Sương thần uy Thiên tướng quân mã siêu tại, chỉ cần tại cho đủ thuế ruộng, điều động khương nhân vì binh cũng chỉ là mã siêu chuyện một câu nói. Bất quá mệnh lệnh này, vừa nói ra miệng liền bị ra cắt lượng phản bác, bây giờ ung định, như điều nhân vì binh Sở lệnh Trư huyện sĩ dân kinh hoàng. Đối với thượng vị giả mà nói, điều động cương nhân vì mình cũng chỉ là để phụ thuộc bộ lạc đi đánh trận, để cho mình người ít chết một điểm. Nhưng đối hạ tầng sĩ dân mà nói, cương nhân làm hại Ung Lương nhiều năm, giữa lẫn nhau cừu hận không ít. Nhất là Lũng Hữu Trư huyện, càng là có không ít sĩ dân ra quyến đều bị cương nhân làm hại. Lại thêm cương nhân luôn luôn vô quân kỵ, cũng có có thể ớt thúc, điều động đến Trường An trên đường không chừng lại sẽ đi thai họa ven đường Trư huyện. Cái này đối với trấn An Ung Lương sĩ dân ảnh hưởng là rất tác liệt. Gia lượng cũng không phản đối điều động cương binh gia cắt lượng phản đối là ung lương sơ định thời điểm đi điều động thương binh. Tại gia cắt lượng tây cùng chư Nhung tư tưởng bên trong, cho dù muốn điều động, thương binh cũng phải rất quy củ đến, lại sẽ không để cho chư huyện sĩ dân kinh sợ. Mà bây giờ, cho dù có mã siêu tại, cũng còn làm không được để khương nhân rất quy củ. Chư huyện sĩ dân đối khương nhân hận ý cũng không cách nào tiêu trừ, càng không khả năng ven đường cung cấp thuế ruộng. Lưu bị nhíu mày, vừa mới chỉ lo tức giận, quên đi dân tâm chưa ổn định. Lưu bị rửi vào cái gì để ung lương taxi si dân từ bỏ ủng hộ Tả Dựa vào chính là nhân nghĩa như không có nhân nghĩa, kia Lưu bị liền cùng Tào Uy không có gì khác biệt, tự nhiên cũng không chiếm được ung lương sĩ dân thật tình ủng hộ. Tương đối dẫn Khương binh kích tiên thì, Ung lương chưa huyện tác dân trọng yếu hơn. Nếu không dẫn Khương binh trợ trận, thừa tướng nhưng còn có thượng sách lưu địch. Lưu bị lần nữa nhìn về phía Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng ánh mắt sáng dựng, "Bệ hạ, kinh Dương hai châu trong thời gian ngắn sẽ không còn có chiến sự, cho dù có cũng không cần Yến Vương trấn giữ, là thời điểm điều Yến Vương vào Trường An." Lưu bị mặt lộ vẻ khó khăn, "Thừa tướng, làm gì lại mệt nhỏ Vương, chấm dù cao tuổi, nhưng còn có thể tái chiến?" Quan Vũ cũng phản đối nói: "Thừa tướng, quan mụ rủ lão, nhưng cũng có thể để Yến Vương nghỉ Yến Vương chinh chiến nhiều năm liền, đều chưa từng có bao nhiêu nghỉ ngơi ngày, cũng nên để Yến Vương nghỉ ngơi một năm trước được năm. Mặc dù Lưu bị cùng Quan Vũ trong miệng đều xưng không thể mệt nhọc Lưu Phong, nhưng ra cắt lượng lại thế nào khả năng nhìn không ra hai người chân chính tâm tư. Không có gì hơn, không chịu nhận mình giả. Lưu Phong nếu là đến Trường An, còn có Lưu bị cùng Quan Vũ chuyện gì? Cái gì? Lưu bị là hoàng đế, Quan Vũ là đại tư mã. Có thể Lưu Phong là văn Bối a. Một câu giết gà chỗ này dùng mổ châu đao. Liêu có thể để lưu bị cùng Quan Vũ ngoan ngoãn lưu tại thành Trường An. Gia Cát Lượng nói thẳng quyết gan, Tha Thứ Thần nói thẳng, "Bệ hạ năm nay 66 đại tư mã cũng tuổi tác đã cao. Người lao không lấy gần cốt vì có thể, lại thêm thu mùa đông lạnh, nếu như bệ hạ hoặc đại tư mã có cái sơ xuất, không chỉ sẽ lệnh quân tâm gặp khó, còn biết ảnh hưởng phạt nguy nguy định trung nguyên đại kế." Lưu Bị khắc phục, "Thừa tướng, người đều có chết một lần, chấm sống 66 đã là trời ban làm gì lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Nếu như chấp bệnh đã như vậy, lại há có thể cư cầu?" Quan Vũ cũng nói, "Thừa tướng, quan mỗ há không như hắn thăng. Trốn quân gia ngựa bậc thầy, chính là vô thượng binh hành bậc biệt. Đều nói người càng già càng ngân cố, Lưu Bị cùng Quan Vũ cũng không ngoại lệ. Ra cắt lượng bỗng cảm giác nhức đầu không thôi, thầm nghĩ, không bằng âm thầm cho Yến Vương đưa tin. Ý nghĩ vừa mới sinh ra, Lưu Bị liền nói, "Thừa tướng, vô chấm mệnh lệnh, tuyệt đối không thể báo cho Yến Vương. Cho dù không cần thân mình, chất cũng có thể lui tiên đi." Ti. Quan Vũ cũng nói, "Thừa tướng, trên quân sự hưởng nối, liền giao cho bệ hạ cùng quan mỗ ngươi là thừa tướng, là mọi việc mật không cần lại phân tâm quân sự. Nghe nói thừa tướng gần nhất không ăn không uống, nhất định là mệt nhọc quá độ bố trí." Thừa tướng chính Bảo Tráng Nghiên, chính là bệ hạ sau này muốn phó thác đại sự người, cũng không thể như chuột ru giống nhau Tráng niên mất sớm. Lưu Bị cùng Quan Vũ kẻ sướng người họa, để ra cát lượng không thể nói gì nữa. Thở dài, ra cát lượng không còn trực tiếp quyên can. Ra cát lượng rất rõ ràng, thời khắc này Lưu Bị cùng Quan Vũ là nghẹn không vô quyên can. Muốn để hai cái không chịu nhận mình giả thay đổi chủ ý, không phải ra cát lượng một người có thể làm được đến. Ngắn gọn suy đoán một lát, ra cát lượng lại nói, vậy hạ nếu không chịu điều yến Vương vào Trường An, có thể điều Trường Ti lái vào Trường An. Đối với đề nghị này, Lưu Bị cùng quan Vũ thật không có phản đối nữa. Cho dù ra Cát Lượng không đề cập tới, Lưu Bị cũng có điều Trương Phi vào Trường An dự định. Thấy ra Cát Lượng mặt mũi tràn đầy ưu sầu, Lưu Bị lại chấn an nói, "Thừa tướng chớ có sổ lo, chính vụ thừa tướng phụ trách, quân vụ chấm đến phụ trách, chớ nói bây giờ tiền ti sớm đã không bằng trước kia, cho dù là đàn Thạch Hoè còn sống chấm cũng không sợ." "Thưa tướng, ngươi có thể tuyệt đối đừng mụng trộm cho Hiến Vương đưa tin a." Một câu cuối cùng, Lưu Bị nhấn mạnh. Gia Lượng chỉ có thể đồng ý, thần cẩn tuân bệ hạ chỉ mệnh. Rời đi bị ứng cung về sau, Gia Cát Lượng mặt mũi tràn đầy vẻ sầu trở lại phủ Thừa tướng. Vừa tới phủ Thủ tướng, môn nhân liền xưng phấn uy tướng quân trong phủ lặng chờ. Phấn Uy tướng quân tức Vương Bình. Phá Trường An sau, Vương Bình cùng Lý Bình hai người liền bởi vì quân công lên chức làm Phấn Uy tướng quân cùng Phấn Võ tướng quân. Gia Cát Lượng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp tới gặp Vương Bình, hỏi: "Phấn Uy tướng quân đến tìm ta, nhưng có chuyện quan trọng." Vương Bình đáp: "Điến Vương điện hạ rời đi Trường An trước từng dặn dò qua ta, nếu như Tào Chương hoặc trường hợp có xâm chiếm Trường An chi ý, ta có thể tìm ra Thừa tướng tỉnh giáo đối sách." Gia Cát Lượng hơi kinh hãi, Phấn Uy tướng quân lời này không đúng. "Vậy hạ cùng đại tư Mã đều tại Trường An." Nếu có chiến sự tự có bệ hạ cùng đại tướng quân quyết đoán, ngươi hỏi tới ta, lại là ý gì?" Vương Bình thẳng thán, "Tiến Vương điện hạ từng nói, thừa tướng chính là lấy đại cục làm trọng người mà lại vui với dạy người, tìm thừa tướng thịnh giáo đối sách, chính là khiêm tốn cầu học." Phấn Uy Tôn Quân, "Ta vừa mới thấy bệ hạ, bệ hạ chỉ làm ta quản chính vụ, cho nên ngươi muốn thịnh giáo đối sách, ta là không hiểu. Có lẽ, ngươi hẳn là đi hướng Yến Vương thịnh giáo." Ra Cắt Lượng tại Yến Vương hai chữ càng thêm trọng nữa khí. Nguyên bản Gia Lượng liền lưu bị cùng quan vũ hướng mà sở giờ phút này tự nhiên không tâm tư đến giáo quân Bình co như giáo lại có thể thế nào? Chẳng lẽ Vương Bình còn có thể thay đổi Lưu Bị cùng quan vu ý chí? Mặc dù Lưu Bị cũng rất thích Vương Bình, nhưng còn không có thích đến đối Vương Bình nói gì nghe nấy trình độ. Nghe ra ra Cắt Lượng trong giọng nói không kiên nhẫn, Vương Bình lại hỏi: "Thừa tướng, xin thứ cho ta thất lễ hỏi nhiều nữa một câu. Không biết thừa tướng cho rằng, ta trương lần này xâm chiếm Trường An, có phải là hay không phô Trương thành thế?" Ra Cắt Lượng lông mày nhíu lại. Cái này Vương Bình, tới kỳ quả ga suy nghĩ chệch lắc, ra Cắt Lượng dần dần phẩm ra hư Có phải là hay không phô Trường thành thế tự có hạ cùng đại tư mã quyết đoán? Phù Lụy tưởng quân làm gì tự tìm phiền não. Gia Cát Lượng tham dò hỏi một chút, Vương Bình ngữ khí như trước, mời thừa tướng tha thứ ta tang uốt, những đạo lý này ta không hiểu, ta chỉ biết đây là Yến Vương điện hạ để ta như vậy hỏi. Gia Cát Lượng trầm mặc chỉ chốc lát, chậm chậm phun ra sáu cái chữ, không phải là phô trường thành thế. Vương Bình chắp tay hỏi lại, thừa tướng có thể bảo cho, vậy hạ phải chẳng có ý triệu Yến Vương vào Trường An. Gia Cát Lượng tinh thần chấn động, lại hỏi được như thế ngay thẳng. Xem ra Vương đối Trường An vẫn luôn có chú ý a nghĩ tới đây, Gia Cắt Lượng cười nói, Trường An có đại tư mã tại. Làm gì Triệu Yến Vương vào Trường An? Vậy hạ mặc dù cao tuổi, nhưng cũng có thể dục ngựa dương cung. Đừng nói một cái nho nhỏ Tào Trường, coi như có Tiên Ti đại quân Suối Nam, vậy hạ cũng có thể đối phó. Vương Bình nhắm mắt, nghe cảm nghe ra ra cắt lượng lời nói bên trong ám chỉ, nhất là nhấn mạnh Tiên Ti đại quân xôi Nam. Tạ Thừa tướng chỉ giáo. Vương Bình lại bái. Ra cắt lượng tâm tình vào giờ khắc này cũng ấm lòng, phấn uy tướng quân khách khí sau này nếu có nghi hoặc, đều có thể đến phủ Thừa tướng tìm ta, nếu ta có rảnh cũng sẽ cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một hai. Nhìn xem Vương Bình đi thân ảnh Gia Cát Lượng tự nói nói nhỏ, "Vậy hạ, thần cũng không có vụ trộm cho Yến Vương đưa tin, là chính Yến Vương phái người hỏi." Nguyên bản Gia Cát Lượng còn đang do dự muốn hay không bí mật cho Lưu Phong đi tin. Nếu là đi tin, chính là kháng mệnh, còn biết trêu đến Lưu bị không nhanh, nếu là không đi tin, lại sợ Lưu bị có cái sơ suất. Hiện tại tốt rồi, Lưu Phong tại đi Kinh Châu trước liền có sắp xếp, cũng tiết kiệm Gia Cát Lượng chuyện. Mặc dù Vương Bình nói lời chưa hẳn tất cả đều là thật, nhưng Gia Cát Lượng cũng không thèm để ý Vương Bình lời nói bên trong có mấy phần giả. Chỉ cần tiên tri khả năng hoặc xui nam việc này có thể để cho Lưu Phong biết, liền đầy đủ. Còn lại, Lưu Phong tự nhiên có biện pháp ứng đối. Như ra cắt lượng lần trước, Vương Bình tại trở về trong doanh về sau, liền phái thân tín đêm tối kiên trì xuôi Nam Giang Lăng, chỉ so với điều Trương Phi vào Trường An chiếu mệnh một nửa canh giờ. Tao Trương cùng Tiên Ti đều muốn đánh Trường An. Đây chính là cái chuyện hiếm lạ, Tào Phi đây là không dám ở kinh Dương cùng cô đơn đối với trận, chuẩn bị rời đi chiến trường. Phụ Hoàng không điều cô vào Trường An tương phản tam thúc vào Trường An, còn nói cái gì nghĩ tam thúc cái này sức sẹo lý do, Phu Hoàng đây là nghị thân trinh. Đem Vương Bình mật tín quân ra, Lưu Phong đứng dậy mà cười. Giết gà chỗ này dùng mộ châu đao chỉ là tiên ti không cần phụ hoàng gia trận, cô cũng nên hồi trường an báo cáo. Chương 227, Lưu Phong bắt thượng, mang theo 10 bạn liên nhỏ mũi tên, 1, chương 227, Lưu Phong bắt thượng, mang theo 10 bạn liên nhỏ mũi tên, 1, Lưu Phong đến Kinh Châu chiến lược ý đồ, vốn chỉ làm nhiễu độ giang đông tùy thời diệt tôn quyền thế lực, mà bây giờ, Lưu Phong không chỉ diệt tôn quyền thế lực, còn vượt mức được Bình Xuân cùng Nghĩa Dương ba quan cùng ba quát thảo xuân, hợp phi tại bên trong hoài Nam trọng địa, càng la tù binh vô cầm chém giết mãn trực tiếp đem Hụy tại Kinh Dương một vùng cuối cùng thế nổ tận gốc. Giới mắt Ta vị tại ở gần Kinh Dương biên giới dự từ một vùng bố trí cho bình, trong ngắn hạn Lưu Phong là tìm không được cơ hội đột phá. Tuy nói Lưu Phong có thể thừa dịp Trường An chiến loạn mở ra tại dự từ phương mặt gây sự, nhưng đối Lưu Phong mà nói, nếu chỉ là đơn thuần gây sự mà vô pháp lấy được đột phá tính tiến triển, đây là tài nguyên lãng phí. Trọng yếu nhất chính là, Lưu Bị lao quan vũ cũng già rồi. Dù là Lưu Bị dùng cái sức sẹo lý do đem Trường Phi đều đi Trường An, vẫn như cũng chỉ là ba cái lao tướng tại Trường An. Lưu Phong cùng gia cắt lượng lo lắng là giống nhau. Lưu Bị là không thể xảy ra ngoài ý muốn. Lưu Phong có thể không ngừng sáng lập đệ nhất chiến trường cùng chiến trường thứ hai thậm chí thứ ba chiến trường, ý trượng lớn nhất ngay tại ở phía sau hậu định. Chỉ cần Lưu Bị còn sống, Lưu Phong liền có thể một mực hướng phía trước mãnh mà không cần lo lắng nhận nghi kỵ, cũng không cần đi phân tâm xử lý rắc rối phức tạp triều đình quan hệ. Mới quen không nói về người thân. Lưu Bị vị này đại lao ở hậu phương, ai dám ly gián? Ai có thể ly gián? Nếu không phải Lưu Phong muốn tương kế tiểu tế đi tính kế tà phi, dù là Giang Lăng thành lời đồn đại bay đầy trời cũng bù không được Lưu Bị một phong hỏi trách thánh chỉ. Có thể Lưu Bị nếu là sẽ ra ngoài ý muốn, kia vấn đề liền nghiêm trọng không chỉ ung lương kinh dương bốn châu sẽ bởi vì lưu bị ngoại ý muốn mà động đáng bất ổn, Triều Đình Bạch Quan cùng châu quận chư quan cũng sẽ bởi vì riêng phần mình phe phái lợi ích mà kéo lưu phong chân sau. Lấy lưu thiện trước mắt hy vọng là chấn không được đáng người này. Như vậy lưu phong nghĩ một mực hướng phía trước mãnh sớm ngày bình định thiên hạ ý đồ liền sẽ nhận cực lớn cả tay. Tào Phi có được thiên hạ đại thế lại bị lưu phong đánh cho liên tục bại lui, cũng là cùng Tào Phi hy vọng chấn không được chiều chính cùng một nhị tử. Bởi vì hy vọng không đủ, cho nên vô pháp đem các phương phe phái lực lượng xoay thành một cố dây thừng. Lại như hoàn ấm bắt phạt, Bạch Quan không đồng lòng. Cho dù Hoàn Ấm thu phục Lạc Dương đánh tới huyện Châu cuối cùng cũng tuyên bố thất bại, liền giống với hiện tại, nếu Lưu bị tại Trường An xảy ra ngoài ý muốn, Lưu Phong liền không thể không lắng đợi mấy năm sau mới có thể bắt phạt. Cho dù cũng như Hoàn Ấm giống nhau cấp đoạt Lạc Dương, tại Giang Lăng ở lâu bách quan cũng chưa chắc nguyện ý rời đô đến Lạc Dương cái này tiền tuyến chi địa. Lưu Phong mặc dù thích cực, nhưng sẽ không ngu ngốc. Trái lại chi, chỉ cần Lưu bị còn sống, dù là chỉ có thể tại Trường An vị ương cung nghe ca nhạc thượng múa, Lưu bị nói muốn rời đô Lạc Dương, ai dám không từ? Mà trời bác quan tại Lạc Dương ổn định lợi ích đều tới tay liền sẽ không có bao nhiêu người nguyện ý lại rời đô hồi giang Lăng. Đây cũng là Lưu Phong tự mình mang binh tập kích bất ngờ Thọ Xuân truy cầu đánh một trận kết thúc nguyên nhân một trong. Để Giang Đông văn võ rỗng hết toàn lực cướp đoạt Thọ Xuân, là không thực tế. Có thể để Giang Đông văn võ dốc hết toàn lực giữ vững Thọ Xuân, kia đều không cần Lưu Phong mà mượn. Đoạt người khác lợi ích cùng thủ ích lợi của mình, tính năng động chủ quan là hoàn toàn khác biệt. Lưu Phong muốn là nhanh chóng bình định thiên hạ, dù là bình định thiên hạ quá trình bên trong sẽ bởi vì độc tại đại công mà nhận nghi kỵ cùng chất vấn. Nhưng mà đây là Lưu Phong nhất định phải muốn làm. Bây giờ Lưu Phong cũng nhanh 40, tuổi tác càng lớn, tinh lực liền sẽ càng không bằng lúc trước. Nếu không thừa dịp Tráng Miên thời điểm quyết tâm, đợi đến lao niên lại quyết tâm liền dễ dàng ra chỗ sơ suất. Lưu Phong cũng khó có thể đoán chừng chính mình có thể hay không như bên Diệu, tao tháo giống nhau, tự giác cao tuổi mà thiên hạ chưa định, cho nên nóng lòng cầu thành mở ra quyết chiến hình thức, cuối cùng bị đối thủ lấy ít thắng nhiều. Sau đó trước khi chết đến một câu rằng giặc trời xanh, ác liệt tại ta hoặc ta kế không thành, chính là thiên mệnh cũng ngẫm lại đều là ý khó bình. Đối với Lưu Phong quyết định, bất luận là vợ cả Tôn vẫn là hai cái mỹ thiếp thân cùng một tố đều là to lửa nổ mộ. Trừ ngoài ra, Lưu Phong lại lệnh trưởng tử Lưu Lâm, cậu em vợ Tô Thành, hai cháu trai Lưu Toản cùng Lưu Sảng, cùng thân như nghĩa tự tốt lự, cũng làm tốt đi trường án chuẩn bị. Chim non cuối cùng là phải bay cao. Xin gặp loạn thế nhà, cho dù chỉ là thiếu niên lang cũng phải vào trong quân ma luyện. Trước khi đi, Lưu Phong lại đi tới cung trong thấy Lưu Thiện. Biết được Lưu Phong muốn trở về Trường An, Lưu Thiện ngừng lại có không bỏ, huynh trưởng chinh chiến bất bại, cho dù muốn đi Trường An báo cáo cũng không nhất thời đội bá, sao không chờ cửa hạ cuối năm đến lại đi? Đối với Lưu Phong cái này huynh trưởng Lưu Thiện không bỏ là tật tâm, thân là thái tử, giữ thiện dám cướp quản sự ân uy của thần, dựa vào không phải tự thân đánh đi ra hy vọng, mà là Lưu bị cùng Lưu Phong quá độ hy vọng. Nhất là Lưu Phong, vẫn luôn tại tướng quân công nhượng độ cho Lưu Thiện, tìm kiếm nghị cách trợ Lưu Thiện dựng nên quân uy, để Ngô hoàng hậu cùng Lưu Thiện thăm hỏi gia đình quân nhân cũng là đề nghị của Lưu Phong. Lưu Thiện kiểm duyệt Lưu Phong dòng chính binh mã lúc, cũng không có xuất hiện chỉ nghe mệnh lệnh của Lưu Phong, không Lưu Làm đi theo nhau duyệt lý Mạc cố ý hỏi tử cùng Yến Hòa, là thái tử vẫn là nghe Yến này mất mạng để Không chỉ có tướng tá một bộ muốn đánh người biểu lộ hô lên, ngươi chính là người nào? Giang Ly Giang Thái tử cùng Yến Vương, càng có tướng tá hô to, Thái tử Giang Quốc, Yến Vương chinh chiến, đều là thiên tử khâm định. Như Thái tử cùng Yến Vương mất hỏa, hẳn là gian định phải phá, chúng ta làm vì thiên tử chu diện. Chúng ta giáp trụ chi sĩ, duy biết hiệu trung hán thất, Thái tử cùng Yến Vương cùng là hán thất cánh tay đắc lực, đâu ra hai truyện? Sau lưng chúng tướng sĩ càng là hô to trung hán thất, Chu Giang Định kia đinh tiếng ngập sát khí hai con người, kém chút không có đem lý mạc dọa cho nước tiểu. Đi theo bên trong cùng Lý Mặc có tương tự ý nghĩ đáng quan chức, cũng nhau nhau bị hủ sợ không còn dám áp ý làm có dễ. Hồi tưởng lại cùng Lưu Phong đủ loại, Lưu Thiện ánh mắt càng là không bỏ. Tam phi đối trường an động binh tam thúc được triệu đi Trường An, chính là đi trợ trận. Lưu Phong không có giấu giếm, nói thẳng nói cho Lưu Thiện mà muốn. Lưu Thiện lấy làm kinh hãi, vì sao phụ hoàng không có nói rõ? Lưu Phong cười khẽ, rất đơn giản, phụ hoàng không nghĩ ta đi Trường An. Ta như đi Trường An, phụ hoàng cũng chỉ có thể nhàn tại vị ương Lưu Thiện càng kinh, huynh trưởng chỉ ý, phụ hoàng muốn thân thống đại quân. Phụ hoàng cao tuổi, Sao có thể lại trên chiến trường mập mọ? Cho nên, còn phải nghĩ cách để Tam thúc đi không được Trường An, ta cùng Tam thúc phải có một cái lưu tại Giang Lăng." Lưu Phong khẽ miệng có chút một câu, "Lưu Phong cùng Trương Phi là không thể đồng thời đi Trường An. Bất luận là Triệu Vân hay là Hoàng Trung đều là vô pháp trấn nhiếp quần thần có thể trấn nhiếp quần thần chỉ có Lưu Phong cùng Trương Phi. Nếu hai người đều đi Trường An, kia Giang Lăng liền dễ dàng sinh ra nhiễu loạn. Đây cũng là Lưu bị lúc trước sẽ phú cho Trương Phi tập hợp kiểm hạ quyền lực nguyên nhân. Lưu bị tính toán cả lắm." Lão sư nghĩ Trương Phi để Trương Phi đi Trường An. Lưu Phong liền không thể không lưu tại Giang Lăng trợ lưu thiện trấn nhiếp của thần. Kể từ đó, Lưu Bị liền có thể vui sướng thống binh ra trận. Trên có chính sách, hạ có đối sách. Lưu Bị có tính kế, Lưu Phong đồng dạng có tính kế. Nghe rõ Lưu Phong ý đồ lưu thiện, cũng không còn quên Lưu Phong lưu tại Giang Lăng. Chương 227, Lưu Phong bắt thượng, mang theo 10 bạn liên nhỏ mũi tên, 2. Chương 227, Lưu Phong bắt thượng, mang theo 10 bạn liên nhỏ mũi tên, 2. Ngăn cản Lưu Bị thống mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, Lưu Thiện có chủ ý, liên hoái người mời Trương nghị sự. Chư phi bốn là chuẩn bị hướng Lưu Thiện xin nghỉ đi Trường An, chẳng nghe được Lưu Thiện cho gọi, liền vội vãn giúp ngựa liền đến. Nhìn thấy chư phi, Lưu Thiện trực tiếp che mặt mà khóc. Trương phi kinh hãi, trong giọng nói cũng nhiều ba phần nộ khí, Thái tử, là người phương nào gây ngươi?" Lưu Thiện tuốt thít nói, "Tam thúc có biết, Tào Phi phản tặc, binh phạm Trường An." Trương phi càng là giận mình, bệ hạ cũng không có đề cập với ta Tào Phi binh phạm Trường An a, thái tử từ chỗ nào được đến tin tức?" Vừa dứt lời, chư phi lại tỉnh táo lại, vui vẻ nói, "Hẳn là bệ hạ triệu ta, là muốn đối phó binh phạm Trường An Tào Phi." Thái tử chớ lo. Ta cái này đi tới trường án chờ trận. Lưu Thiện Ngữ khí càng ai, Tam Túc cũng muốn vứt bỏ cô mà đi sao? Trương Phi nụ cười chỉ trệ, Thái tử, ngươi đoán mò cái gì đâu? Ta làm sao lại vứt bỏ ngươi mà đi? Lưu Thiện buồn bã nói, Đả Phi binh phạm trưởng án, phụ hoàng không điều hình trưởng đi tới trường An, lại vẫn cứ chỉ điều Tam Thúc đi tới trường An, nhất định là trong lòng còn có thân chinh trí tâm. Phụ hoàng cao tuổi, cho dù thắng Đả Phi, thân thể cũng không chịu được nổi. Nếu như phụ hoàng có cái ngoài ý muốn, cô tâm sao mà yên tĩnh được? Tam Túc cùng phụ hoàng tình như thủ tốt. Như phụ hoàng có cái ngoài ý muốn, nhị thúc cùng tam thúc định cũng sẽ bất khí khó tiêu. Cô sợ a. Cô mà tại sao tấm bình phòng, thái tử phi cũng quay người mà ra, hôm mới 2 tuổi trưởng tử Lưu Truyền, lệ rơi đầy mặt. Lưu Truyền mặc dù không phải thái tử phi thân sinh nhưng là thái tử phi hậu nữ Vương Quý nhân sinh trước mắt cũng là nuôi dưỡng ở thái tử phi danh nghĩa, là trên danh nghĩa trưởng tử. Có lẽ là nhìn thấy Lưu Thiện cùng thái tử phi đều đang khóc, tiểu Lưu Tuyển cũng oa oa khóc lớn lên. Trên trận này, trực tiếp đem Trương Phi cho chỉ ngục. Ta chỉ là đi trừ an, lại không phải đi chịu chết. Có thể lưu thiện vợ chồng lại thêm tiểu lưu tuyển ba người chân tình thúc thiết, lại để cho Trương Phi phát không nổi lửa tới. Có thể, vậy hạ cho gọi, ta không thể không đi." Trương Phi bông cảm giác khó xử. Đúng lúc này, người sư Nguyễn Vương Lưu Phong muốn đi trường An báo cáo, chuyên tới để suy nghĩ. Lưu Thiện thuận thế đề nghị, Tam Túc, vừa bạn minh trưởng muốn đi trường An báo cáo, không bằng Tam Túc lưu tại Giang Lăng, để huynh trưởng tiến đến trợ trận. Cái này Trương Phi lập tức khó khăn. Trương Phi không đốc. Lưu bị chuyên gửi thư, rõ ràng là không nghĩ để Lưu Phong đi trường An. Có thể Trương Phi như khăng, khăng đi trường An. Lưu Thiện bên này lại không tốt tìm lấy cớ. Do dự ở giữa, Lưu Phong đã đến. Ồ, Trưởng ty đại cũng tại. Lưu Phong dương kinh. Trương phi nội tâm xoắn xuýt, hỏi: "Tiến Vương muốn đi Trưởng An báo cáo, nhưng có nghe được cái gì tin tức?" "Tin tức gì?" Lưu Phong giả bộ không biết. Thấy Lưu Phong không biết do tình hình bộ dáng, Trưởng phi lại nhìn về phía vừa mới lau nước mắt Lưu Thiện, thở dài: "Vừa có tin tức chuyển đến, Tào Phi binh phạm Trưởng An Lưu Phong kinh hái lập tức tức giận: "Tào Phi tiểu nhi, sao dám như thế? Cô cái này đi tới Trưởng án, nhất định phải đem Tào Phi tiểu nhi đầu bẻ xuống." một giới tiểu tộc, nào dám tại Đại Hán Thiên tử ở chỗ đó Trường an giấu vợ Dương ai? Trương Ty đái cùng cô, phải có một người lưu tại Giang Lăng, cô đi Trường An, Giang Lang thành liền giao phó cho Trương Ty đái. Trương Phi muốn nói lại thôi, Lưu Phong lại Dương hỏi, Trương Ti đái hẳn là có chỗ khó. Lưu Thiện thuận thế bồi thêm một câu, phu hoàng có mật tín cho Trương Ty đái, dục triệu Trương Ti đái vào Trường An tụ lại. Yến Vương, ngươi có lẽ được cùng Tam Túc đồng hành. Lưu Phong dương kinh, tạp phi binh phạm Trường An, chắc chắn sẽ tại kinh Dương phương diện nghi binh kiểm chế, cô cùng Trương Ty đái há có thể đều rời đi Giang Lang. Trương Ty đái Tha thứ cô nói thẳng, nếu như là ngày bình thường, cô chắc chắn trước hết để cho Trương Ti đại hồi Trường An cùng phụ hoàng tụ lại, chỉ là dưới mắt quân tình khẩn cấp thời điểm, làm lấy cốt sự làm trọng. Phu hoàng Triệu Trương Ti đại vào trường an tụ lại lúc, xác nhận không biết Tảo phi muốn binh phạm Trường An, cô vì đại tướng quân, nhất định phải thân hướng Trường An. Vì để tránh cho vừa đi vừa về xin lệnh truyền lệnh chậm trễ thời gian, Trương Ty đại chỉ có thể tạm thời bất quả ngươi. Đợi cô tự Trường An trở về, Trương Ty đại lại vào trường an cùng phụ hoàng tụ lại như thế nào? Hai huynh đệ kệ người hoạn, Trương Phi đã không biết nên như thế nào phản bác. Cái này thật lâu Trương Phi kìm nén ra một câu, "Ta nếu không đi Trường An, sợ bị hạ trách tội." Lưu Phong nghiêm túc, "Trương Ti đại cơ gì nói ra lời ấy? Với công, đây là quốc gia đại sự, Phù hoàng Há có thể trách tội. Về tư, Phù hoàng cùng Trương Ti đại tỉnh nghĩa cả thế gian đều biết, càng sẽ không trách tội." Cứ như vậy định. Lưu Thiện cũng đứng dậy kéo lại Trương Phi cánh tay, thấp giọng nói, "Có Trương Ti Đái tại ràng lằng, cô mới có thể an tâm a." "Ai?" Trương Phi thở dài, liền nghe thái tử, "Ta cái này đi cho bệ hạ hồi âm." Nhìn xem Trương Phi bóng lưng đi, Lưu Thiện thật dài nhẹ nhàng ra. Mặc dù quá trình khúc chiết điểm nhưng cuối cùng là thuyết phục Trương Phi. Thái tử cùng thái tử phi phối hợp không sai. Lưu Phong cùng Khôi phục ý cười. Lưu Thiện thâm nhẹ, như thế lửa gạt tam dục, để hổ thẹn trong lòng. Thái tử phi cũng nói, hy vọng a phụ sẽ không trách ta. Tiểu Lưu Truyền giờ phút này cũng mở to hai mắt nhìn, một đôi thiên chân vô tả đôi mắt đang theo dõi Lưu Phong, mở ra hai tay nhà nhà nhã hường ảo. Ngược lại là lênh lợi. Lưu Phong đưa tay ôm lấy Tiểu Lưu Truyền. Không có gì bất ngờ xảy ra. Làm Lưu Thiện đăng cơ về sau, Tiểu Lưu Tuyển sau này liền sẽ là kế thừa Lưu Thị cơ nghiệp tân thái tử. Sử sách ghi chép bí thư lệnh khích chính tán này phụ thân tiền cung, sớm đêm vì giải, có cổ thế tự chi phòng, tiếp lại nhóm liều, cử động xuất phát từ nhân tha thứ. Ý tứ chính là nói Lưu Tuyển tại đức mặt toán, kế thừa Lưu bị Lưu Thiện mạch này nhân ái dày rộng. Lại thêm thuộc diệt về sau, Lưu Triển cũng tham dự lại chết mỏi khương duy phục quốc chi chiến, làm người thừa kế, Lưu Triển là ở cách. Bất quá bây giờ thế cục biến, có Lưu Phong tại, còn chưa tới phiên để Lưu Triển một cái trưởng tôn đi tham dự phục quốc chi chiến. Lưu Phong coi trọng Lưu kỳ thật cũng có Lưu Triển nhân tại. Đây là một mạch tương thừa nhân ái dày rộng. Đánh tiến hạ cần vó liệt, trị thiên hạ, cần nhân hậu. Nếu như người thừa kế đều là thiện chiến bất thiện trị đại hán cũng khó có thể biện bị. Lưu Phong cũng tại hết sức cố chúc tôn thân huynh đệ văn võ cộng trị của diện. Lưu Phong so Lưu Thiện đại hơn 10 tuổi, Lưu Thiện so Lưu Phong trưởng tử Lưu Lâm đại 9 tuổi, Lưu Lâm lại so Lưu Thiện trưởng tử Lưu Tiền đại 7 tuổi. Chỉ cần đem huynh hữu đệ cùng mỹ đức tại trong tông thất truyền thừa tiếp, lại liệt vào tông ấn, tại không có biến cố lớn trước đó, liền có thể một mực bảo trì cái này quan hệ. Liên như là Quang Vũ đế là thủy chi thể giống nhau, nếu không phải tư ma ý phá hư lợi thể, Lạc thủy chi thể đều đã thành sĩ tộc đạo đức yêu. Dù là Ngụy Đô thay mặt hán cái này, đạo đức cọc tiêu vẫn tồn tại như cũ cũng kéo dài. Đồng dạng, Lưu Phong cũng là có tính toán như vậy, vì hậu nhân dựng nên một cái tấm gương. Đối với có thân phận người mà nói, mặt mũi là cái vật rất quan trọng. Dù là trong lòng ngươi một chút cũng không tin, mặt mũi này diện trang cũng phải giả vờ. Nếu là có người lật bàn kia tất cả mọi người không cần trang trực tiếp liền biến thành tiên tử, vinh hùng tướng mạnh người vì đó. Thấy Lưu Phong chọc cho Lưu Tuyển Khoa tay múa chân, Thái tử phi bỗng nhiên nói, "Tiến Vương không thay Tuyền Nhi lấy cái nụ danh như thế nào?" Lưu Thiện cũng nói, Tần Nhi ngày bình thường nhìn thấy người sống đều lo lắng bất an, hôm nay gặp mặt đến huynh trưởng liền rất cảm thấy thân thiết, huynh trưởng nhưng phải cho tuyển Nhi nghĩ cái tên rất hay. Lưu Phong hơi có chút kinh ngạc. Rất nhanh lại rõ ràng thái tử phi dụ ý đây là muốn để Lưu Tuyền từ nhỏ liền cùng Lưu Phong kết một phần tộc tính nghĩa. Dụ danh là Yến Vương Lưu Phong lấy, kia Lưu Tuyền sau này chính là Lưu Phong bà bọc. Trái lại, cho dù Lưu tuyển cầm quyền sau cùng Lưu Phong hoặc Lưu Phong mạch này sinh ra mâu thuẫn, cũng sẽ nhớ đến cùng Lưu Phong phần này tộc cháu tình nghĩa tại. Lưu Phong không khỏi âm thầm sợ hai tháng bụng, cái này Thái tử phi ngày bình thường nhìn xem Khâu Hiển Sơn không lộ thủy cũng là nhạy bén hàng người. Lại nghĩ tới Thái tử phi mẹ đẻ Hạ hậu thị, Lưu Phong lại thoải mái. Đại gia khuê tú so với phạm gia nữ lang ưu thế lớn nhất chính là thức đại thể. Thí dụ như cái nào đó gọi Hà Thái hậu đô tệ về sau, quan tăng thể diện không dài đầu góc, rõ ràng là năm tháng cục, hết lần này tới lần khác rơi cái cả nhà tiêu tiêu nhạc kết cục. Cái này muốn đổi làm là Hà Thái hậu loại này, đừng nói để Lưu Phong cho Lưu Tiễn lấy nhũ danh chừng đều cho Lưu Thiện gió thổi bên thai xương yến bương thế lớn có chế, nghi chi Lại thêm Thái tử phi vừa mới phối hợp lưu thiện thiện ý lừa gạt Chu Phi, Lưu Phong cũng phải có qua có lại. Nghĩ tới đây, Lưu Phong không có từ chối, suy nghĩ chốc lát nói, từ xưa đều có chết, người không giữ chữ tín thì không có chỗ đứng. Có thể lấy tin vị nũ danh, như thế nào? Thái tử phi đại hỷ. Lưu bị cả đời trọng tín nghĩa, truyền thừa đến Lưu Tuyển một mạch lại lấy tin vị nũ danh, cái này nói cách khác là Lưu Phong đã biến tướng thừa nhận Lưu Tuyển người sắp thừa kế thân phận. Lưu Thiện tác nghĩ đến càng xa. Lấy tin vị nũ danh thì là muốn để Lưu tuyển từ nhỏ liền muốn có Tôn Thất Tin lẫn nhau nhận biết, gặp được vấn đề phải nghĩ biện pháp đi huynh hữu để cùng, mà không phải cùng tà phi giống nhau chỉ muốn để phòng nhà mình huynh đệ. Liên theo Yến Vương chi ý, Chuẩn Nhi nhũ danh liền bị tin. Thái tử phi trên mặt chất đầy độ cười, Lưu Thiện cũng là như thế. Lưu Phong hào hứng vừa đến, trực tiếp đem Lưu tuyển giơ lên cao cao, tiếng hoan hô cười to. Mà bị nâng cao Lưu tuyển cũng không có sợ hãi, ngược lại khoa tay múa chân cũng đi theo cười ha hả. Vui vẻ thuận tràn diện, Lưu Phong cũng không nhịn được âm thầm cảm khái, mặc dù không biết sau này như thế nào, nhưng ít ra ba đời bên trong, Tôn Thất không lo. Cung lưu thiện bàn giao một chút chi tiết về sau, lưu phong cách cửa cung. Vừa tới bên ngoài cửa cung, đã thấy Trương Phi đang lường mắt tại bên ngoài cửa cung chờ lấy. Tiến lưu phong đi gần, Trương Phi ngựa khi có mấy phần bất hiện, tiến vương đợi thời gian rất lâu a. Lưu phong phụ cận vấn lễ, thái tử trọng tình, liền lưu thêm chỉ chốc lát. Trương Ti đại đây là tại chờ ai? Trương Phi chừng mắt, chờ ngươi. Lưu phong chợt cảm thấy không thích hợp, hỏi dò, không biết Trương Ti đại có chuyện gì quan trọng. Trương Phi ha, ha vừa mới ta càng nghĩ càng không đúng kỉnh. tử tốt thịt đi thôi, nữ nhi của ta cùng cháu ngoại cũng đi theo tốt thịt. Ta còn chưa kịp nghĩ kỹ làm sao Trần An, Tiến Vương liền đến. Tiến Vương đến thời gian không khỏi cũng quá trùng hợp chút. Lưu Phong Dương Kinh, cái này cô không biết ta. Thái tử hẳn là bị bệnh có gì? Cô cái này đi về hỏi hỏi. Đi, đừng giả bộ. Nhìn xem mấy người muốn đi lưu phòng, Trương Phi quát bảo ngưng lại ở, ta cũng không phải không biết đại của người. Tiến Vương cùng Thái tử lo lắng bệnh hạ tại Trường An có mất, Cô ý thiết kế đem ta lưu tại Giang Lăng, dù có lựa gạt chi ý nhưng cũng là hiếu tâm thượng tình, ta lại há có thể chết tội. Lưu Phong thấy bị nhìn thấu ý, bồi lên nói không phải là cô có ý lừa gạt Trương Ty Đại, thực là lần này Tảo Phi binh phạm Trương An có chút kỳ quặc, thừa tướng lại suy đoán người tiền ti vô cùng có khả năng xuôi Nam triều An. Cô thật là không yên lòng phụ hoàng, lại nghe nói phụ hoàng cho Trương Ti Đại gửi thư cho gọi, không thể không ra hạ sách này. Vừa mới nói xong, Lưu Phong lại cảm nhận được mạnh hơn ánh mắt. Đã thấy Trương Phi giơ chân nói, "Tốt a, nguyên lai like các ngươi là thật tại lửa gạt ta." Ta một lửa ngươi liền nói. Lưu Phong khỏe miệng giật một cái, đây chính là bố mẹ dàn sao? Trương Ty đây đều là cô chủ ý, cùng thái tử cùng thái tử phi không có hề. Lưu Phong cũng không còn giảo biện, dứt khoát trực tiếp đem trách nhiệm đều nằm ở trên thân. Thử! Trương Phi hừ lạnh một tiếng, "Lần trước lừa gạt ta không đủ, lúc này lại lừa gạt ta. Các người minh đệ là thật sự coi ta người ngoài? Chẳng lẽ các người nói rõ ràng ta còn biết khăng khăng đi Trương An?" Lưu Phong im lặng. "Lời này Trương Ti đại ngươi bản thân tin sao? Vừa mới nếu không phải cùng Thái tử liên thủ lừa gạt ngươi, ngươi đã sớm rục ngựa phi nước đại Trương An." Chỉ là lập tức bị Trương Phi tóm gọn, Lưu Phong cũng không tốt lại biện lý do. Nghĩ đến vừa mới cho lấy nỗ danh, Lưu Phong liền lại nói, "Vừa mới ứng Thái tử phi nhờ bà" Cô cho tuyển chất nhi lấy nhũ danh vị tin. Phụ hoàng cũng từng nói, từ xưa đều có chết, người không giữ chữ tín thì không có chỗ đứng. Dùng lời chắn ta đây. Trương Phi mắt trường được càng nhu nhãn dường như, ta nếu đáp ứng liền sẽ không đổi ý ngươi đi trưởng an, ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Có thể ngươi nếu để bệ hạ có cái sơ xuất, ta tuyệt không thà cho ngươi. Lưu Phong âm thầm nhẹ nhàng tỏ ra, Trương Phi tiểu nói này, liền mang ý nghĩa việc này đã có thể đi qua, liền cười ha ha một tiếng, Trương Ti đã yên tâm, chỉ cần cô đi Trường An, liền tuyệt đối sẽ không để phụ hoàng có sơ suất. Sau đó, Lưu Phong cũng không nhiều lưu lại. Sở Trương Phi đổi ý dường như trực tiếp liền làm từ mà đi. Doi ngựa giơ lên, móng ngựa trực tiếp như bay mà chạy. Từ xưa đều có chết, người không giữ chữ tín thì không có chỗ đứng. Tiến Vương Phi không phải bệ hạ thân tử, nhưng cũng cùng thân tử không quá mức khác biệt. Nhìn xem cũng như chạy trốn rời đi lưu phòng, Trương Phi kia trừng mắt tròn mắt cũng khôi phục bình thường. Chỉ là một lát sau, Trương Phi sắc mặt lại khôi phục lạnh lùng. Lúc trước không ít người đối lời đồn đại lửa cháy thêm dầu, mặc dù có ta lúc ấy không có ở đây môn nhân, nhưng ta cái này ty đại giáo úy cũng là thất trách. Luôn có một số người Không hy vọng hoàng gia phụ từ tử, tử hiếu minh hữu đệ cùng, thật sự là đáng ghét. Làm sao làm hoàng đế, làm sao làm thái tử cùng Yến Vương, không phải một đám hạng giá áo túi cơm có thể xem vào. Nếu đã lưu lại đến vậy ta cũng phải hơi ra tay trừng trị một chút hạng giá áo túi cơm cũng không thể để Yến Vương bên ngoài tranh chiến, phía sau lại luôn lời đồn đại bay đầy trời. Lưu Phong không biết Trương Phi đã có chỉnh đốn Giang Lăng Bạch Quan tập tục ý nghĩ, cho dù biết cũng sẽ không ngăn cản. Lưu Phong luôn luôn đều không thích can thiệp chính vụ. Thứ nhất là không nghĩ tự tìm phiền não gây phiền toái, thứ hai cũng là không có tinh lực can thiệp chính vụ. Có tinh lực như vậy Lưu Phong không bằng sớm một chút bình định thiên hạ. Hôm sau, Lưu Phong mang lên Lưu Lâm, Lưu Sảng, Lưu Toản, Tôn Thành cùng Tôn Lự, cùng cận vệ thân binh đi đầu đi tới Trường An. Lại lệnh đặng ngai cùng Thạch Bao vận chuyển tần trang bị ra các liên nỏ cùng nỏ mũi tên, cùng Ngô Phiên sau đó mà tới. Bởi vì mở rộng sinh sản Pimo, có thể dùng ở chiến trường ra cắt liên nỏ đã có hơn ngàn chòi, nỏ mũi tên tắc có hơn 10 vạn chi. Nếu thật là người tiên ti xuê nam, Lưu Phong cũng không có dự định cùng người tiên ti Liễu Mưu Kế Liễu chiến. Đối phó thảo nguyên người hồ, lớn nhất lợi khí vẫn như cũng là cùng nỏ. Chương 228, Lưu Bị lâm vị thủy, Kha bị năng áp động, 1, chương 228, Lưu Bị lâm vị thủy, Kha bị năng áp động, 1, Trường An. Hàn Phong điều hữu, nhìn trước mắt công bố đến báo cáo Lưu phòng, Lưu Bị đầu lớn như trâu, cho nên, dự đức không có đến. Chu thi đại thân kiêm duy trì trật tự bách quan chức vị quan trọng, không dám kinh động. Nghe Lưu phòng kia lưu loát trả lời, Lưu Bị không khỏi nâng chán. Chấm tin ngươi cái quỷ? Thừa tướng. Lưu Bị đem ánh mắt nhìn về phía Gia Cắt Lượng, có chút nâng lên ngữ khí phảng đang hỏi, "Điền Vương là trợ tướng ngươi gọi?" Gia Cắt Lượng trong lòng bàng phạng, Nói: "Vậy hạ, phán lý tướng quân từng hướng thần thịnh giáo như thế nào lui Tào Phi Chi Minh, thần vẫn chưa nhiều lời." Lưu bị cái này nghe xong lập tức rõ ràng, Vương Bình cho Lưu Phong đưa tin. Gia Cát Lượng mặc dù không có cho Lưu Phong đưa tin nhưng cũng thuận thế mà làm ám chỉ Vân Bình. Lấy Lưu Phong đối quân vụ nhạy cảm, nghĩ đoán được Trường An ứng đối cũng không khó. "Thưa tướng, người đi trước bẩm hữu, chớ cùng Yến Vương tâm sự." Lưu bị phất phất tay, để Gia Cát Lượng lui xuống trước đi, chỉ để lại một mặt ôn hòa biểu lộ Lưu Phong. "Nói đi, tại sao tới Trường An?" Lưu bị trừng mắt. Lưu Phong chợt giật Đối đầu không cùng Lưu Bị ánh mắt nhìn thẳng, hồi phụ hoàng, Nhi thần là đến báo cáo. Ha ha. Lưu Bị nghiêm sắc mặt, ngươi cảm thấy chấm sẽ tin. Lưu Phong nghe ra Lưu Bị lời nói bên trong bất mãn ý, lại đổi phó giọng điệu, nói, Thái tử lo lắng phụ hoàng có sơ suất, đặc mệnh Nhi thần vào trường an trợ phụ hoàng lui địch. Lưu Bị ngứ khí nâng lên, tại quân vụ bên trên, thái tử luôn luôn đối ngươi cái này làm bình thường nói gì nghe nấy, ngươi ngược lại tốt, ngược lại là thái tử ý tứ. Còn dám dạ miệng. Lưu không chân thật tin. Thái tử là thái tử, lại phục phụ hoàng chi mệnh giáng quốc, cho dù bí mật là nhi thần góp lời, bên ngoài cũng là thái tử ra lệnh. Nhi thần không có dạ biện. Lưu Bị hai tay dùng sức nhấn một cái cái bàn. Kia không phải là một cái ý tứ sao? Nhìn xem Lưu Phong kia chết không thừa nhận bộ dáng, Lưu Bị vừa bất đắc di thở dài, chứ cũng là chinh chiến nửa đời, há có thể đối phó không được một cái nho nhỏ Tào Trương. Lưu Phong không cần nghĩ ngợi, Tào Trương, tiểu bối ngươi. Phu hoàng lấy lớn nhíp nhỏ, mà không võ, nếu có sơ xuất, phản gây Tào Trương trò cười. Cho nên nhi thần cho rằng, giết gã chỗ này dùng mộ châu đao cũng cần phụ hoàng thân hướng, cũng không cần nhi thần thân hướng, vừa bình cùng Lý Bình nhị tướng đủ để ứng phó. Lưu bị khỏe miệng giật một cái, chấm liền biết sẽ là như vậy. Chỉ cần Yến Vương đến chấm liền không có cơ hội chinh chiến chinh chiến. Lưu Phong cũng không nghĩ vì vậy mà để Lưu bị bực mình bị bệnh, tiếng nói nhất chuyện, nhi thần nghe nói tiên ti xôi nam, không biết phải chăng là là thật. Lưu bị giật đầu, tự thừa tướng kết luận tiên ti có khả năng xuôi nam về sau, chấm liền phái đại lượng trinh sát đi tới Bắc địa quận, xác thực như thừa tướng lời nói, tiên ti đại quân chính hướng Trường An mà đến, người cầm đầu chính là Kha bị năng. Chấm đã triệu phù phong thái thú Ngụy Diên dẫn binh vào bắt địa quận Ngân Địch. Dừng một chút, Lưu bị lại nói, chỉ là tiên ti, đều không cần chấm thân hướng, chấm chỉ cần điều một kiêu tướng liền có thể ngăn địch, tiến vương không cần lo lắng. Lưu Phong cười nói, nhi thần cho rằng, Ngụy Thái thú mặc dù dung manh trên chiến, nhưng đối phó tiên ti cũng vô ưu thế, muốn lui tiên ti trì bình, còn phải phụ hoàng thân hướng. Hả? Lưu bị lập tức sửng sở, dường như không nghe rõ ràng Lưu Phong lời nói, chấm thân hướng. Lưu Phong ngữ khí nghiêm một chút, tiên ti tự đản thành sau khi chết, nội bộ tranh quyền đoạt lợi người không ít, trong đó lại lấy Kha bị nâng giá tâm đứng đầu. Mặc dù không biết Kha Bị Năng vì sao lại cùng Tào Phi bãi binh ngưng chiến ngược lại tới lấy Trường An, nhưng Nhi Thần cho rằng, Kha Bị Năng giống như trên thảo nguyên một đầu sói hoang. Đối phó sói hoang, Cho ăn là Cho ăn không no chỉ có hung hăng đánh một trận, sói hoang mới có thể túi đầu áp hai. Cho nên, Nhi Thần lần này mang ra cắt liên nỏ 1.500 phó, nỏ múi tên 10 vạn chi, nguyên trợ phụ hoàng ủy chấn tiên ti. Lưu bị ngữ khí vui mừng, trực tiếp xem nhẹ ra cắt liên nỏ cùng 10 vạn chi nỏ múi tên, ngược lại hỏi đến hệ tâm nhất, tiến dai Tâm tâm vẫn như cũ, Nhi thần lại há có thể phản đối. Chỉ là Nhi thần cho rằng, phụ hoàng chính là đại hán tiết tử, không thể hạ mình. Như phụ hoàng muốn cùng Tào Trương đối trận, Nhi thần tha rằng trêu đến phụ hoàng không nhanh cũng muốn khuyên can phụ hoàng, có thể phụ hoàng muốn cùng Tiễn Ti đối trận, kia là tại Dương đại hán tiên uy, Nhi thần lại há có thể bất hơn. Mấy câu xuống tới, Lưu Phong thành công đem Lưu Bị trong lòng u cục cho khai ra. Tiện thể lấy đem Lưu Bị tâm tư chuyển dời đến uy chấn tiên ti bên trên. Tàu Trương không đáng Lưu Bị độc thủ. Tiên ti mới cần Lưu Bị giúp ai. Một trận này con con quấn, quấn Lưu Bị buồn bực trong lòng cũng biến mất theo. Đến nỗi Lưu Phong giở trò lừa biệt trộn đổi khái niệm, Lưu Bị cũng không sói so đo. Lại nghĩ tới Lưu Phong mang tới 1500 phó ra cắt liên nọ cùng 10 bạn chi nọ mũi tên, Lưu Bị trong lòng cũng tràn ngập vui sướng. Đối phó Kỵ binh, cung nọ hữu hiệu nhất. Ngày xưa hành hành Vũ Châu Bạch Mã Niết Bổng, chính là bị cung nọ đánh thành tan thế. Tại Lưu Phong không đến Trường An trước đó, Lưu Bị cùng Quan Vũ thương nghị đối sách cũng là áp dụng cung nọ đối địch. Cho nên sớm đề nghị đi bắt địa Quận, một là kéo dài tiên ti xôi nam thời gian, một là đem bắt địa Quận taxi dân tạm thời thiên đến Trường An Đồng thời cũng là vì tranh thủ tự các quận triều tập cung nọ mũi tên thời gian. Mà bây giờ, Lưu Phong cho Lưu bị mang đến nọ bên trong lợi khí, ra cắt liên nọ, cùng cần thiết nọ mũi tên mười bọn chi. Lưu bị trừ Tán Dương còn có thể nói cái gì? Trong lòng không có u cục cùng phiền muộn, Lưu bị ngự khí cũng biến thành bụi sướng, Yến Vương tu phục trang đông ngoại nam chờ cảnh, lại cầm vu cấm trảm mãn sủng, công lớn như vậy, có thể nghĩ tốt rồi muốn cái gì ban thưởng. Lưu Phong không cần nghĩ ngợi, hẳn là ban thưởng thái tử, thái tử, mới là công đầu. Lưu bị Lưu Phong liếc mắt một cái, nơi này lại người ngoài, ngươi tại chấm trước mặt khoe cái gì? Thái tử nếu có bản lĩnh này, chấm hiện tại liền tối vị nhũ chức. Chấm biết hai người các ngươi huynh đệ tình thâm, cũng biết ngươi muốn cho thái tử thu hoạch được quân công để tạo trong quân uy vọng cùng trấn nhiếp bách quan sĩ dân. Nhưng đây chẳng qua là công sự, là quốc sự, hiện tại chấm cùng ngươi nói là việc tư, là gia sự. Thật chứ? Lưu Phong cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Thấy Lưu Phong bộ dáng này nhi, Lưu bị có một loại nghĩ truy người xung động, thật. Lưu Phong vỗ tay, kia quá tốt rồi. Phu hoàng nghĩ trước, liền hoàng cho tử, tâm tại vị ương cung làm thái tuổi thọ. Không tiêu không lo có thể trường thọ như phụ hoàng sống lâu trăm tuổi, không chừng còn có thể nhìn thấy thiên hạ nhất thống, tứ hải quy tâm, cũng có thể bình vì quê cũ. Lưu Bị cũng nhịn không được nữa, nắm lên trên bàn thẻ tre liền hướng Lưu Phong ném mà đi. "Phu hoàng, nhi thần hẳn là nói sai rồi." Lưu Phong một cái lắc mình tránh đi thẻ tre, "Ủy khuất ba ba." Lưu Bị lười nhắc giải thích, lần nữa nắm lên thẻ tre hướng Lưu Phong ném mà đi. Một lát sau, Lưu Phong tự vị ương cung mà ra, trên trán còn có cái thanh bao. Tiến Vương điện hạ, ngươi đây là?" Gia lượng cũng không có rời đi, mà làm một mực ở ngoài điện hầu. Lưu đuốt đuốt bao gõ nhẹ hai tiếng, nói: "Không có việc gì, vừa rồi cùng phụ hoàng tướng hí, không cẩn thận ngã một phát." Ra cắt Lượng một mặt ý cười. Người đường đường võ tướng, ngã một phát." Lưu Phong ngẩng đầu nhìn trời, phụ hoàng không chơi nổi, đánh không được vậy mà còn hạ lệnh để ta đứng bất động. "Thưa tướng, cô có cái đề nghị." Yến Vương điện hạ, ta cảm thấy đề nghị này không ổn. "Thưa tướng, cô đều không nói gì đề nghị." Tiến Vương điện hạ, ta cảm thấy đề nghị này không nói cũng không ảnh hưởng bao cục. Chương 228: Lưu bị Lâm bị thủy, Kha bị năng áp động. 2. Chương 228: Lưu bị Lâm bị thủy ca bị năng áp động, hai, nhìn ra cắt lượng cái này khôn khéo hình dáng, Lưu Phong chỉ có thể từ bỏ để ra cát lượng cũng chung khổ ý nghĩ, nghiêm mặt hỏi, thừa tướng đây là chuyên trở lấy cô. Ra cắt lượng gật đầu, mời Lưu Phong đồng hành. Tiễn Vương lần này tới Trung An, nhưng có lui tiên ti kế sách. Ôn chuyện một lát, ra cắt lượng nói thẳng hỏi thăm, Lưu Phong không cần nghĩ ngợi, vĩnh tới tướng nữa, nước tới đấn ngăn. Tiên ti nếu dám xuôi nam xâm phạm, vậy liền hung hăng đánh một trận, đánh tới tiên ti e ngại. hiện năm đó một hán làm hồ đại hãn Thiên uy. Lưu Phong đối người hồ man di sắc lực luôn, luôn như thế. Chúng ta thì sống. Người ta thì chết. Nhưng nguyện ý quy thuật đại hán làm nghĩa bổng, lưu phong sẽ cho người hồ man gì tốt đánh nộ, để này đổi họ Hán, học Hán văn hóa, thủ Hán ra lễ nghi, sau này chính là người Hán, không còn là người hồ man gì. Nếu không nguyện ý quy thuật, vậy cũng chỉ có một chữ, giết. Ra cắt lượng ám đạo quả là thế, lại nói, đánh tiên ti có thể, nhưng Kha bị năng không thể giết. Nếu không Tào Phi liền có thể mạnh rời tiên ti các tộc nhập cảnh, lấy Tào Phi đối người hồ quản lý kế sách, lâu tất là mối họa. Ta ngụy đối người hồ quản lý kế sách Trên cơ bản đều là lấy cưỡng chế di chuyển cùng áp bách khống chế mục đích là vì bổ quyết người trung nguyên miệng chống chỗ, cho nên cưỡng chế đem Hung nô, Tiết, Tiên Ti trở bộ tộc giọi vào bên trong cảnh. Không chỉ như thế, còn đem người Hồ cưỡng chế sắp xếp vào doanh hộ bộ khúc biến thành quân sự lệ thuộc hoặc tá điền, đồng thời chịu người Hán hào cường bóc lột. Loại này lấy Hán ngữ hồ chế độ đẳng cấp sẽ sinh sôi đại lượng tử hận, một khi Tả Hựy chính quyền suy yếu liền sẽ gây nên tai hoạn. Cơn quyền quyền liền người Hán chính mình cũng muốn phản kháng, càng khỏi phải nói người Hồ. Gia lượng lý niệm không giống, đối đãi người Hồ man gì? Giang Cát Lượng đại khái dùng chính là bởi vì tụ mà trị sách lược, một mặt mở rộng làm nông khởi công xây dựng thủy lợi, một mặt giữ lại người Hồ Man Di tông giáo cùng tập tủ. Mặc dù đồng dạng sẽ bởi vì chính quyền suy yếu mà gây nên tai họa, nhưng so ra mà nói hồ hán ở giữa cừu hận sẽ biến thiếu, học xong làm nông người Hồ Man Di cũng sẽ bởi vì tự thân tài nguyên gia tăng mà giảm mất cướp bóc tập tính. Ấn ra cát lượng ý nghĩ, chính là muốn để kha bị năng tâm phục khẩu phục, từng bước đem này hán hóa. Đối với hai loại không đồng trị hồ phương thức yếu huyết, Lưu Phong cũng là có hiểu rõ. Lưu Phong tại đối đãi người Hồ Man Di quản lý bên trên, cũng thiên hướng về ra cắt lượng phương thức, Hàn Uy cũng sử dụng lại đem đối phương án hóa. Giống như di chuyển vào Tân Thành quận người Hồ Man Di, nói chung như thế. Tại mấy năm quản lý giới, Tân Thành quận cũng không có gì người Hồ Man Di nhiều nhất sẽ tự xưng đại hán bộ mỗi tộc trước có đại hán lại có tộc đàn. Lưu Phong dù sao cũng là có hậu thế tư duy. Tổ đoàn dân tộc đối lập cũng không phải Lưu Phong nguyện ý nhìn thấy. Biên cảnh hòa thuận, bù đắp nhau, mới là đối đại chúng có lợi nhất. Cho nên, ra cắt lượng chỗ để không giết Kha Bị năng đề nghị, Lưu Phong tại tỉ mị sau khi tự hỏi cũng cho hồi phục, nếu như Kha Bị năng thời Cô tự nhiên sẽ tha cho hắn một mạng, như Kha bị Năng không hiểu chuyện, cô cũng sẽ không nhân từ nâng tay. Ân là ân. Vi là vi. Đối với cái này hồi phục, Gia Cát Lượng cũng không có lại nhiều khuyên. Tới đây nhắc nhở Lưu Phong, cũng chỉ là muốn biết Lưu Phong đối lần này tiền ti xôi nam cụ thể phân tức. Nếu là thiên hạ nhất thống Gia Cát Lượng liền sẽ không có vấn đề như vậy, không phục liền giết, Gia Cát Lượng học cũng không phải chính thống nho học. Hiện tại như vậy suy xét, cũng chỉ là vì lần tránh giết Kha bị Năng sau khả năng xuất hiện càng đại hơn chuyện mấy ngày sau hò Đặng Ngãi cùng Thạch Bao cũng áp vận ra cắt liên nọ cùng 10 bạn chi nọ mũi tên đến Trường An. Nhìn xem từng trôi thủ công tính lương ra cắt liên nọ, Lưu Bị tự tin cũng biến thành 10 phần. Bây giờ bác địa quận taxi dân cơ bản đều rời hội Trường An, có thể trước hết để cho mỹ thái thú giúp về Trường An, phu hoàng dẽ thân lâm vị thủy, dù Tiên Ti binh xâm nhập vị thủy phía nam, lại phục bình công tri. Lưu Phong lấy ra kỹ cảng đối địch phương án. Nguyên bản Lưu Phong phương án là không bao gồm Lưu Bị. Suy xét đến Lưu Bị ý nghĩ, Lưu Phong lại tại phương án bên trong gia nhập Lưu Bị. Nếu không suy xét Lưu Bị cảm độ, cho dù thắng ti, Bị cũng cao hứng không nổi. Gia Liêu bị tại Ung Lương các quận trưng dụng đến tường cung ngăn nhỏ cùng Lưu Phong mang tới ra cắt liên nhỏ tại, Lưu Phong cũng liền to gan đem Lưu Bị cũng đặt vào đối địch phương án bên trong. Đối với cái này, Lưu Bị cũng là rất hài lòng. Mặc dù Lưu Phong đến Trường An, nhưng bên ngoài cũng là lấy Lưu Bị là chủ tướng Lưu Phong thân phận bây giờ càng giống là Lưu Bị tham quân hòa thần tướng, phụ trách cho Lưu Bị bảy mưu tính kế cùng hộ vệ Lưu Bị tả hữu. Theo Ngụy Diên tự bắt địa quận rút lui, thi cũng, cũng bất như thế, Kha bị một đường xuôi nam, tại Bắc Địa bị Ngụy Diên về sau. Cơ bản không chịu đến bao nhiêu tổn thất. Tại Ngụy Diên rút về Trường An về sau, càng là đắc chí vừa lòng, căn bản không đem Lưu Bị coi ra gì. Đi theo Kha Bị năng cùng nhau xuôi năm nô ứng ngược lại là không có Kha Bị năng như vậy càng nữa, nhắc nhở, Lưu Bị chinh chiến nhiều năm liền, có phần hiệu trùng binh. Ta trở ven đường mà đến, cơ hội không thấy Lưu Bị binh mã bên ngoài người, xác nhận Lưu Bị sớm phái người rời dân hội Trường An. Lưu Bị giờ phút này triệt binh hội Trường An, không phải là e ngại, mà là dân mục đích đã đạt tới. Đại vương không thể chủ quan. Kha Bị năng cởi nhạo, sợ sẽ là sợ, tìm cái gì lý do. Nưu Liêu bị không sợ, lại há có thể rời dân hội Trường An. Ta nhìn các ngươi là bị Lưu Bị đánh sợ cho nên nói khoác Lưu Bị mạnh để che giấu đối Lưu Bị tinh sợ, các ngươi người Hán chính là một chút cũng không bằng bằng. Đợi ta nhất cử đánh hạ Trường An, các người hoàng đế cũng không nên nuốt lời a. Nô ứng thầm mắng, Lưu Bị nếu là không mạnh, còn đến phiên các người đến đánh Trường An. Đã ngươi muốn đánh, vậy liền đi đánh, dù sao chết cũng không phải đại mười binh. Đại vương anh dũng, có lẽ là ta kiến thức nông cạn. Nô ứng một bên thổi một bên rèm pha bản thân đến giảm xuống tổn tại cảm. Kha bị năng càng là ý, cười to gian. Người báo vị thủy bờ bên kia, có thiên tử giang hàm cờ xuất hiện, nhất định là Lưu Bị đến rồi. Kha Bị Năng càng là vui vẻ, lúc này chào hỏi đại quân thẳng đến vị thủy, nô ứng cùng theo đó đuổi theo. Đến bị thủy, quả thấy Lưu Bị thiên tử giang hàm cờ tại vị thủy bờ bên kia theo gió mà động. Lại có một đám quân tốt lực sĩ cách bờ thế hô, Kha Bị Năng, nhưng có là gan qua sông đánh với thiên tử một trận. Nô ứng mặc dù có tâm để Kha Bị Năng cùng Lưu Bị chém giết yêu hào, nhưng cũng không nghĩ Kha Bỉ Năng bị bại quá nhanh, lại gián nói, đại vương chớ có chúng kế, cần coi chừng Lưu Bị dùng nửa độ ma kích quỷ kế. Kha Bỉ Năng nhìn xem bợ bên kia bảy trận Hàn Quân, cười lạnh nói, "Ta có mấy bạn tinh huệ, cho dù là kế thì thế nào? Bộ độ Căn, ngươi mang binh qua sông." Bộ độ Căn lúc đầu tại giảm xuống tồn tại cảm, bị Kha bị Năng vừa uốn lệnh, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lại vừng, dưới trướng của ta dũng sĩ nói chung kết đảm, sợ không thể đảm nhiệm. Kha bị Năng quát lạnh, "Trên chiến trường, quân lệnh như núi, ngươi dám làm trái ta quân lệnh?" Bộ độ Căn tức giận đến nắm chặt nắm đấm, muốn để ta chịu chết tiêu hao quân lực của ta liền nói rõ, còn cùng ta kéo quân lệnh như núi. Bộ Đỗ Căn đem ánh mắt nhìn về phía nô ứng, tìm kiếm trợ giúp. Lần này sẽ hướng Kha Bỉ Năng túi đầu, cũng là nô ưng ầm thầm hứa bộ độ căn chỗ tốt, nếu không lấy hai người tụ hận, căn bản không có khả năng cùng nhau xuôi nam. Nô ứng cũng là một trận khó khăn. Kha Bị Năng nhìn xem thu kịch, nhưng tâm tư này cũng không nhỏ. Một mặt công bố không sợ lưu bị bị phế, một mặt lại để cho bộ độ căn chức qua sông. Tháng chính là Kha Bị Năng bá khí triệt để loạn, lực áp lưu bị. Thua, chết là bộ độ căn người, vừa bạn trở về đem bộ độ căn tộc đàn chiếm đoạt. Bộ độ Đối với thảo nguyên tộc đàn mà nói, nếu là thanh niên trai tráng đàn tất nhiên sẽ bị sáp nhập, tính là nguyên tắc đàn thượng nhưng không có quá nhiều quy củ, mạnh được yếu thua, luật rừng. Không chờ Nô Ứng mà miệng, Kha Bỉ Năng lại nói, "Ngô Thán Kỵ, ngươi chính là hứa hẹn qua bộ độ căn sẽ dốc toàn lực phối hợp ta đánh chiếm Trường An, nếu bộ độ căn không nguyện ý, vậy ta cũng chỉ đánh trở về mặt Nam. Ta sao biết ngươi có phải hay không đang liên hiệp Lưu Bị cùng bộ độ căn cố ý hại ta?" Nô Ứng thầm mắng, "Cái này hồ bị, tâm nhãn là thật nhiều." Thấy Kha Bỉ Năng tại cái này chơi xấu, Nô Ứng chỉ có thể đem bộ độ căn kéo đến một bên hứa hẹn. Mặc dù bộ độ căn không tình nguyện, nhưng tại Ngô Ứng lại là hứa hẹn chỗ tốt lại là uy hiếp phía dưới. Bộ đội căn cũng chỉ có thể đồng ý trước mang binh qua sông, mà lệnh Ngô ứng ngoài ý muốn chính là, bờ bên kia Lưu Bị cũng vô dụng nửa độ mà kích chiến thuật, vậy mà thật làm cho bộ độ căn an toàn qua sông. "Lô Tam Quỷ, xem ra ngươi dự định không được a." Kha Bỉ Năng trong giọng nói có xem thường. Lô ứng thấy kinh hãi, không rõ vì cái gì Lưu Bị không thừa dịp bộ độ căn qua sông bảy trận chưa ổn thời điểm phát động tiến công. "Chẳng lẽ muốn học Tống tương công?" Kha Bị Năng không có Nô ứng nhiều như vậy ý nghĩ, thấy bộ đội căn an toàn qua sông về sau, cũng chào hỏi đại quân qua sông. Đội sông bộ đội căn thì là âm thầm thở dài một hơi. Trong lòng cũng không khỏi sinh ra đối ngũ ưng hận. Vừa mới như Lưu Bị một phương phát động công kích, bộ độ căn nhánh binh mã này không chết cũng phải tàn. Kỳ quái, Lưu Bị đến cùng đang suy nghĩ gì? Đi theo Kha Bị năng cùng nhau độ sông nô ứng, nghi ngờ trong lòng tôi. Cái này qua sông tiên ti binh đều đã siêu hai vạn người, Lưu Bị lại còn là bảy trận bất động. Thật chẳng lẽ muốn học Tống tương công? Có thể Lưu Bị cũng không phải Tống tướng công a. Nhưng vào lúc này, một kỳ khoái mã bỗng nhiên đi vào Lưu Bị trước trận, không biết nói cái gì. Sau đó, Lưu Bị liền vội vàng rút quân về. Còn để lực sĩ hô to kha bị năng, ngươi không nói võ được, vậy mà chia binh đánh lén. Nghe được Kha bị năng một trận mắt. Tình huống như thế nào? Ta làm sao liền không nói võ được? Ta nào có chia binh đánh lén? Ta vừa mới qua sông. Nô ứng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ là Trinh Tây tướng quân tập kích bất ngờ Trường An. Nghe xong cái này suy đoán, Kha bị năng lập tức bất mãn, Lô Táng Kỵ, ngươi vừa mới ý tứ. Ta kiểm chế lưu bị, Tào Chương chạy tới đánh lén Trường An rồi. Như Tào Chương cầm xuống Trường An, công lao tính ai? Lô ứng thấy Kha bị năng ngứ khí không vui, vội vàng nói, Đại vương yên tâm. Công lao khẳng định là đại vương, chỉ là dưới đáy lòng, Lô Ứng Đối vừa mới suy đoán lại không quá tự tin. Đây cũng quá trùng một chút. Nghĩ tới đây, Lô Ứng lại quên cần nói, mặc dù ta suy đoán Trinh Tây tướng quân tập kích bất ngờ Trường An, nhưng Trinh Tây tướng quân chưa hẳn có thể cầm xuống Trường An, đại vương có thể tạm thời ở đây bày trận hạ trại, chờ đại quân đều qua sông lại đi tới Trường An. Kha bị năng hầu mi nhìn chằm Ứng, "Lô tán kỵ, còn mời nói rõ một chút." Lô Ứng nhìn quét hai bên, xin lại gần thấp giọng, "Nếu như Trinh Tây tướng quân, quân lực quá đáng, có thể đối đại vương bất lợi, lại hạ đối Trinh Tây tướng quân cũng có chút kiêng kỵ." Nô ứng tiểu nói này, Kha Bị Năng cũng nghe rõ không khỏi cười lạnh, không nghĩ tới đại ngụy hoàng đế, lại cũng dung không được nhà mình huynh đệ. Nô ứng muốn nói lại thôi, không tiếp tục hồi doanh Kha Bị Năng. Kha Bị Năng trong lòng lo nghĩ cũng biến mất hơn phân nửa, một mặt sắc bên vị thủy hạ trại, một mặt cho phía sau đại quân chuyển lệnh qua sông. Hơn ngoài 10 dặm, trinh sát đem người tiên ti tại bĩ thủy bờ sông hạ trại tình báo truyền về. Lưu Bị không khỏi cười lạnh, nhóm này người tiên ti thật đúng là gà lớn, vậy mà thực có can đảm đem đại quân đều vượt qua bĩ thủy. Dẫn dụ người tiên ti xâm nhập vị thủy phía nam, là Lưu Phong phương án bên trong cực kỳ trọng yếu một bổng. Vì thế, Lưu Phong thiết kế hơn 10 cái dẫn dụ chiến thuật, chỉ là không nghĩ tới, lúc này mới dùng cái thứ nhất chiến thuật, người tiên ti liền qua sông. Phần này đảm lượng hoàn toàn chính xác lệnh người sợ hãi thảm phục. Lưu Phong cũng cười, người tiên ti càng là càng lớn, đối với chúng ta liền càng có lợi. Nếu đều đến vậy thì thật là tốt một trận chiến đem giải quyết. Theo người tiên ti tại vị thủy bờ nam hạ trại, chiến cơ cùng theo đó xuất hiện. Đến ban đêm, một đội đội người bắn nhỏ, sờ đến người tiên ti doanh địa bên ngoài, mượn bóng đêm mai phục. Sau đó, một đội kỵ binh bay thẳng người tiên ti lại doanh. Tại người tiên ti trong đại doanh lại là phóng hỏa lại là ho hét, người cầm đầu càng là một tiến bắn vào xoáy trướng, đem Kha bị năng dọa cho gần chết. Hắn cậu đáng ghét. Tại cơ cận cái chết may mắn thoát thân Kha bị năng, sờ sờ phần lưng mồ hôi lạnh, trong lòng trừ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ. "Đuổi, đuổi theo cho ta." Kha bị năng không chịu bỏ qua nhóm này đến tập kích doanh trại địch Kỷ Bình, lập tức lệnh trong quân tiên ti Kỷ Bình quân nhanh ta kết. Nghe hỏi mà đến nô ứng, đội vàng can, đại vương, không thể truy kích. Nay tất lưu bị vì kế, ngoài doanh tất có phù binh. Kha bị năng đẩy ra nô ứng Qua luận, nếu không phải ngươi nói Tạo Trương đi đánh lén trường An ta tối nay lại há có thể không làm phòng bị. Nếu là nghe ngươi ngày mai ta tất bị Lưu Bị chế giễu, còn dám phế nói, ta trước chẳng ngươi. Nhìn xem tự mình mang binh truy kích Kha Bị năng, nô Ứng chỉ cảm thấy một trận hàn ý tự lòng bàn chân mà sinh. Hoàng Bết, cái này hẳn là Lưu Bị bị kế, cố ý dẫn người tiên ti qua sông, nếu như Kha Bị năng chúng phục kích binh bại, lại có vị thủy ngăn cản, chẳng phải là nô Ứng lòng bàn chân hàn ý càng sâu. Từ chiến đến cùng, trừ Hàn tín ai thật tự chiến đến cùng thành công rồi. Lô Ứng lần này không có đoán sai làm bị chọc giận Kha Bỉ Năng mang theo Tiên Ti Kỵ binh dũng mãnh buổi sát ra doanh về sau, liền đã lâm vào Lưu Phong cung nọ phục binh trong trận. Liên Điên Dự đều đánh không lại phế vật, học cái gì tôi quyền. Mười bạn đại quân, Mất quá mười bạn cắm bảng giá trên đầu gà đất chó kiện mà thôi. Theo Lưu Phong ra lệnh một tiếng, cung nọ tê phát, sắc bén mũi tên nọ mũi tên vô tình bắn tung chạy nhanh đến Tiên Ti Kỵ binh dũng mãnh. Trong đêm tối vốn là rất khó thấy bọn, giờ phút này lại loạn vào phục kích, nhóm này ti rên, Năng mặt cũng biến thành 229. Bắt thả Kha bị năng lưu phong dục đồ độc quan, một chương 229 bắt hạ kha bị năng lưu phong dục đồ độc quan 1, chú kế rút mau bỏ đi. kha bị năng tâm loạn như mà kinh sợ cũng khắp chạy lên não cái gì xôi nam phá trường An cái gì khôi phục tiên ti bán nghiệp giờ phút này đều không có chạy thoát thân trọng yếu có thể cái này cung nọ phục kích trận một khi đi bảo cũng không phải muốn đi liền có thể đi được rơi trong đêm tối không biết bao nhiêu Hán binh người bắn đỏ Phong tỏa kha bị năng tiến đường cùng được lui mà ở hậu phương kha bị năng đại doanh cảm thấy được biến cố kha bị năng r dễ gốc trước kiện Đội bằng triệu tập tiền ti tinh nhuệ rục cứu Kha Bỉ Năng, vừa ra doanh liền gặp được một hán tướng chặn đường. Phu Phong Thái thú, trấn Bắc tướng quân Ngụy Diên ở đây, đường này không thông. Nhìn trước mắt cái này từng tại Bắc Địa quận chặn đường hán tướng, Úc Trúc Kiện vừa đội vừa giận, chào hỏi bộ hạ chủ sát. Kha Bị Năng nếu là không có Úc Trúc Kiện cái này, Kha Bị Năng con rể cũng phải đi theo gặp nạn. Úc Trúc Kiện chính là rất rõ ràng, Kha Bị Năng tại Mạc Nam kết kiểu ra không ít, ngày bình thường e ngại Kha Bị Năng không thể không phục tử, chỉ khi nào Kha Bỉ Năng chết rồi, đám kia cựu gia tuyệt đối sẽ phản công. Nhìn xem trùng sắt mà đến lúc chốc điện cùng Tiên Ti Minh, Ngụy Diên chỉ là cười lạnh. Chiến đạo Gundren, Tả Hữu cung thủ nhao nhao ném ra ngoài sắc bén mũi tên. Mũi tên vô tình, như không mặc vào đầy đủ độ giày giáp trụ, cho dù có tinh xảo kỹ thuật cũng khó có thể tránh đi giày đặt mũi tên. Mấy vòng mưa tên kết thúc, Ngụy Diên lại để đao phóng ngựa, xuất cận vệ khinh kỵ mấy trăm người bay thẳng tiên ti quân trận. Tự lưu bị được cung lương về sau, chiến mã thu mạch tốc độ liền trở nên nhanh gọn. Làm phong thái thú Ngụy tự nhiên cũng chưa quên chế tạo vệ Tại phương bắc tác chiến, không có kỵ binh không thể được. Mà có lưu phong hai bên bàn đạp công nghệ tại, Ngụy Diên cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Hung Hãn bộ tốt huấn luyện thành kỵ binh, mà không phải trực tiếp chiêu mộ sẽ kỵ xạ thanh niên trai tráng. Cái này giảm bất kỵ binh thành quân thời gian, đem Hung Hãn bộ tốt huấn luyện thành kỵ binh, không chỉ sức chiến đấu có thể tăng lên, còn có thể tổn thất chiến mã chữa đường giúp chiến. Tiên tim mặc dù người nhiều, nhưng hán binh trang bị càng tinh xảo hơn. Một hán làng ngũ hổ cũng không phải là quyết đại suy đoán, mà là hai bên tại trang bị thượng lệch đủ để cho hán binh lấy một làm năm. Người hán kỵ binh, lạ như thế dũng kiện càng đánh càng kinh hãi. Ức chúc kiện không biết là Tại Báp địa quận thời điểm, Ngụy Diên muốn yểm hộ sĩ dân rút về Trường An, đấu pháp cẩn thận mà bảo thủ, đã sớm nẹn đầy bụng tức giận. Hiện tại rốt cuộc có thể trút giận cái này, chiến ý tự nhiên là so ngày bình thường càng thịnh vượng. Như bình thường chiến lược vì một, Báp địa quận biểu hiện ra chiến lược là không. Nam, mà bây giờ biểu hiện ra chiến lược chính là một. Nam Thiên Ti mặc dù danh xưng 10 vạn đại quân, nhưng trên thực tế cũng chỉ có mấy bạn người. Cái này mấy bạn người cũng không phải đều là tinh nhuệ, đại bộ phận cũng đều là hò bị năng thật muốn có mấy bạn tinh nhuệ cũng không đến nỗi tại phương Bắc bị giượm con treo lên ảnh bị thiên chiêu treo lên đánh thậm chí bị cái làm văn sự tỉnh Châu thứ sử Lương Tập treo lên đánh. Có thể tại Phương Bắc lâu dài là mối họa, không phải là Kha Bị Năng nhiều có thể đánh, chủ yếu ở chỗ Kha Bỉ Năng đánh không lại thời điểm liền chạy xa tái ngoại, Hán quân không biết địa lý khó mà truy kích. Tao thảo năm đó đi đánh Ô Hoản Hang ổ đều kém chút toàn quân bị diệt. Có thể tiên ti đến người Hán sân nhà địa, đối phó liền dễ dàng nhiều. Đây cũng không phải là tiên ti có thể khoe khoang địa phương. Bởi vì Úc Trúc kiện không có cách nào đột phá tỏa, lâm vào cung nọ phục kích trận Kha bị Năng cũng càng ngày càng gian nan. Đi theo Kha Bỉ Năng đi ra tiên ti Bình, Nói chung đều là lâu theo Kha Bỉ Năng tính huệ, kết quả tối nay lại chết thảm tại cung nọ phía dưới. Kha Bỉ Năng lại là kinh sợ lại là thương tiếp. Ngay tại Kha Bỉ Năng tự cho là hẳn Phái chết lúc, cung nọ định chỉ xác kích. Sau đó, một đám hung thần áp sát Hà Bình, trực tiếp đem Kha Bỉ Năng cùng với chúng quanh người tiền ti vây quanh, thiên tử giang hàm cờ xuất hiện lần nữa. Kha Bỉ Năng, sao không nhanh chóng đầu hàng? Cùng kêu lên hô to, cả kinh Kha Bỉ Năng sợ run tim mất mật. Chỉ là như vậy đổi hàng, Kha Bỉ Năng không có cam lòng, thu cổ hô to, các ngươi dùng quý tế, gạt ta tới đây, lại lấy nhiều đánh ít, thắng mà không có. Ta cứ vùng, nghe Kha Bị Năng không phủ cơm thanh, Lưu Bị không khỏi cười nhạo, cái này Hồ Man lại vẫn nghị đến cùng chấm liệu nhân số nhiều ít, cái ngoại Hồ Man, không biết bắt giặc trước bắt đua đạo lý. Lưu Phong đã nói, phụ hoàng không bằng tạm thả Kha Bỉ Năng trở lại khiến cho Trịnh quân tái chiến. Lưu Bị có chút kinh ngạc, yến vương là tưởng thu phục Kha Bị Năng. Lưu Phong gật đầu, nếu như đến chính là thân cận ngụy ngụy bộ độ căn, tự nhiên là giết chi chấm dứt hậu họa, đến chính là Kha Bị Năng, vậy liền không thể giết. Nếu có thể thu phục Kha Bỉ Năng, có lẽ có cơ hội đánh tan Tào chương cùng trước hợp, trực tiếp đoạt Đồng Quan. Lưu bị có chút nuốt ben rắn râu, Tiễn Vương lần này tới Trường An, xem ra không phải đơn thuần muốn trợ chấm lui Tào Phi chi binh a. Lưu Phong cũng không giấu giếm, nói: "Bây giờ Kinh Châu cùng Dương Châu lúng điệu, tạm thời chưa có xuất binh bắc phạt cơ hội tốt." Đúng lúc, Nhi thần nghe nói Tào Phi binh phạt Trường An, lại vô cùng có khả năng cổ động Tiên ti xuôi nam, Nhi thần liền có mượn lực ý nghĩ. Một đám tham lợi người Tiên Ti cũng sẽ không đối Tào Phi coi trung tâm, có thể vì Tào Phi sử dụng, liền có thể vì phụ hoàng sử dụng. Theo quân Lưu Lâm không hiểu hỏi thăm, phụ vương nếu muốn lực, vì sao hôm nay muốn thiết cung nọ trận giết nhiều như vậy Tiên Ti mình? Sao không ngay từ đầu liền dùng du thuyết phương thức? Lưu Lâm còn nhỏ, mặc dù đọc sách không ít nhưng chưa từng trải qua đại sự, đối Lưu Phong cách làm cũng không rất có thể lý giải. Lưu Phong ngữ khí nghiêm một chút, người tiên ti diệu mời không uống, muốn uống rượu phạt, chỉ nói đạo lý là không được được đánh trước một trận. Người phải nhớ kỹ, đối phó người tiên ti là không thể nhân từ nương tay càng không được có thương hại. Chúng ta có thể tiếp nhận chân thành quy thuật đại hán người tiên ti cũng ban thưởng này nghĩa tổng chi danh, cũng có thể dạy bọn họ trồng chọn cùng thủ lễ cũng đối xử như nhau coi là đại hán con dân. Nhưng, đối với không chịu chân thành quy thuận lại trong lòng còn có hai lòng người tiên ti. Chỉ có cung nọ mới có thể dạy bọn hắn đoan chính thái độ nhìn xem lưu phong dạy con, lưu bị trong mắt cũng nhiều bà phần vui mừng ngày xưa lưu bị cũng là như thế đem lưu phong đợi ở bên người không chỉ có hỏiắt áp đánh trả nắm tay giáo lưu phong quân vụ cùng ban sự sau đó lưu bị lại lệnh người gọi hàng thả kha bị năng rời đi để kha bị năng chỉnh quân tài chiến nhìn xem tản ra Hán quân Trần hình kha bị năng có chút xứ sở thật thả ta rời đi nguyên bảnkha bị năng chỉ là nghĩ duy trì tiên ti đại vương Tôn nghiệp không nghĩ tớiưu bị thật đem kha bị năng thả đi còn đem bị chia ra bao vây người tiên ti cũng thả đi Ngay cả phía sau Hụy Diên cũng nhận được triệt binh mệnh lệnh. Nhìn thấy dẫn tàn binh trở về Kha Bị Năng, Úp Trúc Kiện vội vàng lên tiếp, "Đại vương, hắn binh làm sao rút rồi?" Kha Bị Năng mặt âm trầm, không có nói cho Úp Trúc Kiện nguyên nhân chân chính, chỉ là "Dương, hắn quân mỗi ngày muốn sáng sợ không thể thắng ta, cho nên triệt binh." Úp Trúc Kiện ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái sắc trời. "Thiên, muốn sáng rồi." Chỉ là nhìn xem Kha Bị Năng kia sắc mặt âm trầm, Úp Trúc Kiện cũng không dám hỏi nhiều. Kha Bị Năng lại hỏi, "Bộ đội căn nhưng có phái binh ra doanh?" Úp Trúc Kiện lắc đầu, "Không có." Kha Bị Năng ánh mắt càng thêm trầm. Này tất quả nhiên không tin được, nếu như ta chết tại Lưu Bị dưới tên, bộ độ căn chắc chắn thừa cơ làm có dễ, xâm nhập thôn tính binh mã của ta tộc đàn. Ước chúc kiện âm thầm so thủ thế, không bằng lão xương bộ độ căn cấu kết Lưu Bị, thừa cơ giết bộ độ căn. Chương 229, Bắt Thạ Kha bị Năng, Lưu Phong dục độ đồng quan, 2, chương 229, Bắt Thạ Kha bị Năng, Lưu Phong dục độ đồng quan, 2, đề nghị này, để Kha bị năng rất tâm động. Nghĩ đến tối nay bị Lưu Bị đánh bại, Kha bị năng lại đè xuống cái này xung động. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nếu như chu sát bộ độ căn ngược lại sẽ để bộ độ căn người đi ném lưu bị về trước đi bàn lại trở lại đại đạiướng bộ độ căn cùng nô ứng nhau nhau đến hỏi thăm tình huống kha bị năng không nghĩ ném mặt mũi vẫn như cũ chỉ là công bố lưu bị vô năng sớm thiết mai phục cũng không thể có ta ngày mai lại cùng lưu bị trầm giết nhất định bắt sống lưu bị nhưng mà cứ việc kha bị năng Phong tỏa tin tức, có thể đến sáng sớm hôm sau tiên thi đại doanh liền có lời đồn đại chuyển gia nội dung của lời đồn chính là đêm qua kha bị năng chiến bại bị bắt lưu bị thấy kha bị năng công phục liền hạ kha bị năng hẹn nhau tái chiến, tức giận đến Kha Bỉ Năng trị muốn chết người. Ngay tại Kha Bỉ Năng muốn hỏi trách thời điểm, người Dương Hán quân chính hướng đại doanh tới, đem Kha Bỉ Năng cả kinh khủng nhẹ. Chức thả lời đồn đại loạn ta của tâm, lại dẫn binh đến công, Lưu bị thật sự là đáng hận. Máng mắng, tức thì tức, Kha Bỉ Năng lo lắng đại doanh bị phá, cũng chỉ có thể lệnh người tụi lên kẻ lệnh, tú binh chấm Còn chưa chờ Kha Bỉ Năng tụ tập xong binh mã, một chi người Hán kỵ binh liền đã giết vào trong doanh, bay thẳng xoáy trướng. Người cầm đầu trượng tám thương, không ai cản nổi. Một cái Kha Bỉ Năng coi trọng tiền ti Hán tướng tiến lên muốn chặn đường càng là trực tiếp bị đến đem một thương rơi đậm. Đây là người nào, lạ như thế Dũng mãnh, Kha Bỉ Năng sợ run tim mất mật. Trong đêm qua phụ, Kha Bỉ Năng trong lòng khinh phục, cho rằng Lưu Bị chỉ biết chơi quý kế, trên thực tế là ngoại mạnh trong yếu. Giờ phút này nhìn thấy Lưu Bị dưới trướng kỵ tướng tại trong đại doanh bệnh mà như vào chỗ không người, rung động trong lòng không hiểu. Ngay tại Kha bị Năng dụ ngựa chuẩn bị tránh né mũi nhọn lúc, sau lưng một tiễn trực tiếp bắn trúng Kha Bỉ Năng trên mã, chiến mã bị đau, trực tiếp đem Kha Bỉ Năng hất bay trên mặt đất. Sau đó một sợi dây thường bay tới, mấy cái kỵ tốt cấp tốc xuống ngựa. Trực tiếp đem Kha Bị Năng cho bó chặt chẽ bước vàng, ngay trước một đám kinh ngạc người tiền ti mặt đem Kha Bị Năng cho bắt xuống mà đi. Kha Bị Năng, hôm nay còn chịu phục. Nhìn trước mắt bị trói Kha Bị Năng, Lưu Bị trong lòng dù có xem thường nhưng vẫn như cũ bảo trì ôn nhuận ý cười. Kha Bỉ Năng nhìn xem lập sau lưng Lưu Bị Lưu Phong, trong mắt có vẻ sợ hãi, cầm ta người, người nào? Lưu Bị cười nhạt một tiếng, chấm chi trưởng tử, tiến Vương Lưu Phong. Kha Bị Năng con người co rú lại. Mặc dù ở xa Mạc Nam, nhưng Kha Bỉ Năng cũng nghe qua Lưu Phong tên tuổi, coi như này vua, Kha Bỉ Năng không có lòng, nói Hôm nay bại trận, không phải chiến chi tội, chính là ta trong doanh lời đồn đại nổi lên bốn phía, để các ngươi nhặt cái tiền nghi. Nếu như chịu thả ta trở lại, nếu có thể lại thắng ta một lần, ta liền tâm phục. Lưu bị cười to, xem ra là chấm tiến đánh thời gian không đúng. Không bằng ngươi ước định cái thời gian, chấm dẫn binh đến công, như thế nào? Kha Bỉ Năng trong mắt u uất nhất chuyện, cho ta hồi doanh thương nghị, lại phải người ước định thời gian. Lưu bị phất phắt tay, lần nữa đem Kha Bỉ Năng thả đi. Kha bị Năng lần này không còn dám nói bậy loạn trang bị người tự đại trong doanh bắt sống mà đi, Kha bị Năng cũng không gắn nổi tới. Vừa về tới trong doanh Kha Bỉ Năng liền triệu tập bộ độ can, ước chúc kiện cùng Nô Ứng, thương nghị đối sách. Ngô Tăng Kỵ, ngươi nhiều chủ ý, cho ta nghị cái kế sách thắng kia Lưu Bị một trận. Kha Bỉ Năng trực tiếp nhìn về phía Nô Ứng. Kha Bỉ Năng bị bắt thả hai lần, Nô Ứng cũng đoán được Lưu Bị dụ ý bất quá cái suy đoán này, Nô Ứng không dám cho Kha Bỉ Năng nói, sợ không cẩn thận coi như Lưu Bị thần trợ công. Suy nghĩ một lát, Nô Ứng đề nghị, không bằng dùng trá hàng kế sách. Đại Vương có thể phái người đi tìm Lưu Bị, lão sư đã tân phục, dẫn Lưu Bị vào doanh, nhất định đem này bắt sống. Bộ độ căn mi Bị chính là đại hán tiến tử lại há có thể khinh suất vào doanh. Nô ứng cười lạnh, nếu như Lưu Bị không đến, đó chính là Lưu Bị sợ Đại Vương cũng liền thắng Lưu Bị. Kha bị năng đột nhiên vỗ bàn một cái, nói, thế này có thể thực hiện. Úc Chúc Kiện, ngươi tự mình đi cho Lưu Bị đưa thư hàng, ngươi là ta có quen Lưu Bị cho dù không tin cũng sẽ không hại ngươi. Úc Chúc Kiện được có lệnh, liền bị thượng hầu lady đi vào Lưu Bị phòng trướng, cũng đưa lên tư hàng. Lưu Bị cùng Lưu Phong nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ý cười. Liên kém nói thẳng, cũng không biết cái nào lý luận xung giá nghĩ ra một màn như thế sứt sẹo trá hàng kế. Liên công tử hiến đầu cũng không biết chơi cái gì chả hàng a. Mặc dù nhìn thấu Kha Bỉ năng chả hàng, nhưng Lưu bị cố ý giả ra một bộ đắc ý tri tướng, lại hảo cựu thịt ngon chiêu đại ốc xúc tiện, càng là cùng ốc xúc tiện trèo đảm ra thượng. Ốc xúc tiện cũng là học qua người Hán ngôn ngữ và văn hóa giao lưu thượng cũng không tồn tại khó khăn. Bị Lưu bị một trận thân thiết còn đãi, say trên choáng ốc xúc tiện trực tiếp đem Kha Bỉ năng bên người ngô ứng cho Jun đi ra. Muốn để Kha Bỉ năng vì phụ hoàng sử dụng, được chớp diện trừ nô ứng, gãy mất Kha Bỉ năng đường lui. Lưu Phong âm thanh lạnh lùng nói ra mới phương án, làm hai cái thế lực đều nghĩ lôi kéo cái nào đó thế lực. Lúc diệt trừ đối phương sứ giả là đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất biện pháp. Giống như Hãn sứ giả theo gì giết sợ làm lôi kéo ánh bố, hán làm ban siêu giết Bắc Hung nô sứ giả lôi kéo tại Điền Vương, có thể bắt chước tiền nhân ví dụ không ít. Lưu bị gật đầu tán đồng Lưu Phong tương án, hỏi, Tiến Vương có gì dự kế? Lưu Phong nói, phu hoàng có thể nhập Kha bị năng trong doanh dự tiệc, tài liệu Ngô ứng cũng chắc chắn sẽ ở đây, thừa dịp điến giết chết, bước Kha bị năng đi vào quân khổ. Thị trung Quách Du chi cả kinh nói, vậy hạ thiên kim thân thể, há có thể nhẹ vào tiền ti lại doanh, nếu như có mất, lại nên làm như thế nào? Lưu Phong không để ý Kha Bỉ Năng kỵ binh dũng mãnh đêm qua bị bắn giết hơn phân nửa, hôm nay sáng sớm Kha Bỉ Năng lại bị ta bắt sống, coi như Kha Bỉ Năng tại ngoài doanh trại bố trí phục binh, lại có sợ gì? Không vào hắn quọng, sao bắt được con? Chính là muốn để người Tiên Ti biết, phu hoàng vào Tiên Ti lại doanh, như vào chỗ không người. huống chi, có ta cùng Bạch Nhĩ binh tại, người nào có thể thương phụ hoàng mấy may? Lưu Bị cũng nhận lên nhiễm, cười to nói, chấm trinh chiến nửa đời, quần hùng tại thời thượng lại không sợ, bây giờ quân hùng đều diện, duy chấm vẫn còn tồn tại, chỉ là Tiên Ti lại doanh, lại há có thể cản chấm. Lúc này Lưu Bị bác bỏ cách Du Chi quân can, một mặt lệnh Ngụy Diên chờ sẽ tại Tiên Ti đại doanh bên ngoài trở lệnh, một mặt lệnh Lưu Phong theo bạn, Trần Đáo dẫn 500 bạch nhĩ binh hộ vệ, cùng đi Tiên Ti đại doanh. Lưu Bị đến, để Kha bị năng kinh hãi không thôi. Tuy nói Úp Chúc kiện ngồi báo xưng Lưu Bị sẽ đến dự tiệc, nhưng Kha bị năng nhưng thật ra là không thể nào tin được. Đại hán hoàng đế đến Tiên Ti trong doanh dự tiệc, thật sự không sợ chết. Kinh hãi đồng thời, Kha bị năng lại có mấy phần hưng phấn. Nếu có thể giết Lưu Bị, chẳng phải là uy trấn chúng nguyên. kiện thì là tại Thụy Phong nô ứng, Sương Nô ứng thần cơ diệu toán. Ngô ứng nội tâm kỳ thật cũng là rất giật mình, trực giác nói cho Ngô ứng Lưu bị sáng khoái như vậy đáp ứng dự tiệc vô cùng có khả năng coi cho lựa, có thể ức chúc kiện nói khoát lại để cho Ngô ứng cảm thấy mình khả năng đa tâm. Thằng đến Lưu bị chỉ đem 500 người đến tiên ti đại doanh dự tiệc, Ngô ứng mới thu hồi nghi ngờ trong lòng. 500 người đỉnh cái gì dùng? Vì để cho Lưu bị bưng lòng cảnh giác, Kha Bị Năng cũng giả vờ giả vịt bày thực rượu, lại để cho bộ độ căn Úc chúc kiện cùng Ngô ứng tác gọi. Chỉ là gặp đến Lưu bị bên người Lưu Phong lúc, Kha Bỉ Năng trong lòng lại phạm nói thầm. Vị Lưu Phong tự đại trong doanh bắt sống việc này, Không chỉ thành kha bị năng trò cười cũng thành kha bị năng ănộ Tuy nói lại đến một lần kha bị năng đầu tin sẽ không lại bị bắt sống nhưng thời gian là không thể lịch chuyển chuyện phát sinh cũng không có khả năng lại tới chỉ uống rượu quá không thú vị không bằng mua kiếm trợ hứng như thế nào Lưu Phong cầm kiếm đi vào tiến hội trung gian cũng mặc kệ kha bị năng có đồng ý hay không liền phối hợp mỗi lên kiếm tới hai cái bạch Nhĩ binh thì là tại lưu Phong rời đi về sau nhao nhao hướng lưu bị tới gần một bước mỗi chỉ chố lát lưu phong thấy kha bị năng đám người không có phản ứng lại hướng bộ độ căn người nói một người mua kiếm cũng quá không thú bị Vị này Tiền Ti Dũng sĩ xem xét chính là đương thời hiếm thấy dũng mãnh người có thể hay không cùng mối trợ hứng. Bộ độ căn vốn định chối từ, lại gặp Lưu Phong ánh mắt sáng rực không thể nghi ngờ, chỉ có thể rời tiệc cùng Lưu Phong khoa tay. Lưu Phong bắt sống Kha bị năng uy phong quá đáng, bộ độ căn trong lòng cũng là kính sợ, cùng Lưu Phong khoa tay lúc cũng không dám dùng quá sức, sợ bị Lưu Phong hiểu lầm. Nô ứng giờ phút này thì là có chút nóng nảy. Như lúc này để Kha bị năng làm có dễ, bộ độ căn hẳn phải chết không nghi ngờ, bộ độ căn mà chết, liền không người có thể kiểm chế Kha bị năng. Nghĩ đến cái này, Nô ứng bưng tôn, đứng dậy tính nói Kiến Vương dũng mãnh, khiến người khâm phục, tiểu nhân kính nể vương. Lưu Phong Liệt nhìn Ngô Ứng, ngươi xem ra không giống như là người tiên đi. Thi. Nô Ứng cười nói, ta là khăn vàng chiến loạn lúc, lưu lạc đến Mạc Nam người Hán về sau. Lưu Phong lại nhìn về phía Ức Chúc Kiến, Ức Chúc Kiến, hẳn là đây chính là trong miệng ngươi, có năng lực quỷ thần khó lường Mạc Nam người Hán nô ứng. Ức Chúc Kiến có chút ngậm, ta lúc nào nói qua lời này? Hắn chính là nô Ứng, nhưng vừa dứt lời, đã thấy bộ độ căn trưởng kiếm trực tiếp đâm vào Ngô Ứng lồng ngực, kha bị năng, Ức Chúc đều là hãi nhiên mà lên. Bộ độ căn, ngươi đang làm gì? Kha bị năng kinh ngạc hô hỏi, Bộ độ căn cũng hãi nhiên lui ra phía sau, "Không, không phải ta." Tiếng vỗ tay vang lên, Lưu bị vỗ tay mà cười, "Thật sự là đặc sắc vô kiếm." "Bộ độ căn, ngươi yên tâm, ngươi mặc dù giết Tảo Phi sứ giả, nhưng sau này có chấm che chở ngươi, cho dù là Tảo Phi cũng không dám bắt ngươi thế nào." Kha bị năng giờ phút này, nộ khí tiêu thăng đến giới hạn giá trị, "Bộ độ căn, ngươi cũng dám phản bội ta." Bộ độ căn càng là hãi nhiên, "Ta, ta, ta Lưu Phong bản tay to thịt là quắc lên Bộ độ căn trên bờ bay, "Bộ độ căn, nếu dám làm liền muốn dám thừa nhận." Hiện tại ngươi đã không có lựa chọn nào khác. Hoặc là ngươi cầm Kha bị năng, hoặc là Kha bị năng giết ngươi, chính ngươi tuyển. Bộ độ căn tay run run, trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn ra sao. Kha bị năng ngược lại là phản ứng nhanh, nhìn chòng trọc vào Lưu Phong, đừng nghĩ châm ngòi ly gián. Vừa mới rõ ràng là ngươi mượn bộ độ căn chi thủ giết nô ứng, hiện tại lại muốn gây ra bộ độ căn cùng ta mâu thuẫn. Bộ độ căn cũng kịp phản ứng, vội vàng tối lui đến Kha bị năng bên cạnh, đúng. "Đúng, đúng, đúng." Vừa mới ta bị đẩy một cái, mới đâm chết ứng. "Đừng hòng châm gián." Lưu Phong hừ một tiếng, Xem ra hai người các ngươi vẫn có chút đầu não, đáng tiếc không nhiều. Hiện tại Nô Ứng chết rồi, các ngươi cảm thấy Tảo Phi còn biết tin tưởng các ngươi sao?" Kha bị Năng cùng bộ độ căn lập tức sử suốt. Lưu Phong lại nhìn về phía Ức Trúc Nghiện, cái này còn phải cảm tạ Ức Trúc Nghiện, nếu không phải Ức Trúc Nghiện, cô cũng không biết cái này tiền Ti Đại doanh vậy mà còn có cái Tảo Phi xứ giả Nô Ứng. Câu nghe nói cái này Nô Ứng chính là Nô Chất chi tử, Nô Chất lại là Tảo Phi hảo hữu chí giao, cái này Nô Chất con trai chết tại tiền Ti Đại doanh, tiết lộ này thân phận vẫn là Kha Bỉ Năng con rể. "Ai, cô nếu là Nô Chất, nếu là nhiên biết được tin tức này." Khang Định sẽ đem tối tiến đánh mặc nam, đã có thể vì tử bảo thủ, lại có thể vĩnh tuyệt xâm phạm biên giới. Kha bị Năng tức giận đến phát run, "Lưu Phong, ngươi đừng quên, ngươi bây giờ tình cảnh." Lưu Phong lạnh lẽo nhìn chằm chằm Kha Bỉ Năng, "Ngươi là muốn nói, ta tại ngươi trong đại doanh đúng không? Ngươi có muốn hay không hỏi thăm một chút, cô thống binh đến này, cái nào một trận chiến không phải xung phong đi đầu? Xa không nói đến, ngươi quên ngươi sáng nay là bị ai cho bắt số rồi? Như thế nào uy hiếp?" Lưu Phong chính là uy hiếp. Bị năng trong lòng bàn tay đều bốc ra mồ hôi, lại nhìn Lưu Bỉ, giờ phút này đang lặng lặng ngồi. Giống như giống như xem diễn thưởng thức trong chướng biểu diễn. Càn Dăng. Kha Bị Năng nói, "Ta không phục, lần này là ta chủ động mời hai người các ngươi vào đại doanh, ta lại muốn chiến một lần." Vừa dứt lời, một mũi tên trực tiếp tự Kha Bị Năng chán thổi qua, đã thấy Lưu Phong chẳng biết lúc nào đã lấy ra giằng cắt liên nhỏ. "Kha Bị Năng, đừng quá tự cho là đúng. Ngươi thật sự cho rằng cô ở đây chơi với ngươi bắt thả trò chơi, là ngươi Kha Bị Năng có bị lôi kéo giá trị sao? Bất quá là phụ hoàng nhất đức, không muốn giết lục quá đáng, cô lược tận một phần hiếu tâm mà thôi. Nếu theo cô thủ đoạn Lần thứ nhất bố trí mai phục thời điểm ngươi cũng đã là cái người chết. Còn đến tiên ngươi tại cô trước mặt bàn điều kiện. Đừng nói ngươi chỉ là đang hư trương thanh thế, coi như ngươi thật có 10 bạn khống dây cùng chi sĩ, tại cô mà nói, cũng bất quá là một đám gà đất chó kiện mà thôi. Cao phi đều phải tránh cô phong mang, ngươi một cái nho nhỏ tiên ti lại bường, thế nào dũ khí cùng cô đơn đối với trận. Kha Bị Năng chỉ cảm thấy một trận hàn ý tự lòng bàn chân sinh ra. Bộ độ căn cùng Úp Chúc kiện cũng là cả kinh không dám động. Kha Bỉ Năng, cô cho phép ngươi, một lần nữa trả lời. Lạnh lẽo âm thanh, tại Kha Bỉ Năng bên tai quanh quẩn. Kha Bỉ Năng cắn răng, ngươi liền không sợ cô giả ý đáp ứng, kỳ thực vẫn như cũ không phục. Tiến Vương chớ có tức giận. Lưu Bị đứng dậy ấn xuống Lưu Phong lập tức lấy ra cắt liên nọ cánh tay, chấm, luôn luôn lấy đức phục người, nếu Kha Bỉ Năng có phục vậy liền tái chiến một trận. Lưu Phong hừ lạnh, "Phu hoàng, thường nói, quá tam ba mợ, bắt thả ba lần, cho dù là con chó cũng nên tâm phục Kha Bỉ Năng lòng lang giả thú, không bằng trừ chi chấm dứt hậu hậuạn." Có trọng thượng tất có giúp chỉ cần phụ hoàng chịu nâng đỡ một cái mới tiên tri lại vương, nhất định đem Kha Bỉ Năng thay vào đó. Kha bị Năng không muốn, vậy liền đổi bộ độ can. Bộ độ căn không muốn, vậy liền tiếp tục tìm. Nhi thần liền không tin cái này mấy vạn người tiên ti bên trong, còn tìm không thấy một cái có thể thay thế Kha Bị năng người. Lưu Bị ngữ khí nghiêm một chút, "Tiến Vương, cho nếu nói rồi để Kha Bị năng tái chiến một lần liền sẽ không muốn lời. Chấm tin tưởng, Kha Bị năng nhất định có thể thành tâm quy thuật đại hán. Chấm, mới là đại hán tiên tử." Như Ngô ứng còn sống, tất nhiên sẽ chửi ầm lên, người phụ tử hai người tại cái này chơi đen đỏ mà đầu." Ngay tại Lưu Bị cùng Lưu Phong tranh chấp thời điểm, nội tâm lập lại cân Bị năng rốt cuộc từ bỏ kiên trì, quy xuống đất xin hàng thần, tiên ti kha bị nằng, nguyện vì đại hán bệ hạ quên mình phụ phụ